Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện căn cứ nông học số 9. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com. Chương 22, căn cứ số 5 tuyển dụng. Đợi đến khi bốn người ăn xong hai con gà, một quả dưa hấu và hơn 20 quả trứng gà, ngọn lửa cũng đã tắt từ lâu và nguội hẳn, trăng như sương bạc cũng đã lặn bầu trời xa xa nhợt nhạt, ánh bình minh dần dần xuất hiện. Nên về rồi Triệu Ly nông đứng dậy trước tiên, hôm nay các cậu còn phải ngồi xe. Cả ngày hôm nay đều có đoàn tàu đi đến các căn cứ. Hà Nguyệt Sinh ngáp một cái, duỗi người, 14 ngày sau sẽ gặp lại. Tôi cũng thu dọn hành lý xong rồi, buổi chiều sẽ lên xe đồng đồng vuốt ve cái bụng no nê của mình, đây là đầu tiên mình ăn nhiều trứng gà như thế, tổng cộng tới 6 quả. Ngụy Lệ không lên tiếng, cô ấy đang cúi đầu và không kịp chờ mà đang bài tạo khoảnh khắc để khoe khoang. Bình khí xui xẻo, nửa đêm ở ngoài ruộng ăn dưa hấu và gà nướng, rất kích thích. Hình ảnh jpeg chín bức ảnh mô tả rõ ràng cảnh nửa đêm bọn họ mổ gà nhổ lông trong phòng dụng cụ còn nhóm lửa nướng gà hái dưa hấu ngoài đồng ngụy lệ post xong hình thì tinh thần sảng khoái thậm chí còn cảm thấy rằng mình có thể thức thêm một ngày một đêm bốn người ngồi trên xe buýt trở lại nội thành sau đó thì tách ra ngụy lệ vui vẻ trở về phòng ngủ vừa vặn đụng phải nghiêm tĩnh thủy ở cửa đối diện đang lôi kéo dương hành lý đi ra trần chờ một chút nhớ tới lời cậu hai nói cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng chào hỏi xin chào Ngụy Lệ mở mã thông tin của mình ra, đơn giản thô lỗ nói, "Nghiêm học muội, thêm bạn tốt cái nào?" Tầm mắt của Nghiêm Tĩnh Thủy từ từ di chuyển xuống, cuối cùng rơi vào đôi giày dính đầy bùn vàng của Ngụy Lệ, nửa đêm cô ấy còn phải đi đến nông trường làm việc sao? Điều này khiến cho bản thân cảm thấy trước nay bản thân đối với cô ấy có cái nhìn hơi phiến diện một chút. Nghĩ như thế, Nghiêm Tĩnh Thủy liền bật quang não, thêm Ngụy Lệ vào vòng bạn tốt còn chủ động hỏi, "Chị không trở về căn cứ trung ương à?" Về chứ, chị sẽ về ngay ngụy Lệ trở về phòng ngủ là để lấy hành lý. Nghiêm tĩnh Thủy quyết định bỏ qua định kiến với ngụy Lệ, tiếp xúc với đối phương, chúng ta chắc cùng số tàu em sẽ đợi chị. ngụy Lệ kinh ngạc, không ngờ Nghiêm tĩnh Thủy đã chủ động tiếp xúc với mình, cậu hai đã đánh giá thấp sức hốt của mình rồi. Vì vậy ngụy Lệ lập tức đồng ý nói, chị đi thu dọn hành lý, rất nhanh. Chờ sau khi người đã vào phòng, nghiêm tĩnh thủy tiện tay mở ra vòng bản tốt của ngụy Lệ. Kết quả đầu tiên nhìn thấy là bức hình cô ấy khoe khoang đang ăn dưa hấu và gà nướng trên cánh đồng vào lúc nửa đêm. Đồng thời cũng nhìn thấy triệu ly nông và mấy người khác trong hình thời gian là 5 giờ sáng ngày hôm nay. Hiển nhiên, đối phương nửa đêm đi nông trường, không phải để nghiên cứu học tập mà là vì vui đùa. Nghiêm tĩnh thủy hậu chi hậu giác phát hiện mình có thể nghe thấy mùi vị gà nướng vô cùng nhạt trong hành lang. Quả nhiên, từ trước đến nay mình đã không nhìn lầm ngụy lệ đối phương là người không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu cầu tiến, chỉ biết chơi bời lêu lồng. Nếu như ai đó vào nửa đêm bị xảy ra vấn đề khi đang chăm sóc cây trồng vật nuôi, thậm chí là tử vong, thì đó là chết vì phải làm việc nhưng những người này nửa đêm chỉ vì kích thích vui vẻ mà đi mạo hiểm, một khi xuất hiện vấn đề về an toàn. Nghiêm tĩnh Thủy chỉ cảm thấy chơ chẽn. Nhiềm tĩnh thủy cao mày nhìn tấm ảnh hái dưa triệu ly nông đang đứng thẳng, hai tay ôm quả dưa hấu tấm biển trên cánh đồng cũng được chụp lại, trên đó viết tên triệu ly nông. Lại nhìn hình ảnh quả dưa hấu được bổ ra trong một tấm khác, trông nó rất ngon, ruột đỏ tươi, hạt dưa căng, nhìn ra là quả dưa ngon. Đây chính là phương thức giao hảo giữa triệu ly nông và ngụy lệ. Triệu ly nông dường như cũng có chút thiên phú, nhưng đáng tiếc phải giao du với một người không cầu tiến như ngụy lệ. Nghiêm tĩnh Thủy càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên tối sầm, cuối cùng rớt khoát không chờ Ngụy Lệ nữa trực tiếp kéo hành lý rời đi. Khi Ngụy Lệ bước ra, nửa bóng người cũng không thấy đâu. Ngụy Lệ nhìn tới nhìn lui một lúc lâu vẫn không thấy ai, không biết làm gì khác ngoài việc nhắn tin hỏi Nghiêm tĩnh Thủy. Nghiêm nỗ lực em có việc nên đi trước, bình khí xui xẻo, vậy thì nên nói trước với chị một tiếng, chị đã tìm em nửa ngày đấy. Nghiêm nỗ lực xin lỗi, em biết rồi lần sau sẽ không đợi chị nữa. Bình khí xui xẻo, sau khi Ngụy Lệ gửi xong tin nhắn này, nghiêm tĩnh Thủy không trả lời cô ấy nữa, Ngụy Lệ tức giận đến mức chặn cô ấy. Nhiệm vụ do cậu hai bàn giao quá mức khó khăn, mình thất bại rồi. Bất quá chỉ mới một ngày, người trong căn cứ nông học số 9 liền giảm đi 2 phần 3, những người còn lại hầu hết đều là sinh viên nông học ban C. Sau khi đồng đồng rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình triệu ly nông, cô đang ngồi vào bàn lướt xem qua diễn đàn. Những ngày nghỉ lễ đang đến gần, rất nhiều sinh viên đã phát hành nhiệm vụ nhờ người chăm sóc cây trồng trên cánh đồng của mình Chủ yếu là định kỳ làm cỏ về phần nước tưới, bọn họ cũng giống như đồng đồng Mua thiết bị tưới hẹn giờ thậm chí còn có màn hình giám sát đặt ở dưới đất Ở nhà cũng có thể theo dõi tình trạng cây trồng Đương nhiên cũng có những người đã thu hoạch xong hết không cần quản thêm cái gì có thể ung dung thoải mái trở về nghỉ hè 2 tháng Triệu Ly nông lướt đến một tin tức đột nhiên dừng lại Thông báo của căn cứ, khu phía đông có đất cho thuê, mỗi học kỳ giá 5500-12000, thông tin liên hệ 17690-76754. Triệu Ly Nông ghi lại dãy số, liên hệ với đối phương, nhanh chóng nhận được hình ảnh và vị trí của những mảnh đất cho thuê. Những mảnh đất này vốn thuộc về những tân sinh viên bị đào thải hoặc bị thương tử vong, bọn họ không còn ở đây, đất đai đương nhiên được đem đi cho thuê. Đất của những sinh viên bị đào thải rất đắt, nếu như mảnh đất nào đã từng xuất hiện thực vật dị biến, vậy thì giá cả rẻ hơn gần một nửa. Triệu ly nông có hơn 6 vạn điểm trong tay, nhưng cô không thể tiêu xài qua loa, bởi vì sắp tới phúc lợi của tân sinh viên sẽ không còn, bắt đầu từ tháng 7 cô ăn cơm phải bỏ điểm ra mua. Nhưng cuối cùng triệu ly nông vẫn bỏ ra 11,500 điểm để thuê hai mảnh đất liền kề, nó cách với mảnh đất của cô một khoảng, đó là những khu đất trống dành cho các lớp chuyên ngành khác. Tháng trước có một mảnh đất xuất hiện thực vật dị biến cấp D, dẫn đến một chết một bị thương, vì thế 5.500 điểm có thể thuê một học kỳ tuy rằng mảnh đất liền kề chưa từng xuất hiện thực vật dị biến, nhưng bởi vì quá gần, giá thuê chỉ đắt hơn 500 điểm. Trong 2 tháng nghỉ hè cô dự định trồng một ít rau dền trước loại rau này thời kỳ sinh trưởng chỉ 30 ngày là được, sau đó cô sẽ gieo thêm đợt hai Triệu ly nông đi thị trường giao dịch mua hạt giống, sáng hôm sau thì đi gieo hạt. Triệu Lệ nông gieo hạt giống rau dền ở trong ruộng của mình, trong hai thửa ruộng cô thuê, một thửa là trồng rau dền, thửa còn lại thì trồng dưa hấu. Là hạt giống dưa hấu bọn họ đã ăn trong đêm nghỉ học, sau khi cô xử lý xong thì đem đặt ở phòng công cụ để ươm giống, bây giờ đã có thể cấy xuống đất. Trên thực tế căn cứ không khuyến nghị sinh viên nông học tự ý giữ lại hạt giống, nghe nói như vậy xác suất dị biến sẽ tăng lên rất nhiều, lựa chọn tốt nhất là lên trang web của căn cứ trung ương chọn mua hạt giống do viện nghiên cứu đã nghiên cứu thử nghiệm. Triệu ly nông một là không đủ điểm, hai là trong lòng tự hỏi không biết mình có thể trồng ra thực vật dị biến hay không. Xuất phát từ bản năng nghiên cứu, cô muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến thực vật dị biến. Vào tháng 7, nhiệt độ dần duy trì ở 37-39 độ C, triệu ly nông sáng tối đều phải tưới nước cho cây, thỉnh thoảng còn phải nhổ cỏ. Sau khi rau rền mọc ra cây con, Hà Nguyệt Sinh đã trở về căn cứ nông học số 9 còn mang theo lá trả đưa cho triệu ly nông. Khi gặp nhau, Hà Nguyệt Sinh đã cẩn thận lấy từ trong ba lô ra một gói lá trà to bằng lòng bàn tay, được gói trong một tờ giấy vuông vắn. Lá trà này có chút vụn nát nhưng khi pha lên đều có hương vị như nhau Hà Nguyệt Sinh trân trọng nói. Ở thế giới này, đồ uống như lá trà và cà phê đều là thứ hàng xa xỉ, thậm chí lá trà bị nát vụn thì cũng không hề rẻ. Cảm ơn triệu ly nông nhận lấy. Cậu mở ra ngửi xem đây là một ít lá trà Hà Nguyệt Sinh tự mình cất giữ, đặc biệt đưa cho cô. Triệu ly nông nghe vậy, liền mở giấy gói lá trà ra, một mùi hương hoa nhài nhẹ bay vào mũi cô. Là trà hoa nhài, Hà Nguyệt Sinh cũng lại gần người một cách cảm thán, chính là cái mùi này, tôi nghe nói căn cứ trung ương còn có thiết quan âm, phổ nhĩ, cũng không biết uống vào thì có mùi vị gì. Triệu ly nông nhìn cậu nuốt nước miếng, đem lá trà nát vụn gói lại, tôi còn chưa uống qua, phải thử xem đã. Cô xoay người trở về phòng giọt ít nước nóng. Triệu ly nông tìm thấy hai chiếc cốc cho vào mỗi cốc là một nắm trà vụn, sau đó đổ nước nóng vào rồi bưng ra khỏi phòng ngủ. Đây triệu ly nông đưa cho Hà Nguyệt Sinh một cốc trà hoa nhài, mùi rất thơm. Ban đầu hơi đắng, cậu mới uống có thể không quen Hà Nguyệt Sinh hai tay nâng cốc mặt ghé vào miệng cốc người được mùi hương nóng hồi bốc lên, lập tức vui vẻ mà nheo mắt lại, uể oải dựa vào bức tường phía sau lưng. Triệu ly nông cũng đứng bên ngoài song song với cậu, hai tay cũng bưng cốc cùng nhau dựa vào tường. Kỳ thực trà này không thể nói là ngon, lá quá nát uống một ngụm có thể uống phải vụn trà, chỉ cần cẩn thận mím môi nhấp từng ngụm có như thế mới phải không uống chúng vụn trà. Nhưng triệu ly nông vẫn nghiêm túc uống, điều quan trọng nhất chính là tâm ý. Đúng rồi Hà Nguyệt Sinh quay đầu, mấy ngày nữa căn cứ số 5 sẽ tuyển công nhân cầu có muốn hay không đi. Căn cư số 5 chuyên trồng dược liệu bởi vì vấn đề địa hình nên nhiều nơi không thể cơ giới hóa trồng trọt, hàng năm đều phải tuyển công nhân từ bên ngoài, người ở các căn cứ khác đều có thể đăng ký. Thời gian trong vòng một tuần, làm xong công việc thì được 50.000 điểm ngoài ra còn bao tiền cơm, ăn ở tiền xe khứ hồi tới căn cứ số 5 đều được chi trả hà nguyệt sinh nhấp một ngụm lớn trà hoa nhài, lưỡi bị tê cứng vì nóng, nhưng cậu cũng chỉ hít hà một cái. Ngoại trừ căn cứ nông học số 9, triệu ly nông hầu như không biết gì về cái thế giới này. Vì vậy cô không tránh khỏi động tâm nhưng trong ruộng của tôi vẫn còn đang trồng rau rau rền của triệu ly nông vẫn chưa tới thời điểm thu hoạch. Hà Nguyệt sinh cao mày, phải bao lâu nữa? Cuối tháng, vậy thì vừa lúc Hà Nguyệt sinh giãn mi tâm, hiện tại căn cứ số 5 chỉ mới thông báo tuyển công nhân trước phải chờ tới ngày 10 tháng 8 mới chính thức hái dược liệu. Triệu ly nông suy nghĩ một chút liền đồng ý, vậy thì tôi sẽ đăng ký. Phải đợi rau dền trong ruộng trường thành, không có vấn đề gì thì khoảng chừng 10 ngày nữa triệu ly nông vẫn như thường lệ đến ruộng tưới nước nhổ cỏ thỉnh thoảng còn đến mảnh đất của đồng đồng giúp làm cỏ thuận tiện giúp cô ấy canh trừng cây hoa hồng cầu vồng, nó đã mọc ra cây con cực nhỏ. Triệu ly nông chụp một bức ảnh gửi cho đồng đồng, còn nói để dành trà hoa nhài cho cô ấy nếm thử. Trong khoảng thời gian này, căn cứ nông học số 9 vẫn tương đối yên tĩnh. Bởi vì có nhiều đồng ruộng bỏ trống, chỉ toàn cỏ dại hơn nữa, ở trong nông người cũng ít khi có người, chỉ có cỏ dại, mặc dù có xuất hiện dị biến cũng hiếm khi tổn thương con người, ngay lập tức lại bị thủ vệ quân tuần tra phát hiện. Tuy nhiên vẫn phát sinh trường hợp sinh viên bị thương cuối tháng 7, thời kỳ cỏ dại sinh trưởng rất nhanh, có người tiếp nhận nhiệm vụ làm cỏ, gặp phải cỏ dại dị biến cấp ép, phản ứng chậm một chút nên bị thương. Đến đầu tháng 8, triệu ly nông cuối cùng cũng đợi được đến ngày thu hoạch rau dền. cô cho tất cả rau cất vào trong bao tải, mượn chiếc xe gắn máy lái đến thị trường giao dịch. Vốn dĩ rau dền sau khi cắt đi vẫn có thể dài ra nữa, nhưng triệu ly nông phải rời đi một tuần, sợ có chuyện ngoài ý muốn nên chỉ có thể nhổ bỏ. Trên đường đi, cô đột nhiên hỏi, mật độ tuần tra của thủ vệ quân hình như là tăng lên. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi ở phía sau, quay đầu lại giải thích nhiệt độ vào tháng 8 quá cao, cây trồng cũng sẽ có tần suất xuất hiện dị biến rất cao, lúc này tất cả các căn cứ đều sẽ ở trong tình trạng báo động, thủ vệ quân cũng phải mở rộng phạm vi dò xét, đồng thời cũng phải tăng thêm người. Cho nên ở căn cứ số 5 chỉ một tuần mà được phát 50.000 điểm. Triệu ly nông vội vàng phản ứng lại. Đúng Hà Nguyệt Sinh không phủ nhận, cầu phú quý từ trong nguy hiểm, nếu đi đến căn cứ số 5 thu hoạch, một ngày có thể được hơn 7000 điểm, coi như xác suất dị biến đang rất cao, nhưng thủ vệ quân cũng tăng nhiều hơn, vì thế không ít người muốn đi. Lời này đúng là không sai. Tháng trước khi hai người họ đăng ký, trang web kia đã đóng băng ngay lập tức, nếu không phải nhanh tay, Triệu Ly nông có thể đã không đăng ký được. Khi hai người đến thị trường giao dịch, giao dền được tính theo cân, một cân là 800 điểm, triệu ly nông bán không được 7.000.000 điểm còn chưa đủ trả tiền hai mảnh đất thuê. Cô ngược lại cũng không gấp hai mảnh đất này, một mảnh trồng dư hấu, một mảnh khác sau khi khai giảng có thể trồng một vài thứ nữa, lúc nào cũng có thể hoàn vốn. Ngày mùng 9 tháng 8, hai người bước lên đoàn tàu đến căn cứ số 5. Đây là lần thứ hai sau khi đến thế giới này, triệu ly nông ngồi trên đoàn tàu cảm giác khác hoàn toàn với lần đầu tiên. Đường núi ở căn cứ nhìn vẫn như trước, trung quanh đều trống chảy không có một ngọn cỏ, phía xa có dùng dây thép gai phong tỏa núi rừng hoang vu. Sau khi đoàn tàu chạy được 3 giờ, hàng rào dây thép gai dần biến mất hai bên đường bắt đầu xuất hiện bức tường cao màu xám bạc. Qua cửa kính xe triệu ly nông nhìn thấy một nhóm công nhân đang đổ bê tông, mà xung quanh phía sau có 5, 6 xe địa hình bọc thép hạng nặng đang đậu còn có một chiếc trực thăng lượn lờ bay trên bầu trời tựa hồ là đang tuần tra trên không. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình đã trở lại ngày vừa mới mở mắt ra. Chờ đến khi bức tường này của căn cứ nông học số 9 được xây dựng xong, có lẽ sẽ mất tới 3 năm sau Hà Nguyệt sinh ngồi ở bên cạnh cô và nói, nếu chúng ta may mắn thì lúc đó chúng ta sẽ tốt nghiệp. Tường, hai bức tường này có lẽ được sử dụng để ngăn chặn thực vật dị biến xâm nhập vào đường núi của căn cứ. Như dự đoán, khi đoàn tàu tiếp tục di chuyển về phía trước triệu ly nông dần dần nhìn thấy một phần bức tường cao đã hoàn chỉnh. Bức tường cao màu xám bạc ở hai bên đường núi của căn cứ, mặc dù dưới ánh mặt trời cũng toát ra một bầu không khí lạnh lẽo, trên đỉnh cao nhất cách một khoảng đều có camera giám sát và một số thiết bị sen kẽ. Triệu Ly Nông suy đoán rằng nó có thể là một thiết bị kiểm soát việc phun dung dịch phòng hộ thư có thể tiêu diệt thực vật xung quanh tường cao. Hai giờ nữa trôi qua, tầm mắt của Triệu Ly Nông đột nhiên xuất hiện thêm một bức tường màu xám bạc cao hơn và hùng vĩ hơn, không phải bao quanh đường núi căn cứ, mà bao quanh một thành phố. Qua bức tường cao khổng lồ cô có thể nhìn thấy thành phố nhộn nhịp rộng lớn, bao gồm hàng dãy nhà cao tầng ở phía xa được bao quanh bởi những đám mây và sương mù. Triệu ly nông đặt hai tay lên trên kính cửa sổ đoàn tàu, nhìn những tòa nhà hoa lệ và dày đặc trong bức tường cao phía xa, không khỏi thất thần. Nếu như những bức tường màu bạc lạnh lẽo này đột nhiên bị dỡ bỏ, những tòa nhà cao tầng phía xa kia sẽ giống như thế giới bình thường ban đầu của cô, vội vã và yên bình, không có ai suốt ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng. Cậu muốn quay về căn cứ Trung ương sao? Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy cô áp sát mặt vào cửa kính xe, đột nhiên lên tiếng hỏi. Căn cứ Trung ương, thành phố to lớn và thịnh vượng ở phía xa là căn cứ Trung ương. Triệu Ly Nông nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thất thần, thu hồi lại hai tay, cô còn nhớ trong tài liệu của mình, cô đến từ căn cứ Trung ương. Vì vậy Triệu Ly Nông không biểu tình gì mà cười, có chút việc đến kỳ nghỉ đông thì tôi sẽ trở về. Hà Nguyệt Sinh nhìn thành phố to lớn ở phía ngoài cửa sổ, hiện tại chúng ta đã đi qua căn cứ Trung ương, nếu như xuân sẻ, chừng khoảng 4 giờ nữa chúng ta có thể đến căn cứ số 5. Thời gian còn lâu quá triệu ly nông nói theo, có một chút bất quá cũng không có cách nào Hà Nguyệt Sinh nhún vai, đi máy bay thì nhanh hơn, đáng tiếc là chúng ta không thể ngồi. Thế giới này cũng có máy bay, nhưng không lại cho người bình thường dùng, dù sao người bình thường cả đời cũng chỉ ở trong căn cứ, không có lợi ích gì. Chương 23: Thu hoạch thiên ma. Hiện tại đoàn tàu đã đến căn cứ số 5, mời quý khách mang theo hành lý của mình xuống xe, nhớ chú ý an toàn. Trải qua 9 tiếng, đoàn tàu cuối cùng cũng đã tới căn cứ số 5. Ngoại trừ ban đầu cách căn cứ nông học số 93 tiếng đường xe, sau đó suốt đoạn đường đi, ngoài cửa sổ chỉ thấy được một dải tường cao màu xám bạc, lại không nhìn thấy bất kỳ núi hoang hay thảm thực vật nào. Sau khi đoàn tàu dừng lại, Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông đứng dậy kéo dương hành lý xuống. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khung đá tường cao sừng sững ở cửa lớn của căn cứ trên đỉnh của tảng đá ngay chính giữa có khắc vài chữ màu đỏ sẫm căn cứ số 5 uy nghiêm và chấn động. Nhiều người cũng xuống xe theo bọn họ, hơn một nửa người trong số họ đã lên xe vào 4 tiếng trước từ căn cứ Trung ương. Công nhân đã đăng ký đi thu hoạch thì đến đây báo danh với tôi có một thợ chồng trọt mặc đồng phục màu xanh lam đứng ở cửa lớn giơ tay hô lên. Một hàng xe bít màu xanh lam đã đậu chờ sẵn ở trong căn cứ. Triệu Ly nông theo một đám đông hùng hậu cuối cùng ngồi lên một chiếc xe buýt màu xanh lam, Hà Nguyệt Sinh ngồi ở phía sau cô mấy hàng. Có loại áo rác như trở lại căn cứ nông học số 9, nhưng khi xe buýt khởi động cô rất nhanh phát hiện căn cứ số 5 rất khác. Kiến trúc ở nơi này không chỉ tập trung ở trung tâm giống với căn cứ nông học số 9, mà là phân tán giải rác sen kẽ còn có mấy ngôi nhà màu xanh lam đang xây dựng. Trung quanh là đất đai trồng trọt rất ngay ngắn, thậm chí còn có những ngôi nhà xây ở trên thung lũng, xung quanh đều là cây cối. Đồng thời, số lượng thủ vệ quân ở trên đường cũng đông hơn rất nhiều lần so với căn cứ nông học số 9. Dọc trên đường đi, có thể nhìn thấy những cánh đồng rộng lớn, nơi trồng các loại thảo dược đang phát triển rất đều đặn còn có máy gặt đang hoạt động và một số thợ trồng trọt mặc đồng phục màu xanh lam đang qua lại tới lui ở trên cánh đồng. Khoảng chừng một tiếng rưỡi sau, xe buýt sẽ vào một bãi đậu xe nhỏ, tài xế mở cửa xe rồi quay đầu lại nhắc nhở, đến rồi. Tổng cộng trên 10 chiếc xe chờ chừng 6, 700 người, băng qua con đường đối diện, có một tòa nhà cao tầng diện tích tương đối lớn, 4 phía đều có tường vây bao quanh, bên trong bức tường cũng nạm khảm những đồ vật hình tròn màu đen. Bây giờ triệu ly nông đã biết đây là một loại thiết bị điều khiển có thể phun ra dung dịch phòng hộ, nếu như xung quanh có thực vật dị biến công kích nó có thể phát huy tác dụng bảo vệ, đồng thời ngăn chặn làm chậm tốc độ thực vật dị biến đến gần. Tuy nhiên, nó chỉ hữu dụng đối với thực vật dị biến cấp B trở xuống. Nam nữ chia ra xếp hàng riêng, đến chỗ tôi lấy thẻ phòng, mỗi phòng ở bốn người, có thẻ phòng rồi thì có thể đến lầu một lấy đồ ăn thợ chồng chọt mặc đồng phục màu xanh lam đứng trước đội ngũ hô, hô to, tối hôm nay nghỉ ngơi, đến 8 giờ có thể đi tới lầu một ăn cơm, trên mỗi cái bàn đều có khe cắm thẻ, nhớ cắm vào đó để nhận nhiệm vụ của mình. Thợ chồng chọt vừa phát thẻ phòng, vừa nhắc nhở, một tuần lễ sau sẽ phát điểm, nếu như chết giữa chừng, điểm sẽ phát vào tài khoản liên lạc khẩn cấp của mọi người ở trên biểu mẫu, nếu không có thì sẽ không phát. Tất cả mọi người yên lặng nhận thẻ phòng rồi bước sang phía đối diện. Rất nhanh đã đến lượt Triệu Ly Nông, cô đưa tay tiếp nhận thẻ phòng màu xanh lam, sau đó quay đầu nhìn Hà Nguyệt Sinh ở đội bên kia chỉ cho cậu phía tòa nhà cao tầng đối diện rồi xách hành lý đi lên trước. Triệu Ly Nông dựa theo số phòng trên thẻ mà tìm thấy căn phòng được chỉ định dùng thẻ quẹt cửa, nhưng cửa không mở ra ngay lập tức thay vào đó là một màn hình sáng lên, nhắc nhở cô nhập tên của mình vào. Chờ sau khi cô nhập tên của mình vào đó cửa phòng mới tự động mở ra. Trong phòng có bốn chiếc giường xếp thành hàng ngang, bên trong đã có hai người tới trước chia ra ngồi trên hai chiếc giường ở chính giữa. Chồng thấy thì tuổi đều lớn hơn triệu ly nông, sắc mặt vàng đen, khớp xương ngón tay thô to, dường như phải thường xuyên làm việc nặng một người trong đó trên mặt còn có một nốt ruồi thịt màu đen. Khi hai người nghe thấy tiếng độc, họ chỉ quay đầu đánh giá triệu ly nông một chút trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi uể oài. Bước chân của triệu ly nông hơi dừng lại, sau đó chọn chiếc giường ngoài cùng bên trái, rồi sách giường hành lý đi tới. Mấy phút sau, cửa phòng lần thứ hai bị mở ra, một cô gái nhỏ chừng mười mấy tuổi gầy guộc bước vào. Cô gái nhìn về phía ba người đã đến trước ở trong phòng, cuối cùng ánh mắt có chút ngạc nhiên dừng lại trên người triệu ly nông đang đứng bên cạnh khi triệu ly nông nhìn sang cô gái nhanh chóng rời tầm mắt. Lúc 7h30 trời vừa nhá nhem tối, đã có người lục tục đi xuống lầu. Chúng ta có xuống trước không? Cô gái nhỏ gầy đứng dậy hỏi ba người ở trong phòng. Hai người phụ nữ ngồi ở giữa chiếc giường chừng 30 tuổi có chút câu nệ người phụ nữ con nốt ruồi đen vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, đi lầu một sao. Đúng vậy, khi nãy người phát thẻ phòng đã có nói cô gái nhỏ gầy gò gật đầu, nhìn về phía hai người còn lại cùng đi không? Triệu Ly Nông không có ý kiến, cúi đầu trả lời tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh, rồi đi theo họ xuống lầu. Lúc này, ở đại sảnh lầu một đã chật kín người cũng đang đứng chờ canteen mở cửa. 7 giờ 50 cửa căn tin mở ra, mọi người cùng nhau ùa vào. Sau khi đi vào căn tin, bọn họ mới phát hiện trên bàn ăn phương treo lơ lửng số phòng của từng người. Đó là bàn ăn của chúng ta, cô gái nhỏ chỉ vào một cái bàn ở phía bên phải. Triệu Ly nông cất bước đi theo tới đó. Trong căn tin này, không phải tự đi lấy đĩa thức ăn, mà là sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, hai bên đều có xe đẩy đi tới để phát cơm. Trong khi đợi được phát cơm, Triệu Ly Nông đã đem thẻ phòng cắm vào khe gắn thẻ ở trên bàn, quả nhiên hiện lên một ánh sáng màn hình, trên đó có hiện nhiệm vụ ngày mai của cô. Người thu hoạch Triệu Ly Nông, nhiệm vụ thu hoạch thiên ma đen đỏ, thời gian thu hoạch buổi sáng 7 giờ 10 giờ, buổi chiều 15 giờ 18 giờ. Chúng ta đều có nhiệm vụ giống nhau, cô gái nhỏ cúi người chỉ vào ánh sáng màn hình trên mấy bàn khác, hình như nhiệm vụ đều dựa theo số phòng mà phân công. Cô gái tuổi còn nhỏ, lớn lên lại gầy gò, một đôi tay chống ở trên mặt bàn, trông không bóng mượt bằng hai người phụ nữ kia, vừa nhìn thì biết cuộc sống của cô gái rất khổ cực. Triệu Ly Nông khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Cô gái nhỏ nhìn thấy Triệu Ly Nông không khó để nói chuyện, trong mắt không giấu được hiếu kỳ, vì sao chị lại đến đây làm nhiệm vụ thu hoạch này? Lời này cô gái vừa nói ra, hai người phụ nữ đối diện cũng đồng loạt nhìn lại. Triệu Ly Nông không hiểu tại sao tôi không thể. Cô gái nhỏ vội vã xua tay. Không phải chỉ là trông chị giống với mấy thợ trồng trọt ở bên ngoài căn cứ. Là do cô quá thong dong bình tĩnh. Tôi là sinh viên ở căn cứ nông học số 9 Triệu Ly Nông giải thích. Cô gái nhỏ nhất thời lộ ra ánh mắt có chút hâm mộ. Em cũng muốn đi đến căn cứ nông học số 9 làm sinh viên nông học. Sau đó sẽ làm cán bộ trồng trọt nhưng em còn chưa tới 20 tuổi. Triệu Ly Nông, 2 năm sẽ rất mau. Hy vọng em có thể sống đến 20 tuổi cô gái nhỏ thuận miệng nói, lại quay đầu sang hỏi hai người bạn khác cùng phòng, mọi người cũng là lần đầu tiên tới căn cứ số 5 sao. Người phụ nữ con nốt ruồi đen lập tức gật đầu có chút kích động thật vất vả mới cướp việc được nếu kiếm được 50.000 điểm sẽ đủ cho một nhà chúng tôi sống một thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới đây người phụ nữ bên cạnh phụ hỏa. Không biết ngày mai hái cây thiên ma như thế nào tôi cũng chưa từng thấy qua người phụ nữ con nốt ruồi đen có chút mê man. Không sao đâu, ngày mai thợ chồng trọt sẽ đưa chúng ta đi cô gái nhỏ lạc quan nói. Những người trong bàn trò chuyện với nhau hồi lâu, cuối cùng có một nhân viên đẩy xe tới phân phát bữa tối. Triệu Ly nông cúi đầu nhìn cơm tối trước mặt mình, một món ăn một món canh thêm một bát cơm nóng hổi, canh được làm từ rau khô, nhạt nhẽo vô vị, món ăn là thịt gà thái hạt lựu giống như là đồ hộp. Sau khi ăn cô phát hiện món thịt gà thái hạt lựu có bỏ thêm tinh bột chứ không phải thịt gà nguyên chất. Đồ ăn này so với tin số 2 ở căn cứ nông học số 9 chuyên dành cho tân sinh viên kém hơn rất nhiều ít ra thức ăn ở tin số 2 vẫn là đồ tươi. Tuy nhiên, khi triệu ly nông ngẩn đầu nhìn ba người khác trong bàn ăn, họ đều đang ăn say sưa ngon lành. Thức ăn ở đây ngon thật người phụ nữ con nốt ruồi đen ăn một mụn lớn, phát hiện triệu ly nông đang nhìn sang, do rất ít khi chủ động nói chuyện chỉ nắm chặt đồ hộp ở căn cứ đãi ngộ thật tốt, không biết ngày trở về có thể mang theo một phần hay không tôi muốn cho con gái nếm thử. Đại tỷ chờ đến ngày đó em sẽ hỏi dùng chị một chút cô gái nhỏ ngẩn đầu hàm hồ nói. Hay quá người phụ nữ con nốt ruồi đen khịt khịt mũi thấp giọng nói con bé chắc chắn sẽ rất thích món thịt gà thái hạt lựu này. Trong lòng triệu ly nông thắt lại nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi cục mắt xuống yên lặng ăn sạch sẽ từng món một. 5 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người trong phòng đều đã rời giường, theo thường lệ sau khi ăn sáng ở lầu một xong, 6 giờ sẽ xuất phát đến địa điểm thu hoạch. Triệu Ly nông ngồi trên xe buýt nhận được tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh, biết rằng cậu đã nhận được nhiệm vụ khác. Hơn 200 người đi tới dưới chân một ngọn núi, mọi người xuống xe nhìn thực vật quanh núi, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Lúc này có mấy người thợ chồng trọt mặc đồng phục làm việc màu xanh lam từ trên xe nhỏ bước xuống, thợ chồng trọt đi đầu nói, dưới chân núi đều có thủ vệ quân, lát nữa sẽ có một nhánh thủ vệ quân 10 người đi theo chúng ta, mọi người động tác nhanh một chút, đào xong thì mau mau xuống núi, đừng có nấn ná đến buổi trưa. Người thờ còn lại bật quang não phát ra một đoạn video ngắn, cứ học cách đào củ như thế này là được, sau đó bỏ vào túi đeo ở bên hông mọi người, chờ đến buổi trưa khi ăn cơm sẽ có người đến lấy, nếu như quá ít thì điểm sẽ bị khấu trừ lại. Sau khi nói ngắn gọn thợ chồng trọt liền dẫn bọn họ lên núi. Triệu ly nông và ba người cùng phòng đi chung với nhau, bắt đầu đào thiên ma đen đỏ. Trên núi ngoại trừ rong rêu toàn bộ đều là thiên ma đen đỏ, mọi người đều tản ra, bắt đầu đào từ phía chân núi đào lên trên. củ thiên ma là giai đoạn cuối phát triển, hoa màu vàng nhạt hoặc màu vàng, là cây thân thảo sống ký sinh lâu năm, bình thường cao chừng 60.100cm, chủ trị đau đầu chóng mặt. Thiên ma đen đỏ tốt hơn so với thiên ma xanh thông thường. Những củ nhỏ thì dùng tay kéo ra, nhưng càng có nhiều thiên ma chỉ có thể khom lưng đào triệu ly nông dùng tay cẩn thận cao bùn đất ra, mãi đến khi đào thấy thiên ma thân củ thì nhặt lên bỏ vào túi vải ở bên hông. Đào thiên ma không thể dùng quốc bởi vì nếu không khống chế được sức mạnh sẽ làm hỏng củ cách tốt nhất là dùng ngón tay. Những người khác cũng không dám thả lỏng lười biếng, liều mạng dùng ngón tay đào củ thiên ma. Mùa này, mặc dù chỉ mới 8-9 giờ sáng, mặt trời đã trói nắng khiến cho người ta không mở mắt nổi, huống chi bọn họ phải phơi nắng để làm việc. Triệu ly nông đứng thẳng dậy, vươn vai lau mồ hôi trên mặt, sau đó mới tiếp tục cúi đầu đào thiên ma. Suốt 3 tiếng đồng hồ, nhiều người như thế cũng chỉ đào được đến giữa sườn núi, cũng may đã nhét đầy túi phải bên hông. Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị xuống núi thợ trồng trọt của căn cứ số 5 cầm loa hô to. Hơn 200 người bắt đầu đứng lên lần lượt trở về. Dưới chân núi không có nước rửa tay, triệu ly nông cũng giống như những người khác ngồi trên xe buýt với một đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Trên đường trở về, đột nhiên trời thay đổi đột ngột ngay sau đó mưa ập xuống xối xả. Cũng may là chúng ta đã trở về cô gái nhỏ ngồi sát bên phía cửa sổ, mỏ to mắt nhìn ra ngoài cảm thán, sau đó cô ta mở cửa sổ ra, vươn tay ra mặc cho nước mưa rội rửa lấp bùn đất trên tay mình. Chỉ là gió quá lớn, rất nhanh nước mưa đã lất phất bị thổi tới tạt vào ướt mặt của cô. Người ở lối đi bên cạnh nhìn sang cũng không thấy vui vẻ gì, mắng, cô làm gì vậy? Nước bẩn đều thổi vào đây. Thật xin lỗi cô gái nhỏ vội vã kéo lên cửa sổ, nhưng tay cô ta vẫn chưa rửa sạch sẽ. Nước bùn vẫn còn đang nhỏ xuống, cô ta do dự một hồi, chỉ có thể lao vào trên người người phụ nữ con nốt ruồi đen ngồi cùng hàng với triệu ly nông tay chị ta cẩn thận móc ra một chiếc khăn tay màu trắng đã ố vàng một góc từ trong túi áo ra đứng dậy đưa cho cô gái nhỏ phía trước lau mặt chút đi nếu không lát nữa sẽ bị cảm mạo cảm ơn chị cô gái nhỏ lau xong cảm kích nói trở về em sẽ giặt sạch trả cho chị nhé không có chuyện gì đây cứ để chị giặt là được người phụ nữ con nốt ruồi đen cười hàm hậu lại cẩn thận nhét khăn tay vào trong túi chiếc khăn này là của con gái chị đưa cho nó nhỏ hơn em vài tuổi cũng nhỏ nhắn gầy gò. Khi bọn họ trở về ăn cơm hộp xong, mưa cũng đã tạnh nhưng khi bọn họ xuống lầu chuẩn bị ra ngoài, mưa lại bắt đầu mưa. Cuối cùng thợ chồng trọt thống nhất đem áo mưa ra phát cho mọi người, chờ sau khi mọi người đã mặc xong đàng hoàng thì lại vội vã chạy lên núi. Trời mưa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thiên ma, những năm trước thu hoạch đều xem trước thời tiết có tốt hay không, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là cơn mưa này đến bất chợt là chuyện ngoài ý muốn, nên cần phải trước buổi chiều phải đem toàn bộ thiên ma ở trên núi thu hoạch xong. Dưới cơn mưa nặng hạt mọi người lại lần nữa lên núi đào thiên ma. Tuy rằng tầm nhìn mưa đi không ít nhưng dựa vào nước mưa làm ẩm, đất đã mềm đi không ít cũng rất dễ đào nhưng cần phải cẩn thận trơn trượt Cảm giác bị mưa tạt vào mặt không thoải mái chút nào, giống như có mảnh thủy tinh nhỏ bị vỡ đập vào mặt mặc dù có mặc áo mưa triệu ly nông cũng cảm giác cả người tựa hồ bị ngâm vào nước có chút dính dính. Cô đào được một củ thiên ma rồi bỏ vào trong túi vải túi đã dính nước mưa nên trở nên nặng trĩu Giữa lúc triệu ly nông cúi đầu và đang định tiếp tục đào thêm một cụ thiên ma nữa, dư quang của cô đột nhiên nhìn thấy trên núi xuất hiện một cây thiên ma màu vàng trắng giao nhau, là cây giống thiên ma nhưng nhìn rất giống đầu rắn. Cô dừng lại một chút trên núi thiên ma hầu như đã nở hoa cho nên mới tuyển người đến đào, làm sao còn có cây giống thiên ma. Triệu ly nông đứng thẳng dậy, xuyên qua màn mưa sối xài nhìn chu vi xung quanh, ánh mắt cứng đờ, chẳng biết lúc nào, hai bên trái phải đều xuất hiện những cây giống thiên ma. Những cây giống thiên ma này nhô ra lại bị làn mưa làm cho nhòe đi cực kỳ giống như những đầu rắn ẩn nấp mai phục ở trong bụi cỏ. Sau gáy triệu ly nông cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng cảnh báo với mọi người xung quanh có thực vật dị biến. Cô cố ý cao giọng cây náo động ở trong mưa thợ trồng trọt nghe vậy, lập tức gọi thủ vệ quân đến. Mấy thủ vệ quân vội vàng chạy tới, ở đâu? Triệu ly nông chỉ vào cây giống thiên ma đang nhô ra ở kia. Những thợ trồng trọt gần đó chạy tới nhìn thấy cây giống thiên ma thấp bé và bất động. Không cần chạy, đây là cây giống thiên ma thợ trồng trọt cao mày, không phải thực vật dị biến. Triệu ly nông chỉ vào một nơi khác đã bị đào lên, chỗ đó lại có cây giống thiên ma mọc lên. Thợ trồng trọt quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cây giống thiên ma lẻ loi đứng trơ trọi trên núi, ngay chỗ đã bị đào bới ngổn ngang. Ở trong mưa nó có vẻ rất kỳ dị. Mặc dù không nhìn thấy nó sinh trưởng nhanh chóng cũng đủ khiến người ta ớn lạnh. Sắc mặt của thợ chồng trọt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt cực kỳ khó coi cầm lấy cái loa đồng hét lớn tất cả mọi người mau đi xuống. Một tiếng kêu này khiến cho tất cả mọi người ngay lập tức quay người lại. Mưa quá lớn, một số người quá lo lắng, trượt chân ngã chồng vó thậm chí trực tiếp lộn nhào khi bọn họ chạy xuống, toàn bộ ngọn núi càng ngày càng có nhiều cây giống thiên ma xông ra, lít nha lít nhít như đầu rắn ngóc lên, khiến cả da đầu người ta tê dại. rõ ràng chỉ là một loài thực vật, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác những cây giống thiên ma này đang nhìn chằm chằm vào mình. cuối cùng cũng có người thuận lợi chạy xuống núi. thủ vệ quân ở dưới chân núi luôn trong tình trạng báo động, sẵn sàng tấn công vào thực vật dị biến. Người ở giữa sườn núi nhìn những người đã chạy xuống núi, đều thở vào nhẹ nhõm hy vọng đang ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, dị biến vào thời khắc này liền phát sinh. Vô số cây giống thiên ma lần lượt từ dưới đất trồi lên trên, giống như gốc măng tăng trưởng vào mùa xuân. Triệu ly nông tận mắt trứng kiến chân của người trước mặt bị cuống của cây thiên ma đâm trúng, hướng lên đâm sang vai, sau đó cuống hoa phát nổ lại đâm xuyên qua đầu của người đó. Những người phía sau điên cuồng đi đường vòng, cố gắng lao xuống núi. Thủ vệ quân dưới chân núi đã bắt đầu xông lên, thủ vệ quân cũng không ngừng bắn súng khắp xung quanh. Chỉ là cuống của cây thiên ma quá nhỏ mặc dù dị biến, củ dường như đã cao hơn nhưng đường kính vẫn chỉ có 3-4 cm như ban đầu. Thủ vệ quân không chỉ bắn không trúng, thậm chí có nguy cơ bắn trúng vào con người. Mưa càng ngày càng lớn, trong lúc súng bắn ra, tiếng la hét sít gào than khóc không ngừng vang lên, nhấn chìm cả thế giới vào địa ngục u ám. Triệu ly nông đã sớm ném chiếc túi vải chứa thiên ma trên người đi áo mưa và mũ cũng bị thổi bay lệch nghiêng trên vai cô chạy không ngừng nghỉ trong khoang miệng nếm được một mùi dì sắt. A, đột nhiên có âm thanh quen thuộc từ bên trái chuyển đến. Xuyên qua tầm nhìn hơi mơ hồ triệu ly nông nhìn thấy cô gái nhỏ cùng phòng. Cô ta đang tuyệt vọng nằm sấp trên sườn núi, đầu cúi xuống, mấy lần cố gắng muốn đứng dậy nhưng núi quá trơn và dốc nên thất bại. Triệu ly nông nghiến răng, dừng lại và lao sang bên trái, tóm chặt áo mưa sau gáy cô gái, dùng sức nâng người cô ta lên. Cô gái nhỏ dường như rất sợ hãi, bị đóng băng ngay tại chỗ. Chạy đi, triệu ly nông đẩy cô gái nhỏ còn đang đứng ngây người. Người phụ nữ con nốt rùi đen từ phía sau chạy tới kéo cô gái nhỏ qua một bên, quay đầu đối mặt với triệu ly nông nói, này, bên kia có ít thiên ma. Bên dưới ngọn núi thủ vệ quân nổ súng liên tục dày đặc để tạo ra khoảng trống cho người ở phía trên núi chạy xuống một nhóm người nhanh chóng chạy xuống khoảng trống đó. Lúc này, triệu ly nông đã phát hiện ra điều gì, đột nhiên nghiêng người, một cây giống thiên ma vọt tới tựa hồ gần sát với lỗ tai của cô mà lướt qua. Hồ hấp của cô hơi ngừng trễ, nhưng may mắn cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục chạy xuống phía dưới. Người phụ nữ con nốt rùi đen lôi kéo cô gái nhỏ chạy đã gần đến chân núi, nhưng một cây giống thiên ma lại trồi lên ngay trước mặt của cô gái nhỏ. Triệu ly nông nhớn hàng mi dài ướt át xuyên qua màn mưa mà nhìn, mọi thứ dường như đã chậm lại. Cô gái nhỏ hét lên và tóm lấy người phụ nữ con nốt rùi đen, đẩy chị ta đến phía cây giống thiên ma, còn mình thì lảo đảo chạy xuống núi, trốn đến phía sau thủ vệ quân, cuối cùng quỳ sụp xuống đường, suy sụp mà khóc lớn. Giống cây thiên ma trồi lên khi nãy đã phình to cao hơn con người, không làm tổn đến người phụ nữ con nốt ruồi đen, nhưng do chị ta bị đẩy ngã xuống đất chỗ đó có một đám cây giống thiên ma đang ẩn nấp đang nóng lòng muốn thử trở thành cây thiên ma to lớn. Chỉ trong vài giây mà thôi, người phụ nữ con nốt ruồi đen bị mấy chục cây giống thiên ma trồi lên trên mặt đất đâm xuyên qua cả cơ thể chị ta bị nhấc bổng lên trên không theo đám cây giống thiên ma đang cao tăng vọt. Tứ chi chị ta giang rộng, không nơi nào trên cơ thể chị ta không bị cây giống thiên ma đâm xuyên qua và cố định lại, máu nhỏ xuống trộn lẫn vào nước mưa. Trước khi chết chắc chị ta không cũng không hiểu tại sao. Triệu ly nông chạy xuống một cách máy móc, khi đi ngang qua người phụ nữ con nốt rùi đen đã chết bị nâng lên không chung, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại không còn nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi nhưng hàm hậu của chị ta nữa. Bởi vì đôi mắt của người phụ nữ con nốt ruồi sớm đã bị cây giống thiên ma đâm xuyên qua chiếm giữ. Mưa vẫn đang rơi, máu chảy xuống sườn núi thấm vào trong bùn đất tiếng súng vẫn còn đang quanh quần. Có thứ gì đó rơi xuống, triệu ly nông đưa tay giữ lấy, ngẩn ra. Là khăn tay, một chiếc khăn tay trắng ố vàng và nhuốm đầy vết máu. chương 24, hệ thực vật dị biến cấp C. Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Cây giống tiên ma nhuốm đầy máu thịt nở ra trùm hoa trời tháng 8, lại sinh ra khí lạnh quỷ dị, bóng ma thần chết và sương mù dày đặc đang bao trùm cả ngọn núi. Mãi đến tận thủ vệ quân mạnh mẽ dùng hòa lực mở ra một con đường, để mọi người trên núi có thể chạy thoát giữa mảng. Bên dưới chân núi là tiếng khóc vui mừng sen lẫn sợ hãi của những người trở về từ cõi chết là tiếng kêu đau đớn không thể chịu được của những người bị thương. Có người ngã quỵ trên đất, có người điên cuồng đập cửa xe buýt la hét phải quay về. Triệu ly nông nắm chặt chiếc khăn tay ướt sũng chầm mặt đứng trong đám người, không chấp mắt nhìn vào đám thiên ma dị biến ở trên núi. Mưa tạnh nhưng bão đạn vẫn chưa dứt Sau khi nhánh thủ vệ quân ở trên núi chạy xuống, quay đầu hợp sức với nhánh thủ vệ quân ở dưới núi để triển khai lối đánh bọc sườn, từng nhánh thủ vệ quân cầm súng trường, luôn phiên thay đổi vị trí trước sau, không ngừng nổ súng. Từng cây thiên ma bắt đầu khô héo, chỉ là một số cây thiên ma dị biến đã nhuống qua huyết nhục phát triển nhanh và lớn hơn những cây thiên ma khác. Cây thiên ma không bị thủ vệ quân bắn chúng đã sinh ra hạt giống, thậm chí bắt đầu bắn ra giải rác. Hạt giống thiên ma dị biến cũng giống với thiên ma dị biến. Triệu ly nông đã tận mắt nhìn thấy những hạt giống kia rơi xuống đất liền bắt đầu phát triển và lớn lên với tốc độ nhanh hơn gấp hàng chục lần. Toàn bộ thiên ma dị biến trên đỉnh núi dường như là vô tận không biết làm sao mới có thể diệt trừ hết. Tất cả mọi người lên xe, một người thợ chồng trọt mặc đồng phục lao động màu xanh lam đứng trước cửa xe buýt hô to. Cửa xe buýt dưới chân núi đều nhanh chóng mở ra, mọi người điên cuồng chen vào triệu ly nông bị đẩy lại ở phía sau trước khi lên xe cô muốn quay đầu lại nhìn ngọn núi thì đã bị một thợ chồng trọt phía sau đẩy một cái vào bên trong. Mọi người trên xe đều ướt đẫm, nước mưa theo quần áo bọn họ nhỏ xuống, đọng lại trên ghế thành vũng nước, sau đó lại chảy xuống sàn xe. Trên xe buýt không có ai nói chuyện, nhưng tiếng thở hồn hền có thể nghe được ở khắp mọi nơi. Triệu ly nông mang theo một bộ dạng ướt như chuột lột bước vào bên trong xe, đôi giày cũng ướt nhèm dẫm lên vũng nước đọng lại trên sàn xe, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ cô lướt qua từng hàng ghế ngồi ở lối đi chính giữa cô nhìn thấy cô gái nhỏ mà cô đã kéo đi khi nãy. Cô gái nhỏ bị nước mưa làm ướt đẫm, mái tóc vàng khô héo bết dính vào nhau, những sợi tóc trên chán bết vào nhau thành màng, cả người đang cuộn tròn ngồi trên ghế run rẩy, rất giống như một con mèo hoang gầy yếu không nhà không cửa lơ đã ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông theo phản xạ rời tầm mắt tránh né, hèn nhát mà cúi đầu xuống. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt bước chân không dừng lại mà đi thẳng tới hàng cuối cùng, ngồi xuống ở vị trí cạnh cửa sổ. Xe buýt bắt đầu nhanh chóng quay đầu trở về cùng lúc đó, hai chiếc máy bay trực thăng bay tới trên không trung bắt đầu phun ra chất lỏng màu xanh lục. Một mùi quái lạ lan tỏa trong không khí thiên ma biến dị vốn còn đang phát triển tăng vọt nhanh chóng bị khô héo theo chất lỏng rắc khắp không chung, không chỉ có thiên ma dị biến tất cả thực vật trên đỉnh núi đồng thời mất hết sức sống. Ngọn núi ban đầu vốn tràn đầy sự sống, khoảnh khắc tiếp theo đã trở thành ngọn núi chết. Xe buýt tiến vào bãi đậu xe tất cả mọi người đều nhanh chóng xuống xe. Triệu ly nông lúc này mới phát hiện có một nhóm người đã quay trở về rồi, tương tự cũng có cùng sự chật vật cùng sự im lặng kinh hoàng. Rõ ràng cũng đã gặp phải thực vật dị biến. Cậu bị thương sao? Triệu ly nông từ trong đám người tìm thấy Hà Nguyệt Sinh chỗ cậu thu hoạch không có mưa, so với cô cả người cậu khô giáo nhưng nửa người trên lại dính đầy máu tươi. Hà Nguyệt Sinh lắc đầu trên mặt mang theo vệ oải thấp giọng nói là người khác. Hai người ăn ý không nói về chuyện thực vật dị biến. Lỗ tai của cậu Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ tai phải của triệu ly nông chảy máu. Triệu ly nông giơ tay sờ soạng, sau lại cục mắt nhìn ngón tay có dính chút máu, bình tĩnh nói, bị chảy sức thôi, không sao cả. Còn sáu ngày nữa, có tiếp tục không? Hà Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi cô, triệu ly nông không do dự tiếp tục, được vậy tôi cũng ở lại Hà Nguyệt Sinh gật đầu, còn lại sáu ngày nữa, nhớ chú ý an toàn. Khi triệu ly nông quay trở về phòng, trong phòng tắm đã có người, cô gái nhỏ đã đổi sang bộ quần áo sạch sẽ, đang ngồi đờ người ở trên giường, nhìn thấy cô trở về theo bản năng xoay lưng lại với cô. Không lâu sau tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, người phụ nữ bên trong phòng tắm đi ra, nói với Triệu Ly Nông cô đi tắm đi. Triệu Ly Nông tìm bộ quần áo để thay và bước vào trong phòng tắm. Cô lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi, giặt sạch vết máu trên đó rồi đem phơi cho khô. Góc dưới bên phải chiếc khăn tay có in một nhân vật phim hoạt hình, nhưng không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, có lẽ là do giặt tẩy quá nhiều lần, chất lượng cũng không tốt mực in đã bị phai đi. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay một lúc lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Sau khi ra ngoài, triệu ly nông ngồi ở trên giường, cúi đầu đăng nhập vào trang web của căn cứ số 5 thông báo trên trang chủ được công bố rất nhanh thông báo những khu vực có xuất hiện thực vật dị biến và đề nghị thợ chồng trọt tránh xa, đã có thủ vệ quân ở lại xử lý. Tầm mắt của cô rơi vào vài dòng chữ trong thông báo, dừng lại xem nhiều hơn một chút. Hệ thực vật dị biến cấp C, đây là cụm từ mà giáo sư ở căn cứ nông học số 9 chưa từng nhắc đến. Dựa vào những gì chính mắt cô nhìn thấy, đại khái cô có thể suy đoán ra được ý nghĩa của cụm từ này. Triệu Ly Nông mở ra quyền nhật ký quan sát thực vật dị biến, trầm tư chốc lát rồi cầm bút viết chữ. Dị biến ngày 10 tháng 8 năm 41, trời mưa to. Thực vật dị biến thiên ma đen đỏ cấp C. Thời gian dị biến, buổi chiều 16 giờ 34. Đặc điểm quan sát cây con ra trước sau khi ngừng tăng trưởng một khoảng thời gian thì chiều cao của thân đột nhiên cao tăng vọt đường kính không tăng, dị biến tập thể, hoặc gọi là hệ thực vật dị biến cấp C. Thân phát triển hướng thẳng tắp lên trời, không chủ động tấn công, sẽ đâm thủng mọi thứ cản trở nó sinh trường, sau khi nhiễm huyết nhục thì cuống hoa phát triển nhanh chóng, đồng thời tiến sang giai đoạn trưởng thành, bông ra hạt giống. Hạt giống sau khi tiếp xúc với bùn đất, lặp lại quá trình dị biến trên. Biện pháp tiêu diệt đường kính thiên ma rất nhỏ, phải có số lượng lớn hỏa lực từ súng trường bắn ra dồn dập tạo thành bão đạn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Biện pháp cuối cùng là dùng máy bay trực thăng phun thuốc lỏng không rõ mới có thể tiêu diệt toàn bộ sức sống của thực vật bao gồm thực vật dị biến cấp C và thực vật bình thường. Đối với thực vật dị biến cấp cao có tác dụng gì thì chưa rõ. Tôi không phải cố ý làm vậy. Đột nhiên chuyển đến âm thanh khiến Triệu Ly Nông khép lại quyền nhật ký cô dương mắt nhìn lại quả nhiên là cô gái nhỏ ở ngoài cùng bên phải đi tới. Cô gái nhỏ đứng ở cuối giường của Triệu Ly Nông, hai tay siết chặt đôi mắt đỏ hoe âm thanh khẽ run, lúc đó em nhìn không thấy gì cả rất em rất sợ. Triệu Ly Nông lặng lặng nhìn cô ta không có lên tiếng. Em không phải cố ý, nếu chị ấy nhanh chóng ngồi dậy, ngồi dậy rồi thì sẽ không sao Tốc độ nói chuyện của cô gái nhỏ càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng càng sắc bén Và cao vê t cũng sắp đến chỗ an toàn rồi, nếu chị ấy kiên trì một chút nữa là tốt rồi Triệu ly nông đột nhiên đánh gãy lời cô ta nói, cô nói với tôi những lời này thì có ích lợi gì Cô gái nhỏ sững người, hiển nhiên cô ta không ngờ triệu ly nông sẽ nói như vậy Cô gái nhỏ nhìn người đang ngồi nghiêng ở trên giường Rõ ràng đều là từ trên núi chạy xuống, nhưng lại không nhìn thấy chút chật vật nào ở trên người cô. Chẳng biết vì sao trái tim của cô gái nhỏ như bị dao đâm. Có phải chị hối hận vì đã kéo tôi lên không? Cô gái nhỏ khàn giọng hỏi. Triệu Ly nông ngước mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đứng ở phía cuối giường, lời này cô không nên hỏi tôi. Về sau người lôi kéo cô gái nhỏ chính là người phụ nữ con nốt ruồi đen kia cô ta nên đi hỏi đối phương có hối hận vì đã kéo cô ta cùng chạy trốn hay không? Cô gái nhỏ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của triệu ly nông, nhìn dáng dấp cô sạch sẽ không giống với mình, đột nhiên suy sụp trong lòng tâm tình đảo lộn cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là sự tức giận. Tôi không làm gì sai, muốn trách thì chỉ có thể trách những thứ thực vật dị biến kia kìa, là bọn chúng gờ yêu ta hết chị ấy. Cô bất quá chỉ kéo tôi một cái, ngay cả không có cô tôi cũng có thể chạy xuống được ai bảo các cô nhúng tay vào chuyện không đâu. Triệu Ly Nông không muốn để ý tới đối phương, cúi đầu bật quang não lên, trên trang web của căn cứ số 5 lại đăng thêm một cái thông báo, cho biết thực vật dị biến đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đừng ở trong phòng cãi nhau, ồn muốn chết người phụ nữ nằm ở giường chính giữa đột nhiên mắng ra một câu. Cô gái nhỏ cam ghét trừng mắt với Triệu Ly Nông, không cam lòng quay trở lại giường của mình. Sẽ luôn có một số người ngay từ đầu đã cảm thấy có lỗi, trải qua một số lần trốn tránh trách nhiệm cuối cùng cảm xúc của họ sẽ leo thang rồi trở thành phẫn nộ dường như chỉ có như vậy mới có dũng khí mà bước tiếp. Hành lý của những người bị tử vong rất nhanh sẽ được nhân viên của căn cứ đem ra ngoài, căn cứ sẽ chuyển điểm vào trong tài khoản liên lạc khẩn cấp mà bọn họ để lại, ngoại trừ điểm cho một ngày làm việc còn có thêm 10 vạn điểm khoản bồi thường tử vong. Những điều này là do triệu ly nông nghe được từ Hà Nguyệt Sinh khi họ nói chuyện qua quang não. Cô cũng hỏi Hà Nguyệt Sinh có biết hành lý sẽ bị đưa đi nơi nào không? Hà Nguyệt Sinh nói, sẽ được đưa đến địa chỉ liên lạc khẩn cấp mà bọn họ để lại. Ngày hôm sau, khi mọi người xuống ăn điểm tâm, Triệu Ly Nông ở lại và tìm thấy dương hành lý của người phụ nữ con nốt rùi đen ở dưới giường, không lớn, còn rất cũ nát. Bên trong chỉ có một bộ quần áo để thay, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Triệu Ly Nông để chiếc khăn tay đã giặt sạch vào trong dương hành lý, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đến buổi trưa cô trở về, Dương Hành Lý đã không còn ở đó. Mấy ngày sau, khu vực Triệu Ly Nông làm việc chí ít cũng không có xuất hiện thực vật dị biến, nhưng ở căn cư số 5, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đoàn xe của thủ vệ quân và máy bay trực thăng vù vù lao tới hiện trường có xuất hiện thực vật dị biến. Những thợ trồng trọt ở căn cư số 5 dường như đã quen với tình trạng này. Cũng không có ai tìm Triệu Ly Nông tiến hành điều tra cái gì. Ở đây xuất hiện thực vật dị biến trở nên rất bình thường, ai cũng không chú ý đến chuyện cô là người trước tiên phát hiện thực vật dị biến cấp C, huống chi ngày ấy. Là mấy người thợ chồng trọt phán đoán sai lầm, bọn họ cũng im bặt chỉ nói thiên ma dị biến xuất hiện quá đột ngột. Vào buổi tối thứ tư ở căn cứ số 5, Triệu Ly Nông nhận được cuộc gọi video của ngụy lễ Học muội. Ngụy Lễ Thượng Hồ đang ngồi sổm trong một không gian kín nào đó, xem bối cảnh dường như là ở một góc của cabin, cô ấy lớn tiếng nói, trong chuồng gà của chị không còn nhiều thức ăn lắm, em có thể giúp chị mua thức ăn đưa vào máy cho ăn tự động trong chuồng gà của chị được không? Chị sẽ truyền điểm cho em đây. Em không có ở căn cứ số 9 triệu ly nông nói, còn 4 ngày nữa mới có thể trở về đó. Thời gian làm việc là 7 ngày, phải mất 9 tiếng đường xe đi lại giữa hai khu căn cứ, đến ngày thứ 8 cô mới có thể trở về được. Lúc này Ngụy Lệ mới nhận ra chỗ Triệu Ly Nông ở không giống với căn cứ nông học số 9. "Em đang ở đâu vậy?" Ngụy Lệ kỳ quái hỏi, "Về nhà hả?" Triệu Ly Nông lắc đầu, "Căn cứ số 5, em ở đây thu hoạch." "Người thu hoạch?" Ngụy Lệ kinh ngạc dường như mất luôn ngôn ngữ, hồi lâu mới cảm thán, "Học muội, em thật sự là tiền gì cũng dám kiếm." Triệu Ly Nông Không sao, thức ăn trong chuồng gà có thể chống đỡ được mấy ngày nữa, học muội khi nào em trở về mua giúp chị là được ngụy Lệ vẻ mặt thống khổ, mặt đề sát vào màn hình, nhỏ giọng nói, chị vốn định ngày mai sẽ trở về căn cứ nông học số 9, kết quả đã bị mẹ chị nhét vào phía anh họ bên này, hiện tại phải đi tới tự thành. ngụy Lệ oán giận, ở tự thành tất cả đều là thực vật dị biến cấp B trở lên, mặc dù phần lớn đều là thực vật dị biến không hại người, nhưng lúc này chị đi, vạn nhất. Triệu ly nông đánh gãy lời của cô ấy, học tỷ, đừng nói tiếp. Quy lực của bình khí xui xẻo thật không thể khinh thường. Ngụy Lệ ngượng ngùng, không có chuyện gì, anh họ của chị ở đây, anh ấy rất lợi hại, em ở căn cứ số 5 cũng phải cẩn thận, tháng này thực vật dị biến sẽ xuất hiện rất nhiều. Hai người nói chuyện một hồi, Ngụy Lệ thấy trong bên trong khoa ngày càng nhiều người, lúc này mới dừng cuộc gọi video. Đang liên lạc với nghiêm tĩnh Thủy à, một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng Ngụy Lệ. Trường 25, dị sát đội, ngụy Lệ nghe thấy âm thanh tóc tai đều dựng đứng, cô ấy đột một đứng dậy quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy một thanh niên vô cùng đẹp trai đang đứng trong ánh đèn ở phía sau lưng mình. Anh họ ngụy Lệ cúi đầu thành thật gọi một tiếng, Diệp Trường Minh đến gần hai bước lông mi thật dài khẽ rũ xuống tầm mắt đào qua ngụy Lệ, không phải em nói không quen biết nghiêm tĩnh thủy sao. Anh nhớ tới ngày hôm trước ở trong một bữa tiệc em họ vừa mới nói không quen với nghiêm tĩnh thủy, nhưng hôm nay đã liên lạc với đối phương. Khi Diệp Trường Minh đến, hai người họ đã chuẩn bị khúc máy. Anh vẫn chưa nhìn thấy mặt của người kia, nhưng anh nghe được giọng nói của người kia là nghiêm tĩnh thủy. Hà, Ngụy Lệ nghe thấy lời này, nhớ tới câu hỏi đầu tiên của anh họ, mặt lộ vẻ mờ mịt em chỉ tán gẫu với học muội không phải là nghiêm tĩnh thủy. Lại nói, nghiêm tĩnh thủy và học muội trông hoàn toàn khác nhau, anh họ của mình tuổi còn trẻ, mắt sẽ không có vấn đề gì đó chứ. Diệp Trường Minh trầm mặc, giọng nói kia anh không nghe lầm không phải là Nghiêm Tĩnh Thủy sao? Diệp Trường Minh chưa từng thấy cặp sinh đôi kia của Nghiêm gia. Một nhà của Nghiêm Thắng biến từ trước đến giờ luôn kín tiếng, ngoại trừ nghiên cứu hội nghị, ông ta cũng không tham gia thêm bất kỳ hoạt động gì. Tuy nhiên, để tìm ảnh của họ thì cũng rất dễ. Sau khi nghe câu trả lời của Ngụy Lệ, anh như không để ý mà dùng quang não gửi một cái tin nhắn. Trường Minh, lần này cậu lại vất vả rồi người đàn ông nho nhã đi từ bên ngoài vào trong cabin theo sau ông ta là vài vị nghiên cứu viên. Là nghiêm thắng biến, Diệp Trường Minh xoay người, bình tĩnh thu lại ngón tay thon dài đang đặt trên quang não chỉ là phận sự mà thôi. Tháng 8 là thời kỳ thực vật dị biến bùng phát với tần suất rất cao, đồng thời cũng là thời kỳ thực vật dị biến cao cấp nhanh chóng sinh trường. Hàng năm vào thời điểm này, quân đội sẽ đến tự thành thu hoạch số lượng lớn thực vật dị biến, chúng sẽ được sử dụng để làm thức ăn ra súc cung cấp cho các căn cứ vào năm tới. Nhưng năm nay, bởi vì nghiêm thắng biến muốn đến tự thành để trích xuất gen của thực vật dị biến, trong quân đội đã bổ sung một đội ngũ phụ trách bảo vệ ông ta. Đội ngũ này, người dẫn đầu chính là Diệp Trường Minh. Căn cứ trung ương có mấy đội đặc chủng. bất luận là việc tìm kiếm trụ sở mới thích hợp trong giai đoạn tiền kỳ. Hay là việc thu thập số liệu trong thành phố bị thực vật dị biến cao cấp chiếm cướp phía sau mọi việc đều có bóng dáng của bọn họ. Đó là dị sát đội. Là nghiên cứu viên xuất sắc nhất của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nghiêm thắng biến đều sẽ được dị sát đội bảo vệ. Trên thực tế, mỗi khi nghiêm thắng biến ra ngoài, đều sẽ phải chịu sự bảo vệ của dị sát đội. Trong số các nhánh dị sát đội này, dị sát đội số không do Diệp Trường Minh lãnh đạo là đội mạnh nhất. Hai năm qua thực vật dị biến cấp A đã có những biến động dị thường nghiêm thắng biến ngồi xuống nói căn cứ cần phải tìm được loại thuốc kháng mạnh hơn thì mới ngăn cản được chúng. Là một nghiên cứu viên hàng đầu về thực vật dị biến, ông ta rất hiểu rõ về động thái của chúng, vì thế lần này ông ta mới đến tự thành một lần nữa để thu thập lại những thực vật dị biến đặc biệt và vô hại đó, đồng thời muốn điều tra xem có phải là tất cả thực vật dị biến xuất hiện đều trong những điều kiện giống nhau hay không. ngụy Lệ Nghiêm Thắng biến nhìn thấy Ngụy Lệ giúp trong một góc ôn hòa cười thay đổi đề tài, mẹ cháu nói cháu muốn đến tự thành nhìn xem. Ngụy Lệ dạ, không, cô ấy là bị mẹ bắt ép phải đi. Lời này là 10 năm trước Ngụy Lệ chỉ thuận miệng nói ra, bản thân cô ấy đã sớm quên từ lâu. Kết quả khi mẹ cô ấy nghe nói anh họ lần này sẽ đi tự thành, rồi khơi lại chuyện cũ, trực tiếp đẩy cô ấy đến đó. Nguyên văn là càng ngày chỉ nhà ở xem mấy cái chuồng gà ruột nát của con, thay vì vậy nên đi thực địa xem thử xem thức ăn do gà của con ăn được làm bằng gì đi. Nghe có vẻ hay, nhưng trên thực tế là muốn cô ấy cải thiện sơ yếu lý lịch của mình. Trong lòng Ngụy Lệ thở dài, cải thì cải thôi, cô ấy còn muốn xây chuồng gà xây càng ngày càng lớn hơn, để sau này mỗi người đều được ăn thịt gà, biết đến vẻ đẹp của con gà. Nhiềm thắng biến mỉm cười hỏi, tĩnh tùy cũng ở căn cứ nông học số 9, các cháu đã từng gặp nhau chưa? Tính tình của ông ta luôn ôn hòa tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng nhìn dáng dấp chỉ như mới ngoài 30, nói chuyện lại như xuân phong phất liễu, rất dễ khiến người khác sinh ra hào cảm với ông ta. ngụy lệ cũng không ngoại lệ, nhưng khi cô ấy nhớ tới cái tên mà mình đã kéo vào trong danh sách đen, liền hàm hồ đáp có gặp qua vài lần. Tính cách tĩnh thủy kiêu ngạo và khó hòa đồng nghiêm thắng biến khi đề cập đến đứa con gái cảm thấy có chút đau đầu, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười dịu dàng, nó có nói cháu có một người bạn rất khá. Ngụy Lệ trong đầu lập tức hiện ra một người, học muội sao. Dư hấu em ấy chồng thật sự rất ngọt. Diệp Trường Minh ngồi ở đối diện nước mắt lên, đây là lần thứ hai trong ngày anh nghe thấy từ học muội từ trong miệng của Ngụy Lệ. Chờ đến khi khai giảng, còn muốn làm phiền cháu dắt tĩnh thủy đi chơi cùng, con bé luôn quá mức căng thẳng nghiêm thắng biến nhìn về phía Ngụy Lệ, vẻ mặt chân thành. Ngụy Lệ có chút choáng váng, đây chính là nghiêm thắng biến đấy. Ngay lập tức cô ấy nhanh miệng đồng ý mà quên mất mình đã kéo nghiêm tĩnh thủy vào danh sách đen. Ở đối diện, Diệp Trường Minh liếc mắt xuống quang não đang ở bên tay trái có một tin nhắn đến. Màn hình ánh sáng của anh được đặt ở chế độ việc riêng tư, những người khác sẽ không thấy rõ nội dung. Diệp Trường Minh bật quang não lên tin nhắn hiện lên rõ ràng là thông tin liên quan về triệu ly nông, khuôn mặt trong ảnh trùng khớp nhưng cái tên không phải là nghiêm tĩnh thủy. Tư liệu không dài, một vài trang liền có thể đọc hết. Ánh mắt của Diệp Trường Minh dừng lại thật lâu ở cột cuối cùng, có liên quan đến việc triệu ly nông đến căn cứ nông học số 9, anh buông hai ngón tay xuống gõ gõ ở trên đùi. Họ triệu sao? Anh nhớ trong một tài liệu có ghi chép, vào 30 năm trước đã từng có một nghiên cứu viên nông học mang họ triệu. Trường Minh nghiêm thắng biến cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Trường Minh, ông ta xoay màn hình ánh sáng để lộ bản độ vệ tinh thời gian thực chỉ vào một vùng đất thưa thớt. Như mày hỏi tôi nhớ tới 3 năm trước ở nơi này có một gốc cây long trào hoè dị biến cấp A. Thực vật dị biến cấp A, tự thành rất nhiều, mà long trào hoè cấp A sinh trường cực kỳ cao to và tế tốt che khuất cả bầu trời trên bản đồ vệ tinh vẫn có thể nhìn thấy một ít. Chí nhớ của nghiêm thắng biến vô cùng tốt, chỉ cần đi ngang qua một lần thì liền nhớ được. Máy bay trực thăng đã đến tự thành. Diệp Trường Minh đứng dậy, khuôn mặt Tuấn Mỹ phủ lên một mảnh xương lạnh, mọi người đề phòng. Trong tự thành có một sân bay, nhưng từ lâu đã mọc toàn là cỏ dại, xung quanh lại có thực vật dị biến, máy bay bình thường không thể nào dừng lại được chỉ có thể dựa vào máy bay trực thăng để đi vào. Từ căn cứ trung ương đến tự thành, ở giữa là một lộ trình rất dài, an nguy chưa rõ, căn cứ đường núi vẫn còn đang xây dựng cho nên hàng năm quân đội đều sẽ phái một lượng lớn máy bay trực thăng đến để cầu xe quân đội và các phương tiện tiến vào bên trong sân bay tự thành. Từng chiếc từng chiếc xe vận tải chậm rãi đưa lên đường băng sân bay, người trong xe nhanh chóng xuống canh gác đề phòng, người khác thì tháo dây an toàn, hết chiếc trực thăng này đến chiếc trực thăng khác bay qua bay lại. Chỉ có chiếc trực thăng của nghiêm thắng biến không rời đi, mà chọn hạ cánh xuống Dị sát đội số không bao gồm đội trưởng Diệp Trường Minh thì tổng cộng có 12 người, ngoài ra còn có 2 chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng và một chiếc xe bán tải quân sự đang đậu bên trong cabin của chiếc trực thăng. Có 5 người vào ngồi trên chiếc xe việt dã đầu tiên và lái xe ra khỏi cabin trước nghiêm thắng biến và ngụy lệ ngồi lên chiếc xe thứ hai, Diệp Trường Minh ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Còn lại 5 người Hai người trong số họ đang ngồi ở ghế lái của một chiếc xe bán tải quân sự, ba người còn lại đang cầm súng đứng ở sau thùng xe, người thanh niên đứng ở giữa cầm chiếc máy bay không người lái và chiếc điều khiển từ xa. Tôi muốn đi đến chỗ cây long trào hòe dị biến cấp A nhìn xem gương mặt ôn hòa của nghiêm thắng biến ngồi ở ghế sau trở nên nghiêm nghị hẳn, bất kỳ sự khác thường nào ở đây đều đáng phải chú ý. Ngụy Lệ ngồi chỗ bên cạnh ông ta ở ghế sau, hai tay chắp lại thành chữ thập trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đừng xui xẻo. Đừng xui xèo, dị sát đội số không chưa từng tới tự thành bao giờ, những nơi họ đến, không có chỗ nào mà không phải là nơi có rủi ro nguy hiểm cao nhất nơi này tuy có nhiều thực vật dị biến cao cấp nhưng bởi độ nguy hiểm thấp vẫn chỉ có quân đội phổ thông tiến vào để thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu làm thức ăn. Quân đội và dị sát đội được chia làm hai nhóm, một nhóm là một đoàn xe thật dài để thu hoạch thực vật dị biến làm thức ăn, nhóm sau thì chạy đến vị trí của Long trào hòe dị biến cấp A. Ngụy Lệ nằm nhòi lên kính cửa xe, nhìn những bông hoa nhỏ màu trắng bay lên từ đám cỏ dại dập dạp nhỏ giọng nói trời nổi gió rồi. chương 26 tổ mối, máy bay không người lái cất cánh, bay ở phía trước ba chiếc xe quân sự truyền tình hình phía trước đến màn hình điều khiển từ xa theo thời gian thực đồng thời cũng chuyển đến máy tính bảng trên tay của Diệp Trường Minh và nghiêm thắng biến. Dưới ánh mặt trời chói trăng, những thực vật tươi tốt cao lớn xanh thẫm như những ngọn núi khổng lồ thỉnh thoảng đông đưa theo làn gió, nhìn từ xa như những đợt sóng xanh khổng lồ đang cuộn trào. Trước khi xảy ra thời kỳ dị biến, Tự Thành đã từng là một thành phố rất lớn với vô số tòa nhà cao tầng không đếm xuể, còn bây giờ hầu như chỉ còn lại đống phế tích đổ nát. Có những cây thực vật dị biến cao cấp mọc ra từ tòa cao ốc phá vỡ tòa cao ốc từ bên trong, nhìn từ xa có cảm giác giống như đang lão đảo muốn sập đổ mặc dù xung quanh không có thực vật dị biến, nhưng qua hơn 40 năm biến hóa cũng đủ cho cỏ dại dây leo bao phủ những tòa kiến trúc cao tầng này. So với những nơi khác thực vật dị biến cao cấp ở tự thành cực kỳ yên tĩnh, hơn phân nửa đều hiền lành vô hại sẽ không làm con người, cũng không ai biết tại vì sao Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cũng đã và đang nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Những năm gần đây, ngoại trừ ở bên ngoài tìm kiếm trụ sở mới, dị sát đội cũng đang tìm kiếm có loại thực vật dị biến nào giống với thực vật dị biến ở thự thành hay không, đáng tiếc chỉ toàn đụng phải thực vật dị biến cao cấp luôn chủ động gờ yêu ta chóc yêu thích huyết nhục. Ngụy Lễ lặng lẽ lếp nhìn màn hình máy tính bảng trên tay của nghiêm thắng biến ở bên cạnh ra đầu liền cảm thấy tê dại cô ấy tự nhận mình mắc chứng sợ đồ vật khổng hồ quả nhiên chỉ có những con gà nhỏ nhắn là đáng yêu. Cô ấy nhìn sang đám cỏ dại cao bằng đầu ở ngoài cửa xe, khi gió thổi qua, những sợi tơ trắng trên đó tự do bay phấp phới. Cô ấy muốn đưa tay ra ngoài cảm nhận làn gió, nhưng ngụy lệ lại tiếc nuối nghĩ, không biết thế giới trước khi dị biến trông như thế nào, nghe nói trước đây con người có thể tự do tự tại chạy nhảy ở trên cánh đồng. Đây là ảnh vệ tinh của tự thành trong 3 năm qua Diệp Trường Minh đưa dữ liệu cho Nghiêm Thắng Biến, nghiêng đầu qua nói, tháng 12 năm ngoái đã mất đi một mảng, nhưng vì là mùa đông nên không ai phát hiện ra. Nhiềm thắng biến đặt máy tính bảng trong tay xuống, bật quang não lên vào vuốt xem các bức ảnh giám sát vệ tinh quả nhiên cây long trào hè dị biến đã biến mất vào năm ngoái, nhưng do một số lượng lớn cây cối cỏ dại vào mùa đông sẽ khô héo cho nên không thu hút được sự chú ý của mọi người. Cho đến hiện nay, vẫn không có một gốc thực vật dị biến cấp A nào chết một cách tự nhiên, cả Nghiêm Thắng biến trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi nói, nếu như cây long trảo hòe này thật sự đã chết, nó sẽ là thực vật dị biến đầu tiên chết theo cách tự nhiên kể từ khi bắt đầu thời kỳ dị biến đến nay, điều này có ý nghĩa rất trọng đại. Chỉ sợ không phải là cái chết bình thường ngụy Lệ nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng bên trong xe không gian nhỏ hẹp cửa sổ đóng kín hiệu quả lại rất tốt. Âm thanh của cô ấy truyền vào tay mọi người rất rõ ràng, nhất thời thu hút sự chú ý của Diệp Trường Minh và nghiêm thắng biến. ngụy Lệ lập tức giả vờ ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc lại bị nóc xe che lại, vì thế xoay đầu nhìn chung quanh, làm như không nhìn thấy bọn họ. Điều này cũng có thể nghiêm thắng biến thản nhiên cười cười chúng ta vẫn còn chưa đến đích bất cứ điều gì cũng có thể tồn tại. Suốt dọc đường đi, ngoại trừ cỏ dại cao vượt tầm mắt khiến tầm nhìn bị chặn lại còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Đây là lần đầu tiên dị sát đội số không gặp xuân xẻ sóng yên gió lặng suốt cả lộ trình như vậy, vì thế chi Minh Nguyệt người đang đứng ở phía sau chiếc xe bán tải quân dụng đá đá vào người đang ngồi ở giữa điều khiển máy bay không người lái tên là Điền Tề thiếu phía trước thật sự không có chuyện gì à. Không có Điền Tề thiếu cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rơi vào trên màn hình điều khiển, tất cả đều bình thường, không có gì bất thường Nơi này là tự thành thực vật dị biến cao cấp sẽ không công kích vào con người, mọi thứ đều bình thường. Côn nhạc dựa vào cửa chắn bồn xe, giơ tay kéo khăn che mặt màu đen xuống, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo cao su nhét vào trong miệng nhai, rồi lại kéo khăn che mặt lên. Quá yên tĩnh đi, tôi không quen chi Minh Nguyệt từ đầu đến cuối hai tay vẫn ôm súng trường không chịu thả lỏng, thực vật dị biến cao cấp ở chỗ này không công kích vào con người, nhưng dù sao cũng nên có thực vật dị biến cấp B trở xuống sẽ công kích con người chứ nhỉ. Côn nhạc nhai kẹo cao su quay đầu nhìn khẩu súng trong tay của Chi Minh Nguyệt tôi thấy cậu là ngứa tay rồi đấy. Sắp đến rồi điền tề thiếu ngồi ở chính giữa đột nhiên lên tiếng. Hai người hai bên trái phải lập tức ngừng nói chuyện cầm súng lên đề phòng. Trước khi dị biến, Long Chảo Hòe từng là một loại cây xanh được trồng trong một công viên để tạo vẻ mỹ quan. Sau khi dị biến thì chiếm cứ toàn bộ công viên, bởi vì thân cây quá cao, cảnh lá quá rậm rạp, tất cả các thực vật cây cối thấp hơn nó đều bị thiếu mất ánh sáng, dần dần chết đi. Dị biến vào 10 năm đầu quá hỗn loạn, rất nhiều tư liệu không thể tra được nghiêm thắng biến sau khi xuống xe ông ta nhìn xung quanh công viên đều là cỏ dại và cây cối, nhưng căn cứ vào tất cả tài liệu ở hiện tại, vào 30 năm trước thì công viên này chỉ còn lại cây long trào hoè dị biến cấp A, tôi đoán nó là loại thực vật đã đột biến ít nhất được 10 năm. Thời gian dị biến càng lâu thực vật càng mạnh thường sẽ chiếm diện tích rất lớn, không ngừng mở rộng, nhưng cây long trào hoè dị biến cấp A này không có bao nhiêu biến hóa. Tự thành vốn là một nơi đặc biệt, do đó một chút khác biệt của cây long chảo hòe dị biến cấp A ở trong mắt của căn cứ Trung ương là không đáng kể. Đoàn người dọc theo con đường cũ trong công viên đi đến khu vực cắm rễ trước đây của gốc cây long chảo hòe. Diệp Trường Minh dơ tay kéo khăn che mặt lên, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen, chuyển động tay phải, ra hiệu đội ngũ chia ra kiểm tra xung quanh. Bên trong công viên đầu đầu cũng có cỏ giải, tiếng đế giày đạp lên chúng phát ra âm thanh sột soạt, ngoài ra còn có tiếng kêu của côn trùng khắp xung quanh. Đội trưởng, nó ở ngay phía trước điền tề thiếu điều khiển máy bay không người lái lơ lửng trên một cái hố rất to, ngẩng đầu nói với Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh dơ tay lên, hai người đằng trước lập tức tiến lên trước giò đường, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới dẫn nghiêm thắng biến và ngụy Lệ cùng đi về phía trước. Cái này ngụy Lệ vừa ló đầu nhìn, không khỏi cảm thán cái hố to quá. Một cái hố to lớn nằm ở vị trí vốn là nơi cây long trào hòe dị biến cấp A cắm dễ, nó đã bị biến mất vào hư không, xung quanh cũng không có một gốc cây ngọn cỏ nào khác giống như đã có thứ gì đó đã ngăn cản thực vật lại gần. Nhiêm thắng biến đứng bên cạnh điền tề thiếu bảo anh ta điều khiển máy không người lái bay xung quanh một lần nữa, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện được tung tích của cây long trào hòe cấp A, thậm chí ngay cả một cảnh khô cũng không có. Ông ta không cho rằng một gốc đại thụ dị biến to lớn như thế đột nhiên lại biến mất không chút tâm hơi, nhất định đã tồn tại một loại dấu hiệu gì đó. Nghiêm thắng biến nhấc chân đi về phía cây hố còn chưa đi được bao nhiêu bước thì đột nhiên bị Diệp Trường Minh kéo lại nghiêm tổ trưởng. Diệp Trường Minh nhắc nhở đối phương, để tôi đi trước. Nhiệm vụ lần này của dị sát đội số không là bảo đảm nghiêm thắng biến không xảy ra chuyện bất ngờ gì. Nhiềm thắng biến nhíu mày. sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái ống nghiệm đưa cho anh tôi muốn lấy một ống mẫu đất về đo lường. Dưới đáy giày màu đen có dính rất nhiều bùn đất khô vàng, Diệp Trường Minh đi tới mép hố chiếc máy bay không người lái ở phía trên anh nhanh chóng hạ xuống, bật đèn chiếu sáng, lướt qua người anh bay vào trong hố to. Diệp Trường Minh ngồi xổm xuống, từ bên cạnh cái hố to lấy một nắm đất màu vàng cho vào trong ống nghiệm. Đội trưởng, điền tề Tiếu đứng ở phía sau đột nhiên hô to, phía dưới có Điền tề thiếu còn chưa nói xong, Diệp Trường Minh đã phát hiện ra điều kỳ lạ chiếc máy bay không người lái ở phía dưới cái hố to dường như đã va phải thứ gì đó và phát ra tiếng răng rắc anh nắm chặt ống nghiệm trong tay, nhanh chóng đứng dậy. Tuy nhiên, thứ bên dưới miệng hố đã nhô ra bên ngoài. Con, mọi người còn chưa thấy rõ, chỉ thấy ánh sáng trắng nhấp nháy. Diệp Trường Minh rút đường đao ra chém cắt ngang, lưỡi đao lạnh lẽo quả quyết tàn nhẫn chém đôi vật thể không ngừng bay ra ngoài. Cơ thể màu vàng nâu to bằng nửa cơ thể người rơi xuống mép hố, đang há miệng như muốn cắn thứ gì đó, hai bên cơ thể có những khớp chân mảnh khảnh. Đó là con mối, Nghiêm Thắng biến nhìn cái đầu cao chừng nửa thước rơi trên mặt đất, vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra là con gì. Ngụy Lệ cắn ngón tay, nhìn xác con mối khổng lồ, sợ đến sắc mặt tái nhợt còn không quên lên tiếng, phía dưới chỗ này đừng nói là tổ mối đó nghe. Cô ấy vừa mới nói xong, Diệp Trường Minh đứng ở gần hố mối đó hình như đã phát hiện ra cái gì, vội vàng quay người lại, cô nhạc Chi Minh Nguyệt dẫn bọn họ đi. Cùng lúc đó, Diệp Trường Minh ném ống nghiệm trong tay ra, một đội viên nhanh chóng bắt được đội viên này lập tức xoay người và ném về phía cô nhạc. Không chờ ngụy Lệ kịp phản ứng, Chi Minh Nguyệt đã nhấc cổ áo kéo cô ấy chạy đi. Côn nhạc ở bên kia sau khi tiếp được ống nghiệm cũng che chở nghiêm thắng biến lùi về sau, điền tề tiếu cõng lấy túi của mình chạy về phía bọn họ, đồng thời lấy ra một chiếc máy không người lái khác ném lên không chung, điều khiển máy bay kiểm tra con đường an toàn để rút lui. ngụy Lệ đang ngẩn ra, không ngờ lần này cô ấy đi một chuyến đến tự thành, không thấy được sự lợi hại của thực vật dị biến, mà lại thấy động vật dị biến trước tiên. Ngược lại, nghiêm thắng biến thì rõ ràng cực kỳ bình tĩnh, ông ta ở một bên liên hệ với quân đội ở phía bên kia tự thành, nhờ bọn họ đến hỗ trợ. Còn mối kia cao không tới 3 mét, nhưng nếu như ở phía dưới có một tổ mối thì sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thời kỳ ban đầu dị biến chỉ có loài thực vật bùng phát dị biến, sau này động vật mới biến hóa sang dị biến, so với thực vật tuy rằng kích thước động vật có lớn hơn, nhưng vẫn có giới hạn. Dị sát đội số không đã gờ yêu ta hết qua một số loài động vật dị biến, nhưng phần lớn chỉ là đơn thể. Hiện tại 9 người dựa vào súng ống hỏa lực mới tạm thời chấn áp được đàn mối, ngăn bọn chúng đuổi theo nghiêm thắng biến và những người khác nhưng vẫn có những con mối khác tiếp tục chui ra khỏi cái hố. Tầm mắt Diệp Trường Minh rơi vào cái hố không ngừng có những con mối đang bỏ ra ngoài, tay cầm đường đao, hơi xoay cổ tay điều chỉnh tư thế nắm, gò má anh hướng sang những người phía sau nói, vào hố. Anh kéo một sợi dây thừng trên mặt đất lao đến cái hố to và nhảy vào miệng hố ngay sau đó, một số đội viên ở gần cũng nhảy xuống theo. Diệp Trường Minh cởi dây thương quanh eo ra, đeo kính thích nghi ban đêm vào, đáy hố lớn hơn miệng hố gấp mấy lần, những con mối cao hơn cả con người đang bỏ ra khỏi đường hầm, khi bọn chúng nhìn thấy anh thì bắt đầu công kích Phunza axit bước chân anh xoay một cái tránh được axit phun tới dẫm lên vách hang động nửa thân trên vạn một cái cầm đau lần nữa chặt đứt đầu con mối phần đầu rơi xuống đất có các dòng axit chảy ra từ khóe miệng nhỏ vào mặt đất trên mặt đất bắt đầu bị ăn mòn đội trưởng vài đội viên lần lượt theo sau tìm mối chúa diệp trường minh nhanh chóng nói Viên đạn trong nòng súng của bọn họ có tác dụng chấn áp thực vật dị biến tự nhiên, nhưng đối với động vật dị biến mà nói, chúng chỉ là những viên đạn bình thường, nếu như không bắn chúng chỗ trọng yếu, bọn chúng sẽ không chết ngay. 9 người vừa đánh vừa tiến vào nơi sâu nhất của cái hố, bên trong có vô số ấu trùng và mối sinh sản đang ngủ say, giữa bụng mối chúa phình ra rất to trên ngực còn mọc ra một đôi cánh màng màu vàng đen. Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, nên khi bọn họ vừa tiến vào, mối chúa đã quay đầu lại, một đôi mắt kép nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Minh ở phía trước, miệng đột nhiên mở lớn, phát ra âm thanh với tần suất rất kỳ lạ. Chỉ là loại thanh âm này kéo dài không tới 5 giây. Diệp Trường Minh chẳng biết đã cầm súng vào lúc nào, anh dơ tay bắn vào miệng của con mối chúa tần suất kỳ dị đó lập tức biến mất. Động thủ 9 người nhanh chóng nhắm bắn về phía mối chúa, nhưng vẫn chậm một bước những con mối sinh sản đang ngủ say đã bị đánh thức. Bọn chúng có một đôi cánh dài, vỗ cánh bay đến tấn công bọn họ. Ngăn bọn chúng lại, có đội viên nhanh chóng che ở trước mặt của Diệp Trường Minh cầm súng điên cuồng bắn về phía trên. Một mình Diệp Trường Minh ôm thanh đao, lướt qua vô số ấu trùng, phóng nhanh về phía mối chúa. Có lẽ cảm nhận được vị trí thật sự mang tới nguy hiểm, mối chúa vỗ đôi cánh màng của nó và cố gắng bay lên, nhưng do bụng của nó quá to nên không thể bay ra khỏi cái hố. Rất nhanh có một số con mối sinh sản phát hiện mối chúa đang gặp khó khăn, nỗ lực bay đến chặn ở phía trước mối chúa. Diệp Trường Minh cầm súng bắn vào giữa đàn mối sinh sản, nếu như có người quan sát thì có thể phát hiện được mỗi phát súng của anh đều trúng ngay giữa đầu con mối sinh sản, không trượt một phát nào. Những con mối sinh sản hết con này tới con khác không thể ngăn cản được một mình anh. Mãi đến tận khi Diệp Trường Minh đi tới trước mặt con mối chúa. Audio chuyện được đăng ở cô ốc đọc chuyện.com. 27, tôi không phải anh họ của cô. Mối chúa nhận ra được nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng đẩy khớp chân lên, điên cuồng vỗ đôi cánh màng và kéo lê cái bụng trứng to của nó về phía sau. Nhưng bởi vì hình thể nó rất to kém linh hoạt hơn so với mối sinh sản, nó chưa di chuyển được bao xa thì Diệp Trường Minh đã chạy tới. So với sự chuyển động cồng kềnh chậm chạp của con mối chúa, Diệp Trường Minh lại di chuyển nhanh một cách đáng kinh ngạc như một con rồng đang bơi, ngay khi tránh được chất lòng axit của một con mối sinh sản ở phía sau, anh vẫn mượn lực mũi chân nhảy lên, giẫm lên thân của con mối đang tiến tới, hai tay nắm chặt đường đao, màu u bàn tay gầy gục nổi lên mấy đường gân xanh chém thẳng về phía mối chúa. Đường đao lạnh lẽo cắm thẳng vào trong phần miệng cứng rắn, con mối chúa đau đớn điên cuồng vung về cái đầu khổng lồ của nó cố gắng muốn hất văng tên nhân loại và cây đao đang đâm thủng cơ thể mình đi ra xa. Tuy nhiên, tên nhân loại này thay vì bị hất văng ra ngoài, trái lại tay anh vẫn nắm chặt đường đao, mượn lực vung một cái, trong nháy mắt vượt qua đỉnh đầu của nó. Chi? con mối chúa dường như hiểu được tai ương sắp ập đến nên phát ra âm thanh khàn khàn sợ hãi từ phần miệng bị đứt những con ấu trùng vốn đang ngủ say bắt đầu nở và lớn lên nhanh chóng nối đuôi nhau lao về phía mối chúa. Diệp Trường Minh đứng ở trên đỉnh đầu mối tay nắm chặt đường đao, hai chân vững như bàn thạch mặc dù đầu của nó điên cuồng lắc lư chân của anh cũng không chút nhúc nhích, mắt lạnh nhìn đám mối non vọt tới, anh vẫn bình tĩnh tay phải hơi mở ra, lại nắm chặt lấy tay trái, 5 ngón tay khớp xương rõ ràng trong môi trường tối tăm ẩm ướt nhưng vẫn rất ấm áp, gần xanh nổi lên mỗi một tấc đều có nghĩa ẩn chứa sức mạnh cực lớn chuẩn bị bộc phát. Ca sát Đường đao đang cắm vào trong miệng con mối bị chủ nhân của nó nắm chặt lấy, đột nhiên kéo vạch xuống, lớp vỏ bên ngoài rõ ràng vô cùng cứng rắn, nhưng lại giống như con đao sắc bén chém vào nước bùn, mềm nhẹ không chút cản trở. Mối chúa ngửa đầu dẫy dụ cố gắng phát ra âm thanh khàn khàn cuối cùng, nhưng phần miệng của nó đã bị đứt rách đến nỗi không thể kêu lên được tiếng nào chỉ có thể nỗ lực đung đưa cơ thể và đôi cánh có màng của nó một cách yếu ớt. Khăn chè mặt màu đen chẳng biết bị rớt xuống lúc nào, làm lộ ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Diệp Trường Minh Anh vẫn nắm chặt đường đau, hai mắt không chút gợn sóng, từ đỉnh đầu mối chúa không ngừng chém xuống, mãi đến tận phần đuôi, đến cùng nó đã bị xẻ ra làm hai. Cơ thể mối chúa bị xẻ đôi đột nhiên bị ngã sang hai bên, sau khi ngã ra đất còn run lên nhè nhẹ. nhẹ. Một lượng lớn mối non đang điên cuồng lao tới đột nhiên dừng lại bất động ngẩng đầu lên và đánh hơi xung quanh tự hồ như đang tự hỏi tại sao mệnh lệnh đột nhiên lại biến mất. Diệp Trường Minh nắm chặt đường đao, mặt không hề cảm xúc từ phần đuôi của mối chúa đi ra đứng ở trên bụng nó, nhìn thấy một ít cảnh gỗ vụn hình như là bị mối chúa gặm nhấm vẫn chưa tiêu hóa hết. Anh dùng quang não ghi lại cảnh tượng bên trong bụng mối chúa chụp từng bức ảnh và chuẩn bị gửi sang cho nghiêm thắng biến ở trên mặt đất. Đúng lúc này, trên vách động có một con mối đực đang nấp sau đôi cánh có màng, lặng yên không một tiếng động vồ về phía Diệp Trường Minh, khớp chân mảnh khảnh sắc bén dựng đứng lên tựa hồ sắp xuyên thủng hoàn toàn vào thân thể của anh. Ngay sau đó, Diệp Trường Minh cũng không quay đầu lại, nâng đao đâm về phía sau, không hề di chuyển một bước đâm trúng vào bụng của con mối đực đang tấn công anh, lại cầm dao, xoay người rồi đột nhiên rút đao ra, mũi đao vẫn còn dính trên bụng của con mối đực có chất nhầy vàng trắng nhỏ giọt xuống đất bùn trong hang. Phần chân đốt của mối được trở nên cứng đờ, ngay khi đường đao bị rút ra, nó phát ra một tiếng rít cuối cùng, cuối cùng cũng hoàn toàn tắt thở, ngã ẩm xuống bên cạnh mối chúa. Những con mối non tự hồ cũng không biết nên tấn công ai, tiếp tục vọt về hướng diệp trường minh do số lượng quá nhiều, mấy người khác căn bản không ngăn được. Đúng lúc này, 5 chiếc máy bay không người lái đột nhiên bay vào trong hang động, những chiếc máy bay này lớn hơn những chiếc máy bay không người lái quan sát địa hình trước đó. Hai bên được cải tiến có gắn thêm súng ống, vừa vào đã bay V-Opsilon T trên không trung tiến đến đàn mối non không ngừng bắn phá. Là điện tề thiếu ở bên ngoài điều khiển. Diệp Trường Minh ra hiệu đội viên phân tán, phối hợp với máy bay không người lái càn quét và bắn phá, đẩy lùi tất cả đàn mối non vào trong hang. Sau khi bọn chúng đã rút lui thì cho một chiếc máy bay không người lái bay tới ném thuốc nổ. Sau 20 phút, ấm, có một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra trong cái hố to tổ mối cứ thế bị tiêu diệt. Diệp Trường Minh lau sạch thân đao tra lại vào vỏ ở phía sau lưng, nói với các đội viên, đi thôi. Nhiềm thắng biến và ngụy lệ đã ngồi vào trong xe Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc ở hai bên thân xe, chỉ cần có chút gió bay cỏ lay sẽ đưa bọn họ rời khỏi, mà điền tề tiếu thì ngồi ở phía sau xe bán tải, lơ lửng trước sau bên người anh ta là hai chiếc máy bay không người lái, ném thuốc nổ bằng chiếc máy bay không người lái trong hang động khi nãy là do anh ta điều khiển. Khi quân đội tiếp viện bên kia đã đến, Diệp Trường Minh và đội của anh cũng quay trở lại. Nghiêm Thắng Biến thấy đoàn người không sao thì nhất thời thở vào nhẹ nhõm cười nói là tôi đánh giá thấp dị sát đội rồi. Nghiêm tổ trưởng tôi có chụp được vài tấm ảnh Diệp Trường Minh đem tấm ảnh và video ghi được đều gửi sang cho Nghiêm Thắng Biến. Ngụy lệ lặng lẽ thò đầu qua nhìn cố gắng nhìn thử một chút kết quả liếc mắt qua một cái nhìn thấy xác một con mối chúa bị cắt làm đôi. Cô ấy lập tức hít vào một hơi thật sâu, an phận rút đầu về cũng không dám lên tiếng nữa hay là nói cô ấy sợ nhất chính là người anh họ này đây quá tàn nhẫn. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được ư. nghiêm thắng biến xem xong từng thứ một, sau đó co mày, là bọn mối ăn cây long chảo hòe dị biến cấp A sao. Thực vật dị biến cao cấp có năng lực phục hồi mạnh mẽ tới mức ngay cả lửa cũng không thể thiêu diệt cho nên chúng mới có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho căn cứ trung ương, mà hiện tại một gốc cây long trào hoè dị biến cấp A lại bị mối ăn sạch. Hay là tốc độ gặm nhấm của mối dị biến nhanh hơn long trào hoè ngụy lệ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, một tổ mối to như vậy mà. Cũng không phải không có khả năng nghiêm thắng biến trầm tư chốc lát dương mắt nói với Diệp Trường Minh tôi lập tức xin lệnh phía trên đi quan sát tự thành. Nếu như mối có thể đối phó với thực vật dị biến cấp A, có thể là một cơ hội đột phá. Đoàn người rời khỏi tự thành. Không ai phát hiện ở dưới đáy hố to bị sụp đổ, có một hạt giống màu đen phá bụng mối chúa chui ra chồi non xanh tươi mọc ra từ những cảnh khô của long trào hòe, dính đầy chất nhầy màu vàng trắng, nhanh chóng lớn lên. 50.000 điểm cuối cùng cũng đã về tay Hà Nguyệt sinh dựa người vào lưng ghế trên đoàn tàu thở dài một hơi nhẹ nhõm, thật không phải là cuộc sống của con người. Triệu Ly nông nghiêng đầu nhìn cậu hỏi một câu mà cô vẫn luôn muốn hỏi, sao cậu lại muốn đến căn cứ số 5? Hà Nguyệt sinh dựa vào tin tức để kiếm tiền, đầu cơ một số thứ nhỏ nhặt vì vậy cũng không nghèo đến mức phải đăng ký làm công nhân ở căn cứ số 5. Còn không phải là vì có người quen ở căn cứ số 5 sao Hà Nguyệt sinh tay cầm một chai nước đá kề vào cổ của cậu ngừa đầu nói, trong tay tôi có một số thứ tôi muốn bán cho bọn họ. Triệu Ly nông hỏi có tìm được người không? Tìm được rồi, ngày hôm trước đã xong. Hà Nguyệt Sinh lấy ra một túi giấy, nháy mắt nói với triệu ly nông, tôi còn mang theo một ít đồ tốt nghe nói hầm canh rất bổ dưỡng. Triệu ly nông nhận lấy, mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là đông trùng hạ thảo thái nhỏ nhưng bị mỏng và nát, vừa nhìn là biết hàng đào thải, bất qua ở thế giới này, đại khái cũng coi như là hàng tốt. Triệu ly nông gói kỹ lại và trả cho cậu rất tốt. Sau một tuần đi thu hoạch ngoại trừ ngày đầu tiên gặp phải hệ thực vật dị biến, sau đó cũng có gặp qua thực vật dị biến nhưng đều bị thủ vệ quân nhanh chóng xử lý, cũng không có thương vong lớn. Chỉ có điều lúc nào cũng có áp lực sinh từ dài vỏ tựa hồ giống như thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng ở trên đầu mọi người, khiến người ta không thở nổi. Thanh kiếm của Damocles có nguồn gốc từ câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa có tên những cuộc thảo luận của người Tusculent. Cô gái nhỏ cùng phòng kể từ ngày đó đã bắt đầu tránh mặt Triệu Ly Nông, như thể không muốn nhìn thấy cô. Triệu Ly Nông cứu cô ta quay đi đối phương lại hại chết một người bất ngờ, nhưng không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Thế giới này đầy rẫy những chuyện tương tự như vậy, chỉ cần thực vật dị biến chưa biến mất vĩnh viễn vẫn có những chuyện như vậy phát sinh. Vào ban đêm, hai người đã về đến căn cứ nông học số 9, khi Triệu Ly Nông đẩy cửa phòng ngủ ra, bất ngờ phát hiện Đồng Đồng đã sớm trở về. Cậu đến lúc nào vậy? Triệu ly nông đặt hành lý xuống, cầm lấy lá trà trên bàn đưa cho đồng đồng ở phía đối diện, là trà hoa nhài đấy, rất thơm. Đồng đồng quay đầu sang nhìn cô, mím môi cười nói, chiều hôm qua vừa tới, ở nhà tôi có chút tẻ nhạt, vẫn mãi nghĩ về hoa hồng ngoài ruộng, cho nên tới sớm để kiểm tra một chút. Kỳ nghỉ hè xác thực cũng chưa được mấy ngày. Triệu ly nông gật đầu, sớm trở về thích ứng cũng được. Cậu nhanh đi rửa mặt đi đồng đồng đứng dậy nấu nước, vui vẻ nói, để tôi thử mùi vị trà hoa nhài xem thử. Được, ngay khi triệu ly nông đi rửa mặt xong trở ra quang não của cô bắt đầu rung lên điên cuồng. Cô vừa mở ra nhìn tất cả đều là tin nhắn của ngụy lễ Bình khí xui xẻo, học muội Thế giới này thật là đáng sợ. Bình khí xui xẻo, đã nói trước là tự thành không có thực vật dị biến cao cấp hại người, kết quả lại có động vật dị biến ăn thực vật dị biến cao cấp. Bình khí xui xẻo, có một đoạn video nè, nội dung thật đáng sợ. Bình khí xui xẻo, sau này chị sẽ không bao giờ đến tự thành nữa, chị muốn vĩnh viễn ở trong chuồng gà, đúng rồi, gà của chị không bị đói đúng không? Bình khí xui xẻo click để xem một tổ mối dị biến AV. Triệu Ly Nông hơi nhướng mày, cô biết tự thành là chỗ nào, đã từng điều tra qua, động vật dị biến cũng có nghe nói qua, chỉ chưa từng thấy qua. Cô hiếu kỳ nhấp vào video của Ngụy Lệ gửi, vừa bắt đầu là một mảnh tối tăm, nhưng góc nhìn hết sức quen thuộc. Giống như máy quay phim của máy bay không người lái. Đúng như dự đoán, mấy phút sau màn ảnh quay xuống và đi vào trong hang, dọc đường có những xác côn trùng khổng lồ kỳ dị. Triệu ly nông cao mày nhìn chằm chằm vào video một lúc lâu, sau mới xác định được đống xác côn trùng trên mặt đất là con mối. Cô đã từng thấy qua rất nhiều mối, đôi khi bọn chúng sẽ làm tổ trong rễ cây ăn quả làm mục nát rễ cây, làm hư quả trường hợp nghiêm trọng còn có thể làm chết cây. Nhưng cô chưa từng thấy con mối lớn như vậy. Tay phải của triệu ly nông vô ý bấu vào chân mình, động vật dị biến gây ra tổn thương cũng không khác biệt lắm. Yêu thế lớn nhất của bọn chúng so với thực vật dị biến chính là có thể di chuyển, động vật và thực vật lần lượt dị biến, lãnh thổ của nhân loại không ngừng bị thu hẹp. Máy bay không người lái vòng qua đường tối tăm phức tạp cuối cùng đi tới vị trí của mối chúa. Thông qua video triệu ly nông chỉ có thể nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía dưới, anh mới vừa rút đường đao ra khỏi bụng con mối được động tác gọn gàng đơn giản. Cô đã từng nhìn thấy Diệp Trường Minh sử dụng đường đao, lần thứ hai xem thông qua video vẫn kinh diễm như vậy. Và lần này, triệu ly nông cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của Diệp Trường Minh, mày ngài rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cầm đao đứng ở trong đàn mối khổng lồ thậm chí có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng mà tầm mắt của cô chỉ dừng lại chốc lát rất nhanh đều rơi vào trên bụng con mối chúa đã chết ở bên cạnh. Đặc điểm của mối chúa rất rõ ràng, cái bụng dài to, mặc dù bị sẻ đôi nhưng vô cùng nhận dạng, trong bụng vẫn còn có cành khô chưa tiêu hóa hết, cành khô còn bị bọc trong chất nhầy, trông rất kỳ dị và ghê tờm. Bụng cành khô, triệu ly nông mơ hồ cảm thấy có chỗ điều gì đó không đúng lắm. Đang muốn xem kỳ lại thì video đột nhiên bị lỗi. Bình khí xui xẻo, mẹ kiếp, A còng thăng thăng 4%, AAA nông dân tiểu triệu, học tỷ, bình khí xui xẻo, nhanh thăng, phần trăm 6 thăng phần trăm AAA nông dân tiểu triệu, học tỷ, video bị mất hiệu lực rồi. Bình khí xui xẻo, video tối mật nhân viên không liên quan không thể xem. Đầu ngón tay của Triệu Ly nông bị khựng lại, nhạy cảm phát hiện người đối diện không phải là Ngụy Lệ, cô nghĩ tới điều gì, vô thức nhắn ra hai chữ AAA nông dân tiểu triệu, anh họ. Thanh niên đứng trước mặt của Ngụy Lệ, nhíu mày lại cầm quang não trong tay, mặt không chút cảm xúc gõ một hàng chữ tôi không phải anh họ của cô. Chương 28, trước không loạn được giờ cũng không loạn. Triệu Ly Nông sừng sốt chốc lát, sau đó đầu ngón tay bấm bấm trả lời, "Vâng vâng." Nếu xác nhận đối phương không phải Ngụy Lệ, vậy cô cũng không cần tiếp tục tán gẫu nữa, cho nên cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời lễ phép, hảo ý không muốn làm cho Ngụy Lệ phải khó xử quay đầu đi sắp xếp tài liệu quan sát của mình. Ở đầu bên kia, Diệp Trường Minh kiểm tra xong quang não của Ngụy Lệ, Xác nhận các video liên quan đã bị xóa sạch sẽ, đang muốn trả đồ lại cho chủ cũ thì lại nhận được tin nhắn bên kia gửi tới. Sau khi đọc nội dung tin nhắn, anh bất giác nhíu mày chỉ hai từ đơn giản, nhưng có một cảm giác trào phúng mạnh mẽ ập vào mặt anh, mang theo vẻ khi oxylon khí bản quyền hát qua loa chiếu lệ. Diệp Trường Minh, anh họ ngụy Lệ ở bên cạnh trột dạ nhỏ giọng nói em sai rồi trên đường trở về Điền Tề Tiếu đang thu dọn các loại video do máy bay không người lái ghi lại Ngụy Lệ ở bên cạnh cảm thấy tẻ nhạt nên lục lọi một chút toàn bộ người trong đội ngũ không ai nói chuyện với cô ấy tất cả đều đang bận rộn công việc của mình Ngụy Lệ nhàn rỗi và buồn chán nghĩ muốn chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe trong mấy ngày nay với triệu ly nông kết quả lại bị Diệp Trường Minh tóm gọn thu hồi kịp thời Diệp Trường Minh nhắm mắt làm ngơ đem quang não vứt trả lại cho Ngụy Lệ không có lần sau được rồi Cảm ơn anh họ, ngụy Lệ hai tay tiếp được quang não, vội vàng gật đầu. Diệp Trường Minh nghe thấy hai chữ anh họ anh lại xuất hiện cảm giác bị chế dĩu trào phúng mà không thể giải thích được. Vẻ mặt của anh hiện lên một tia kỳ lạ nhưng nhanh chóng biến mất đến mức ngụy Lệ bên cạnh thậm chí cho rằng mình bị ảo giác. Bởi vì nghiêm thắng biến tạm thời xin ý kiến của căn cứ Trung ương về việc giám sát tự thành trọng tâm nhiệm vụ của đoàn người đã thay đổi. Trên đường đi nghiêm thắng biến đã xem đi xem lại tất cả các video và ảnh chụp nỗ lực tìm ra mối liên hệ giữa long trào hòe và loài mối, nếu chỉ đơn giản là suy đoán thì còn chưa đủ để thuyết phục ông ta tất cả các kết luận phải được nghiệm chứng nhiều lần. Vì thế, nghiêm thắng biến đã yêu cầu đến cái hố lớn ở trong tự thành lần nữa để truy tìm dấu vết và điều tra rõ nguyên nhân. Ông ta muốn đi, căn cứ trung ương nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho nghiêm thắng biến, vì thế dị sát đội số không tiếp tục đảm nhận lấy nhiệm vụ này. Về phần ngụy Lệ, cô ấy trực tiếp bị đóng gói đuổi về căn cứ Trung ương, buổi tối hôm đó cô ấy liền thu thập hành lý, lên đoàn tàu trở về căn cứ nông học số 9. Vừa đúng thời gian không còn mấy ngày nữa là đến ngày khai giảng, cô ấy vừa đến căn cứ nông học số 9, chưa kịp đem cất hành lý đã xông thẳng đến chuồng gà. ngụy Lệ nghe thấy tiếng gà gáy, vẻ mặt nhất thời như gió xuân, giang hai tay ra hít một hơi thật sâu, chính là cái mùi thối này đây. Học tỉ Triệu ly nông vừa mới điều chỉnh xong máng uống nước tự động từ trong chuồng gà đi ra, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, nhất thời cảm thấy khó tả. Ngụy Lệ mở mắt ra, ho khan vài tiếng, thản nhiên nói, chào buổi sáng học muội. Em đã thêm thức ăn và nước uống vào chuồng gà triệu ly nông nói xong, do dự một chút hỏi, video ngày đó chị xem xong chưa? Cô mơ hồ cảm thấy có vấn đề gì đó không đúng lắm, nhưng lại chưa nhìn rõ. Xem xong rồi hai mắt của ngụy Lệ đào một vòng, anh họ không cho cô ấy chia sẻ video, cũng không nói không cho cô ấy đi kể, huống hồ chỉ là nói chút chuyện phiếm mà thôi, cô ấy liền lôi kéo triệu ly nông lại, cây long trào hòe bị biến cấp A kia bị loài mối dị biến gặm nhắm hết, trước kia chị nghe nói cây long trào hòe to lớn khổng lồ kết quả lần này cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu ly nông em nhớ thực vật dị biến cấp A có năng lực hồi phục cực mạnh. Vì thế căn cứ Trung ương chỉ cần định kỳ mỗi năm tới đó một lần cũng đã thu hoạch đủ thức ăn cung cấp cho một năm, thậm chí còn thừa rất nhiều. Triệu Ly Nông lại hỏi, là loài mối dị biến gạm nhấm long trào hè dị biến, hay là loài mối sau khi gạm nhấm long trào hè dị biến xong rồi mới dị biến? ngụy Lệ bị cô hỏi cho sừng sốt, suy nghĩ một chút nói, hẳn là mối dị biến trước, nếu như ăn thực vật dị biến mới phát sinh biến dị, vậy thì tất cả gia súc chăn nuôi ở căn cứ chúng ta đã sớm bị biến dị Nói xong lại bồi thêm một câu, lúc trước chu viện trưởng từng làm một hạng mục nghiên cứu thức ăn được làm từ thực vật dị biến an toàn không độc hại sẽ không làm tăng tỷ lệ biến dị của vật nuôi. Triệu ly nông trầm mặc cô nhớ rằng sáng sớm hôm nay có một chiếc máy bay trực thăng đã bay từ đỉnh tòa lầu của căn cứ nông học số 9, đó không thể là sinh viên được, chỉ có thể là lãnh đạo của căn cứ. Không biết có phải là chu viện trưởng hay không? Chu Thiên Lý vội vã lên máy bay trực thăng bay tới căn cứ Trung ương, mặc dù ông là viện trưởng của căn cứ nông học số 9, cũng đã có những công hiến không nhỏ cho sự nghiệp chăn nuôi, thậm chí trong mắt của một số ít cán bộ chăn nuôi, địa vị của ông cũng tương đương với nghiêm thắng biến, ở trong phương diện chăn nuôi ông đã có những cải cách đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, từ góc độ của căn cứ Trung ương, đặc biệt là viện nghiên cứu nông học, Chu Thiên Lý vĩnh viễn chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, mặc dù hiện tại ông đang phụ trách quản lý căn cứ nông học số 9. Vì vậy, sau khi ông tiến vào cửa lớn, suốt đường đi không có mấy nghiên cứu viên chú ý đến ông, ông chỉ có thể gật đầu coi như là chào hỏi với những người quen trong cái viện nghiên cứu bận rộn này. Chu viện trưởng La Phiên Tuyết mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy người quen, không khỏi tiến lên một bước, sao ngài lại đến đây? Nghiên cứu viên chăn nuôi là một nhân vật phụ trong viện nghiên cứu nông học trung ương, bình thường Chu Thiên Lý đều ở căn cứ nông học số 9, nghiên cứu về chăn nuôi. Nghiêm Tổ trưởng bảo tôi đến đây bởi vì bài tọa đàm lần trước Chu Thiên Lý rất có hảo cảm với La Phiên Tuyết, ông bất đắc dĩ nói tạm thời tôi còn chưa biết chuyện gì. La Phiên Tuyết đang chuẩn bị nhường đường thì quang não trên cổ tay của cô ta chợt lóe lên, cô ta bấm vào và thấy là tin nhắn của Nghiêm Thắng biến gửi tới, bảo cô ta đến phòng họp phía trên chu viện trưởng xem ra chúng ta phải cùng đi rồi la phiên tuyết sơ cổ tay lên cười nói, vầng sáng màu bạc tỏa sáng dưới ánh đèn của tòa nhà của viện nghiên cứu, những bông tuyết lục giác tinh xào và đẹp đẽ xuất hiện xung quanh cô ta. Hai người cùng nhau vào trong thang máy, khi họ tiến vào phòng họp bên trong ngoại trừ có nghiêm thắng biến và diệp trường minh còn có 7 nghiên cứu viên khác. Ánh mắt của Chu Thiên Lý quét qua gương mặt của bảy vị nghiên cứu viên này, liền có linh cảm vấn đề lần này không nhỏ, dù sao thì những nghiên cứu viên được ngồi ở trong phòng họp căn bản đều là những người có tiếng nói nhất trong tòa nhà này. Nhìn thấy ông đi vào, Nghiêm Thắng biến đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh nói, "Chu viện trưởng, mời ngồi." Một số nhà nghiên cứu viên khác ngồi ở hai bên bàn dài cúi đầu xem tài liệu của họ, một vài người gật đầu với Chu Thiên Lý, còn lại chỉ chào hỏi với La Phiên Tuyết ở phía sau. Nghiêm tổ trưởng, lần này bảo tôi tới đây là có chuyện gì quan trọng phát sinh sao? Chu Thiên Lý ngồi xuống thì hỏi, nghiêm thắng biến gật đầu, tôi sẽ sớm đến tự thành, hôm nay khẩn trương triệu tập mọi người đến đây, quả thật là có chuyện quan trọng cần thương thảo. Là phiên tuyết ngồi ở nơi gần cửa nhất khi nghe thấy nửa câu đầu, vô thức nhìn về phía Diệp Trường Minh ở đối diện. Mặc dù cô ta được biết đến là nghiên cứu viên thiên tài và tiềm năng nhất ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nhưng địa vị của cô ta so với nghiêm thắng biến thì cách biệt không nhỏ, do đó nếu cả hai người đều cần thủ vệ quân thì Diệp Trường Minh với tư cách là đội trưởng của dị sát đội số 0 chắc chắn sẽ được phái đến bên cạnh của nghiêm thắng biến. Huống chi lần trước là lần đầu tiên cô ta ra ngoài làm nhiệm vụ quan trọng vốn là phái dị sát đội số 1 đi theo, nhưng sau quá trình điều hành tạm thời chỉ có dị sát đội số 0 còn bỏ chống nhiệm vụ liền bị điều động đến chỗ cô ta. Nghiêm tổ trưởng lại muốn đi tự thành, e rằng dị sát đội số 0 cũng sẽ đi theo. Một loài thực vật dị biến cấp A ở tự thành đã biến mất. Nhiềm thắng biến liếc mắt nhìn Chu Thiên Lý, sau đó đưa video và ảnh chụp có loài mối dị biến xuất hiện ở chỗ nó biến mất tạm thời vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ việc. Tôi chưa từng thấy một quần thể động vật dị biến như thế này, thậm chí là côn trùng Chu Thiên Lý là người đầu tiên cao mày, ông là nghiên cứu viên chăn nuôi, cả đời này của ông cũng chỉ toàn tiếp xúc với động vật. Trong tự thành thực vật dị biến có vấn đề à? Bị động vật gặm nuốt rồi mới dị biến sao? Có một nghiên cứu viên nổi danh lên tiếng suy đoán chu Thiên Lý lập tức phản bác không thể nào. Chỉ ít lúc trước chúng tôi đã từng thí nghiệm qua thực vật dị biến trong tự thành không có ảnh hưởng đến tốc độ dị biến của động vật. Hiện nay vẫn còn chưa xác định được nguyên nhân nghiêm thắng biến dơ tay ra hiệu bọn họ không cần tranh cãi. Tôi hy vọng chu Viện Trường có thể cùng đi với tôi đến tự thành một lần nữa thiết lập lại tiêu chuẩn. Được tôi sẽ đi chu Thiên Lý không chút do dự đồng ý nghiêm thắng biến không ngạc nhiên với câu trả lời của Chu Thiên Lý, lại nhìn về phía của những nghiên cứu viên khác tôi chỉ sợ rằng thực vật dị biến cấp A có biến hóa mới, vì thế lần này hướng căn cứ Trung ương kiến nghị, xin tạm hoãn hướng mở rộng ra bên ngoài trước đối với các địa phương khác tiến hành dò xét giám sát lại một lần nữa và lấy mẫu. Hai thế hệ của dị sát đội nhiều năm qua đều bôn ba khắp nơi như thế, mỗi khi đến một địa điểm trước tiên sẽ thanh trừ thực vật dị biến có hại, sau đó quân đội sẽ đến để xây dựng tháp tín hiệu, xây dựng nơi trú ẩn và chiếm đóng các khu vực để cho các nhà nghiên cứu viên đến lấy mẫu. Tuy nhiên, trong tất cả các nghiên cứu viên hiện đang ở trong phòng họp ngoại trừ La Phiên tiết vừa mới ra ngoài vào nửa đầu năm nay, những người còn lại đã có 10 năm vẫn chưa ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu bọn họ muốn hàng mẫu, sẽ có rất nhiều người giao cho bọn họ, những người này sau này cũng sẽ được thăng lên nghiên cứu viên. Có thể, vậy, để tôi sắp xếp cho người đi lấy mẫu Lý chân chưa ngồi ở bên tay phải của nghiêm thắng biến lập tức trả lời. Nghiêm thắng biến chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lời nói lại kiên định tôi muốn các nghiên cứu viên trong phòng họp này ra ngoài lấy mẫu quan sát. Lý Trân Trương sừng sốt nhìn các nghiên cứu viên xung quanh một chút cao mày, chuyện lấy mẫu đơn giản như vậy, giao cho những người khác là được. Những nghiên cứu viên khác cũng nhanh chóng tiếp lời, đúng vậy, trong tay chúng tôi còn bận rộn với các hạng mục nghiên cứu khác việc lấy mẫu này, ngay cả cán bộ chồng chọt cũng có thể làm. Các vị cũng có thể mang cán bộ chồng chọt đi cùng nghiêm thắng biến gật đầu nói. Nghiên cứu viên trong phòng họp, nói đi nói lại là muốn bọn họ đi ra ngoài. Việc này không khả thi Lý Trân Trương bất đắc dĩ, viện nghiên cứu nông học trung ương đều phải dựa vào những người như chúng ta, nếu như tất cả chúng ta đều rời đi, viện nghiên cứu sẽ rối loạn. Ý cười ôn hòa trên gương mặt nghiêm thắng biến hoàn toàn biến mất, năm đó không loạn được hiện tại cũng không thể loạn. Sắc mặt của Lý Trân Trương cuối cùng trở nên rất khó coi, nghiêm tổ trưởng, tôi là viện trưởng của viện nghiên cứu. nghiêm thắng biến dương mắt nhìn ông ta, nhẹ giọng nói ra một câu, viện trưởng, nếu ông không muốn làm nữa tôi cũng có thể đảm đương. Lấy địa vị của nghiêm thắng biến, ông ta muốn làm viện trưởng thì sẽ trở thành viện trưởng, nhưng bất qua tâm trí của ông ta đều chỉ dồn vào việc nghiên cứu, tài năng của ông ta luôn tương xứng với vị trí là người dẫn đầu. Viện trưởng hay không viện trưởng, đối với ông ta thuần túy chỉ là một câu nói. vì một người phụ nữ tao nhã với chiếc khăn tràng màu đỏ tươi ngồi bên cạnh diệt trường minh rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng. Đàn Vân Sắc mặt của Lý Trân Trương nhất thời đỏ như gan lợn, ông ta thật sự không nghĩ nghiêm thắng biến từ trước đến giờ luôn có tính khí tốt thật sự lại nói ra những lời như vậy. Tổ trưởng, tôi đồng ý đi la phiên tuyết sơ tay lên, nghiêm túc nói, chỉ có đi ra ngoài mới có thể quan sát cận cảnh thực vật dị biến được đây là chuyện mà nghiên cứu viên của chúng ta nên làm huống hồ có thủ vệ quân bảo vệ chúng ta sẽ không sao. Một cánh tay đẹp đẽ đang chống đỡ gương mặt của Đan Vân, bà thản nhiên phụ họa cô gái nhỏ này cũng dám đi tôi có cái gì mà không dám. Một người nhà họ la, một người nhà họ đan, cả hai đều tỏ thái độ đồng ý, những người còn lại không đồng ý cũng phải đồng ý. Trong cuộc họp này, thay vì nói là một cuộc thương thảo chẳng bằng nói là một cuộc thông báo ngay sau khi quyết định được đưa ra, có mấy vị nghiên cứu viên với sắc mặt khó coi vội vã rời đi. Khác với những người mặc áo khoác màu trắng, Đan Vân lại diện trang phục như một quý cô thanh lịch, sẵn sàng tham gia thiệt rượu bất cứ lúc nào, bà nhón mũi chân, xoay chiếc ghế hướng về phía của Diệp Trường Minh, ngụy Lệ có gây phiền phức gì cho cháu hay không? Diệp Trường Minh vốn muốn đứng dậy hộ tống nghiêm thắng biến đến tự thành lần nữa, khi nghe thấy lời của Đan Vân nói, không hiểu vì sao anh lại nhớ đến hai chữ chiếu lệ mà Triệu Ly Nông đã gửi đến. Gương mặt anh không chút cảm xúc không có. Đan Vân nhìn bóng lưng của đứa cháu ngoại này rời đi, nghiêng đầu và có chút ngưỡng mộ đứa con gái của mình, nó đây là đã làm những chuyện tệ như thế nào? Mới có thể khiến cho trường Minh trông có chút tức giận như vậy. chương 29, Triệu Phong Hòa Cuối tháng 8, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, căn cứ nông học số 9 nhanh đón một học kỳ mới, các sinh viên khoa nông học cũng đang chuẩn bị một đợt gieo trồng mới. Hà Nguyệt Sinh vươn ngón tay lục lọi hai túi hạt giống mới được phát ở trên bàn, chữ viết trên các túi được ghi bằng bút lông màu đen, khổ qua và cây thảo. Năm sau chúng ta trồng cây gì? Triệu ly nông cầm trên tay hai gói hạt giống giống nhau, đây là nhiệm vụ của lớp nông học bọn họ trong học kỳ mới. Hà Nguyệt Sinh suy nghĩ một chút sang năm chuyển đến khu đông, chắc là gạo hoặc các loại ngũ cốc. Căn cứ nông học số 9 sẽ cung cấp các loại hạt giống khác nhau cho sinh viên nông học trong vòng 4 năm, đồng thời giáo sư cán bộ trồng trọt sẽ hướng dẫn quá trình sinh trưởng của những loại cây đơn giản nhất. Vụ xuân và vụ thu sẽ gieo hạt vào lúc nào, cách hạt giống này mầm, mọc lá, ra hoa kết quả cả một chuỗi quá trình sinh trưởng và hình dáng để tất cả các sinh viên nắm rõ. Còn những cây khác thì sinh viên nông học phải tự túc kinh phí để học tập. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới kết thúc bằng việc phân phát hạt giống, Hà Nguyệt Sinh huyết cùi trò vào Triệu Ly Nông ở bên cạnh, hất cầm về phía cửa, ngụy lệ. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Lệ đang đứng ở cửa vẫy tay. Hai người thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy, đi ra cửa. "Học muội, chúng ta đi ăn cơm thôi." Ngụy Lệ đối với căn tin số 1 vẫn còn có bóng ma trong lòng, bọn họ đều từng là những người bạn cùng ăn gà nướng và dưa hấu, Ngụy Lệ nghĩ rằng bọn họ có một mối quan hệ sâu sắc. Triệu Ly nông gật đầu, Đồng Đồng chắc cũng đã tan rồi, cùng đi đi. Tầng 1 của tòa nhà hình tròn rất lớn, từ lớp nông học đi bộ đến lớp làm vườn mất khoảng 10 phút, ba người đi loanh quanh vài vòng, tình cờ đụng phải Đồng Đồng, trong tay cô ấy cũng cầm hai túi hạt giống mới được phát. Học tỷ, Đồng Đồng nhìn thấy Ngụy Lệ cùng tới thì hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị Ngụy Lệ kéo sang, cùng nhau đi tới căn tin số 2. Đây là hoa sao? Ngụy Lệ liếc nhìn thoáng qua hạt giống trong tay của đồng đồng, có một số loài hoa cỏ có, có thể dùng làm thuốc nhuộm, nếu như em dự định đi theo phương hướng này thì đi căn cứ số 8 đi, chỉ có thể hỗ trợ. Ngụy Lệ không e dè mình là người có quan hệ. Căn cứ số 8 phụ trách về hương liệu và thuốc nhuộm, mẹ cô ấy Đan Vân chính là nghiên cứu viên về phương diện này, ở căn cứ số 8 rất có tiếng nói. Đồng đồng sững sờ, sau đó mới nói em còn chưa nghĩ tới. Vậy em nghĩ kỹ thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với chị ngụy Lệ ưỡn ngực nói, chị có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của mẹ trong đó chất đầy tài liệu. Đương nhiên, điều ngụy Lệ nói vẫn chưa đúng lắm, mẹ cô ấy không đóng cửa phòng làm việc chỉ thuần túy là muốn giáo dục hôn đúc đứa con gái rốt nát chỉ biết chuyên tâm nuôi gà này. Thức ăn ở tin số 2 rõ ràng kém hơn so với tin số 1 triệu ly nông và đồng đồng ăn không nhiều, điều đó có nghĩa là bữa ăn của Hà Nguyệt sinh sẽ nhiều hơn một chút. Ngụy Lệ rất thích ăn cho nên mang về một đĩa đầy ắp ngồi cùng hàng với Đồng Đồng. Cô ấy đặt thức ăn lên trên bàn, sau khi ngồi xuống thì nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi ở phía đối diện chăm chú đánh giá một hồi kỳ quái hỏi có phải em đã gầy hơn không? Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng nghe vậy theo bản năng nhìn sang Triệu Ly Nông. Có sao, Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông có thời gian ở bên nhau lâu nhất cậu căn bản không phát hiện ra sự khác biệt. Đồng Đồng nhìn kỹ một chút đồng ý theo Ngụy Lệ, hình như là gầy thật. Có lẽ do thời tiết quá nóng triệu ly nông kết thúc một đề tài vô nghĩa này. ngụy Lệ dễ dàng bị bỏ qua như vậy, nhưng trong lúc vùi đầu ăn cơm, cô ấy vẫn nghĩ rằng học muội không chỉ gầy đi, mà tựa hồ còn có tâm sự nặng nề. Buổi tối, đồng đồng đang ngồi ở trước bàn nghiên cứu những hạt giống mới được phát đưa lưng về phía triệu ly nông đang ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay của cô lướt nhanh trên màn hình, nhưng ánh mắt lại mơ màng trống rỗng không xem được nội dung nào cả. Cô muốn nói cho cả lớp học biết một bảng kiến thức rất đơn giản hệ thống thực vật cộng sinh. Cái gọi là thực vật cộng sinh là chỉ việc hai loài thực vật được trồng cùng hoặc trồng xen kẽ với nhau, hai loài thực vật này sẽ thúc đẩy tiến trình sinh trưởng của nhau, đồng thời có thể ngăn chặn côn trùng phá hoại. Tỷ dụ như cây cà chua ở học kỳ trước có thể được trồng với cây tỏi tây có thể làm giảm bớt bệnh khô héo đầu lá, giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu. Ban đầu triệu ly nông không trồng như vậy, một là cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thế giới này. Chỉ như nước chảy bèo trôi, hay là sau khi xem các câu hỏi và câu trả lời chưa từng có ai đề cập đến nó. Hai túi hạt giống do giáo sư phát trong học kỳ này, nếu như trồng khổ qua và hành lá trong cùng một hố, một số chất đặc biệt do hành lá tiết ra có thể ngăn ngừa và phòng chống lại bệnh bạc lá và bệnh khô héo, bệnh cháy lá ở dưa, VV có rất nhiều loại dưa như khổ qua, dưa chuột, thậm chí cả dưa hấu cũng được trồng theo cách này. Giống như cải thảo có thể được trồng bên cạnh các loại cây khác chẳng hạn như cỏ xạ hương, loại cỏ có thể xua đuổi sâu bướm trên cải thảo đây là cách phòng chống đơn giản và rẻ tiền. Tầm mắt của triệu ly nông rơi vào hai túi hạt giống ở trên bàn, nếu như học kỳ trước cô trồng hành lá bên cạnh dưa hấu thì có lý do để bảo những bạn học trong nhóm thử nghiệm đáng tiếc lúc đó bởi vì các loại lý do khác nhau nên cô không có mua giống hành. Phải tìm được cỡ gì đó nói cho bọn họ biết mới được. Ly nông cậu nói những ngày hạt giống có đột nhiên dị biến không? Đồng đồng ở đối diện đang cầm hai túi hạt giống xoay người lại hỏi. Xác suất nhỏ thôi chịu Ly nông hoàn hồn lại, không phải nói căn cứ Trung ương đã sàng lọc và làm các biện pháp bảo quản hạt giống đó rồi sao? Vì thế ở điều thứ 3 trong quy định ở nông trường, thực vật không bao gồm hạt giống, sinh viên nông học mang theo hạt giống có thể ngồi xe buýt bất quá trước đó phải bỏ vào cái hộp để bên cạnh tài xế, chờ đến khi xuống xe thì lấy về phòng ngừa có người bỏ sót hạt giống, sau này hạt giống nảy mầm và bị dị biến ở trên xe. Phía sau những quy định cấm này đều là những chuyện đã từng xảy ra ở căn cứ nông học số 9. Ngày mai tôi sẽ đem bọn chúng gieo ở nông trường đồng đồng nói còn phải cải tạo khu đất mới nữa. Lớp làm vườn lại vừa được phát một mảnh ruộng mới lớp nông học đã nhổ hết tất cả các loại cây trồng từ học kỳ trước, không có phát thêm mảnh ruộng nào. Vô quang não của triệu ly nông đột nhiên run lên cô nhận được một tin nhắn. Cô mở ra xem là tin nhắn có hàng chuyển phát nhanh ở nội thành. Triệu ly nông cau mày, gần đây cô không có mua gì ở trên mạng, nhưng từ đầu tháng đã nhận được tin nhắn có hàng chuyển phát nhanh ở nội thành cô luôn cho rằng là gửi nhầm nên không trả lời lại. Khi cô định gửi lại một tin nhắn để nhắc cho đối phương rằng đã gửi sai, điểm truyền phát nhanh ở nội thành lại gửi đến một tấm ảnh có in bốn chữ triệu ly nông nhận. Kỳ lạ thật, là ai đã gửi đồ cho cô? Triệu ly nông do dự một chút cuối cùng nói với đồng đồng một tiếng thì rời khỏi phòng ngủ, đi tới địa điểm truyền phát nhanh trong nội thành. Hàng truyền phát nhanh này đã để ở đây gần một tháng ông chủ của điểm truyền phát nhanh không vui lắm, ném gói hàng lên trên bục cô không ở căn cứ sao còn cho địa chỉ ở đây. Ông chủ của điểm chuyển phát nhanh hiển nhiên cho rằng Triệu Ly Nông về nhà nghỉ hè. Triệu Ly Nông cũng không giải thích nhanh chóng đưa tay nhận lấy gói hàng, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy, bên trên ngoại trừ tên và số điện thoại liên lạc của cô còn có thông tin của người gửi. Tầng 921 khu tái định cư ở căn cứ Trung ương, Phong Hòa, 1349898 Căn cứ Trung ương, Triệu Ly Nông cầm gói hàng chuyển phát nhanh đi ra ngoài, suy nghĩ chốc lát không mở gói hàng ra mà bấm số điện thoại liên lạc ở phía trên mặt giấy. Vào lúc 8 giờ 19 tối, Triệu Ly Nông đã gọi video cho người gửi hàng. Màn hình video rung lắc vài lần, sau đó trên màn hình xuất hiện một bàn tay, giống như có người vừa vươn tay cầm lấy quang não. Cuối cùng, có một người phụ nữ gầy gò sắc mặt xanh sao xuất hiện bên trong màn hình, hình nền tối tăm, bà ấy mặc một bộ quần áo đơn giản và cũ kỹ, đầu tóc có chút rối bời, đối diện với khuôn mặt của Triệu Ly Nông, bà ấy khẽ mỉm cười tiểu nông, đã lâu không gặp. Triệu Ly Nông trầm mặc cô không biết đối phương là ai. Nhưng đối phương đã điều chỉnh lại góc nhìn của quang não Triệu Ly Nông rất nhanh đã phát hiện ra người phụ nữ ở đối diện đang ngồi trên xe lăn, một đôi chân teo tóc, đầu tóc rối bù quần áo sộc sạch là do vội vàng chạy đến lấy quang não. Còn còn giận sao, người phụ nữ gầy gò xanh sao bất đắc dĩ kỳ nghỉ hè cũng không chịu về nhà. Nhà, Triệu Ly Nông sững sờ, lúc trước cô đã kiểm tra qua sổ thông tin của mình, nhưng không có ai trong đó. Người phụ nữ một tay giữ chặt chân của mình, nhìn triệu ly nông nói tiểu nông, lúc trước mẹ chỉ sợ con trở thành người thứ hai giống như mẹ cũng không phải có ý không cho con trở thành sinh viên nông học. Mẹ, sau khi nghe rõ lời của đối phương nói, hồ hấp của triệu ly nông đột nhiên ngưng trệ, bộ não hiếm khi ngừng hoạt động. Cô thật sự lại có mẹ. Mẹ biết con không muốn sống cuộc sống như thế này, trên mặt của người phụ nữ trong video hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, nhưng do bà ấy quá gầy, sự dịu dàng đó chứa đầy sự động viên mạnh mẽ, nhưng mẹ chỉ luôn hy vọng con có thể sống an toàn ở căn cứ trung ương. Tiểu nông, điều con muốn làm, mẹ sẽ không ngăn cản con, trong đôi mắt người phụ nữ dần dần bùng lên hai ngọn lửa, đồ vật quan trọng nhất của Triệu gia mẹ đều cho con, mẹ muốn con tiến lên. Triệu Ly nông trước đây muốn làm gì? Tiến lên đâu, trong một khoảnh khắc Triệu Ly Nông cảm thấy mình đang rơi vào một trạng thái mê mang như lần đầu tiên mới vừa khám phá ra một thế giới mới, không biết gì về mọi thứ xung quanh. Người phụ nữ gầy gò cố nén ho vài tiếng tinh thần ủy oải nhưng vẫn cười dịu dàng Triệu Ly Nông, mẹ ở đây đợi con đến đón. Triệu Ly Nông thật sự không hiểu đối phương đang nói gì, vì vậy chỉ trực tiếp cúi đầu mở gói hàng truyền phát nhanh trong tay, bên trong là một quyển vở ghi chép. Cô cao mày tiện tay mở nó ra, đập vào mắt chính là một dòng chữ tinh tế tư liệu nghiên cứu nông học của Triệu gia Trái tim của Triệu Ly nông đột nhiên nhảy thình thịch mặt không chút thay đổi tiếp tục dùng đầu ngón tay lật sang trang sau, trên đó dày đặc chữ viết về các phương pháp gieo trồng cùng với các biện pháp phòng chống cô vội vàng lật xem sơ qua. Cái này quả thực có thể dùng làm sách giáo khoa cho căn cứ nông học số 9. Kể từ ngày con đi. Mẹ đã bắt đầu viết người phụ nữ cười khổ chỉ vào đầu của mình, sức khỏe của mẹ không tốt phản ứng quá chậm mãi cho đến tháng trước mới viết xong. Thấy triệu ly nông không nói lời nào, người phụ nữ ngồi ở trên xe lăn vẫn làm nhảm, năm đó người kia nhìn chúng tư liệu nghiên cứu của triệu ra trong tay mẹ cuối cùng thành công lừa gạt lấy đi tư liệu, mẹ cũng trở thành tàn phế chỉ là ông ta không biết có rất nhiều thứ mẹ vẫn ghi nhớ ở trong đầu. Tiểu nông con là con gái của mẹ tư liệu nghiên cứu mấy đời của triệu gia là của con vẻ mặt của người phụ nữ trở nên nghiêm túc con xem xong thì hủy đi, đừng giữ lại, đề phòng người khác trộm đi. Triệu ly nông khép quyền vừa lại cuối cùng mở miệng tư liệu nghiên cứu mấy đời của triệu gia. Người phụ nữ gầy gò xanh xao gật đầu, trong 10 năm dị biến, triệu gia từng chiếm vị trí quan trọng trong giới nghiên cứu, mọi thứ mà con biết đều thuộc về triệu gia của chúng ta, nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Đừng trách mẹ lúc trước đã không nói cho con biết người phụ nữ ho khan mấy tiếng, hô hấp dần đều lại thì mới tiếp tục nói, mẹ đã từng cảm thấy mình không xứng với họ triệu, vì thế nên tự bỏ đi họ của mình, nhưng tiểu nông con họ triệu con nên làm những chuyện họ triệu đã làm. Triệu ly nông nhanh chóng sắp xếp lại tất cả tin tức mà cô nhận được nghĩ đến cái tên trên tờ giấy, chậm rãi mở miệng, ngài là triệu phong hòa. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn cũng chính là phong hòa, trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm, đúng vậy, trước đây là cái tên này. Triệu Ly nông nắm chặt quyền vừa trong tay cô không ngờ tới vấn đề cô băn khoăn lâu như vậy đột nhiên lại được giải quyết. Nếu như đầu tháng 8 có thể nhận được gói hàng chuyển phát nhanh này cô sẽ có thể hành động sớm hơn. May mắn thay tất cả vẫn chưa quá muộn. Tuy rằng ở thế giới này cô có thêm một người mẹ. chương 30, giả vờ. Một cuộc gọi video này đột nhiên để cho Triệu Ly nông biết thân thế của mình ở thế giới này. Đồng thời bản tư liệu trong tay cũng đã cho cô một cái cớ hợp lý. Triệu Ly nông há mồm định gọi đối phương, nhưng cô không quen nên cuối cùng vẫn không kêu được chỉ nói, ngài con kiếm được ít tiền. Cô cúi đầu mở quang não ra làm một số thao tác trên đó, trực tiếp chuyển 50.000 điểm đến số liên lạc cho Triệu Phong Hòa, đem toàn bộ số điểm kiếm được ở căn cứ số 5 đưa hết cho Triệu Phong Hòa. Bối cảnh ở đối diện tối tăm đơn sơ, vừa nhìn liền biết hoàn cảnh của Triệu Phong Hòa rất khốn khó thêm nữa là bà ấy vừa mới nói nguyên thân Triệu Ly Nông không muốn sống cuộc sống như thế rõ ràng cuộc sống của hai mẹ con họ cũng không dễ chịu gì. Hai chân của Triệu Phong Hòa có vấn đề, Triệu Ly Nông lại đang chiếm thân thể con gái của đối phương, về tình về lý đều nên để Triệu Ly Nông chăm sóc cho mẹ của nguyên thân. Tiểu nông, mẹ không cần những thứ này phong hòa ở đối diện nhận được tin nhắn chuyển khoản trong nháy mắt nhíu mày từ chối con cứ giữ lại ở căn cứ nông học số 9 rất cần tiền. Còn có những thứ này triệu ly nông dơ tư liệu trong tay lên tiền không là vấn đề. Cô vừa nói như thế, phong hòa cũng không khước từ nữa, dựa lưng vào xe lăn thở dốc hồn hển rồi mới cười nói là mẹ lo xa rồi có những thứ này tương lai con đủ để thi vào viện nghiên cứu nông học trung ương. Tiểu nông phong hòa lại căn dặn một lần nữa. Mau chóng xem xong, nhớ kỹ, xem một trang thì đốt một trang, đừng để cho người khác cướp đi cơ hội, hãy ghi nhớ ở trong đầu. Triệu Ly Nông đồng ý, được. Cuối cùng cắt cuộc gọi, phong hòa gầy yếu tái nhợt như ngọn nến chập chờn thắp lên ánh lửa cuối cùng, nhìn Triệu Ly Nông thật sâu tiểu nông, mẹ chờ con đến đón mẹ. Ly Nông, sao cậu đi ra ngoài lâu như vậy? Đồng đồng đã bỏ lên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì bật dậy hỏi. Gọi video với người nhà Triệu Ly Nông cầm bản tư liệu đi vào và đóng cửa lại. Đồng đồng nghe vậy, không nói thêm gì nữa, nằm xuống một lần nữa Triệu ly nông đứng sau cánh cửa, lật từng trang từng trang của bản tư liệu trong tay Nét chữ trên đó rất đẹp, chỉ là càng về sau thì càng yếu ớt Có thể nhìn ra sức khỏe của người viết không được tốt lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng Cô đọc rất nhanh, hầu như là đọc nhanh như gió Một canh giờ sau triệu ly nông xe 5 trang giấy xuống, đi đến bên cạnh giường của đồng đồng Gõ vào ống sắt của thang Sao, làm sao vậy? Đồng đồng đã sắp ngủ, nghe thấy âm thanh, mơ mơ màng màng xoay người ngẩn đầu lên hỏi. Cái này cho cậu triệu ly nông dơ 5 trang giấy lên, nhét vào trong tay của đồng đồng. Đồng đồng nhận lấy mấy trang giấy, mê mê mang mang ngồi dậy, đây là cái gì? Cô ấy dụi dụi con mắt cúi đầu nhìn về trang giấy trong tay, chờ đến khi nhìn rõ nội dung trên trang giấy, trực tiếp trợn to hai mắt, chớp mắt nhìn về triệu ly nông đang đứng ở phía dưới, đây là cái gì? Triệu Ly Nông nhẹ nhàng dơ bản tư liệu trong tay lên, người trong nhà đột nhiên nói cho tôi biết bọn họ trước đây là nghiên cứu viên nông học, rồi viết cho tôi cái này gửi đến đây. Đôi mắt của Đồng Đồng đều trợn tròn, cô ấy cuống quýt leo xuống, cẩn thận cầm mấy trang giấy trong tay đặt lên bàn vuốt phẳng ra. Cậu sao lại xé nó đi? Những thứ này, những thứ này. Người nhà dặn xem xong thì đem đốt. Triệu Ly Nông nói vừa vặn mấy trang này có liên quan đến hoa hồng, cậu giữ lại đi. Đồng đồng xoay người, có chút đáng tiếc nhìn bản tư liệu trong tay của triệu ly nông hỏi, xem xong liền đốt sao. Ừ triệu ly nông gật đầu giải thích người nhà bởi vì tư liệu nông học mà bị hại, không hy vọng tôi cũng bị thương tổn giống như vậy. Câu nói này vừa nói ra, đồng đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. 10 năm đầu dị biến đã tập hợp được một số lượng lớn nghiên cứu viên nông học, sau đó lại diễn ra xung đột nội bộ, rất nhiều nghiên cứu viên đã chết cùng với tư liệu của họ trong thời điểm bắt đầu thành lập căn cứ, một số nghiên cứu viên mất lòng tin đã rời đi, mai danh ẩn tích không can thiệp vào vấn đề nông học nữa. Dị biến năm thứ 10 là một năm rối loạn nhất, trong năm đó căn cứ Trung ương vừa mới thành lập, cũng trong năm đó không ít nghiên cứu viên đã mất tích vì bị bắt cóc, bị ép buộc phải giao ra tất cả tư liệu nông học, lúc đó đã chết rất nhiều nghiên cứu viên. Để ngăn chặn những chuyện tương tự như vậy phát sinh, vào năm thứ hai căn cứ Trung ương đã thiết lập các biện pháp kỷ luật rõ ràng và nghiêm khắc. Từ đó bắt đầu các cuộc điều tra nghiêm ngặt, rất nhiều nhóm đã bị bắt để gian đe mọi người từ đó sự kiện bắt cóc mưu hại nghiên cứu viên lúc này mới dừng lại. Nguyên lai cậu vốn là thế hệ sau của nghiên cứu viên đó Hà Đồng đồng hiểu rõ tôi bây giờ mới biết. Triệu Ly Nông giải thích lúc trước người nhà không tiết lộ cho tôi biết. Đồng đồng chỉ vào mấy trang giấy trên mặt bàn mấy, do dự hỏi, những thứ này cậu muốn cho tôi không? Không nên cho người ngoài xem mà. Nội dung trong mấy tờ này, tôi đọc rồi cũng sẽ nói cho cậu biết thôi. Triệu ly nông lắc đầu, lại dơ bản tư liệu trong tay lên lần nữa, cậu cứ đọc đi, tôi phải xử lý cái này. Cơn buồn ngủ của đồng đồng đã sớm hoàn toàn biến mất, cô ấy vội vã ngồi xuống, ngón tay từ từ chậm rãi di động trên trang giấy, cẩn thận tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, chỉ sợ bỏ sót một chữ. Triệu ly nông thì lại cầm bản tư liệu tiến vào trong phòng vệ sinh cô xé trang giấy kế tiếp ra, dùng bật lửa đốt đi, ném vào thùng nhôm ở dưới chân, rồi tiếp tục xé từng trang từng trang một toàn bộ đem đốt hết. Phong hòa viết bản tư liệu này cô đã xem xong toàn bộ, sẽ không để cho bất kỳ ai xem. Phá hủy nó, ngoại trừ phong hòa, sẽ không ai biết được bên trong viết nội dung gì. Điều này có nghĩa là triệu ly nông có thể đưa tất cả mọi thứ mình biết bỏ vào trong bản tư liệu do triệu phong hòa viết. Tư liệu này vốn là một danh nghĩa rất tốt, chờ đến khi đốt xong bản tư liệu, phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa, đồng đồng thận trọng đẩy cửa đi vào, giờ mấy trang giấy tới, ly nông, cậu có thể đem đốt hết đi, tôi sẽ nhớ kỹ hết. Triệu ly nông quay đầu lại, đưa cho cậu đấy, tôi không đốt, cậu cứ xử lý đi. Đồng đồng lại trợn tròn mắt, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy tôi có thể cầm đi chia sẻ cho mấy bạn học ở lớp làm vườn xem được không? Những tài liệu mà Triệu Ly Nông chia sẻ với tân sinh viên đã tác động rất lâu đến rất nhiều người, đồng đồng cũng muốn trở thành người chia sẻ tài liệu nông học. Có thể cứ nói thật đi, Triệu Ly Nông xoay người, không nhìn vào mắt của đồng đồng, mà cúi đầu nhìn ngọn lửa vẫn còn đang cháy ở trong thùng, trong lòng nói thầm một tiếng xin lỗi với đồng đồng. Bảng hiệu cũng phải cần một cây xào mới đứng lên được. Cây xào này phải nhờ đồng đồng dựng lên, sáng sớm hôm sau. Đồng đồng đã chụp nội dung của vài trang giấy gửi vào nhóm làm vườn, cố ý nói rõ đây là tài liệu do Triệu Ly Nông đưa cho cô ấy. Mấy trang giấy này đã giải thích rõ ràng về tình hình trồng trọt hoa hồng, hầu như tất các bệnh trạng và thuốc điều trị đều được trình bày rõ ràng, cho dù là ai đọc qua cũng sẽ biết thứ này quý giá như thế nào. Mẹ kiếp Triệu Ly Nông từ đâu tới vậy? Cậu ta lại dùng tiền xem đáp án à? Nhiều bệnh trạng như thế, xài hết bao nhiêu tiền rồi? Mấu chốt là có một số nội dung có điểm cũng không mua được đâu. Nội dung trong mấy trang giấy này cũng bắt đầu lan truyền rầm rộ trong nhóm giáo sư và cán bộ trồng trọt. Bởi vì từ trước đến nay bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù những nội dung này đối với triệu ly nông mà nói chỉ là căn bản. Đồng đồng đang ở bên trong phòng công cụ rất nhanh đã bị nhóm người vây quanh nhấn chìm. Cô ấy trả lời một cách thống nhất, người nhà của Ly Nông trước đây từng là nghiên cứu viên, vẫn gạt cậu ấy cho đến bây giờ, do người nhà thấy cậu ấy quá cực khổ, vì thế viết lại một quyền tư liệu gửi đến đây, mấy trang giấy này là do xé từ trên đó xuống. Một quyền, có người thán phục, ở trong đó còn có cái gì nữa không? Tôi cũng không biết, tối hôm qua Ly Nông xem xong thì đã đốt rồi đồng đồng nghiêm túc nói. Nhất thời có người chép chép miệng tiếp nuối biết trước thì bọn họ đã sớm tạo mối quan hệ với triệu ly nông, nói không chừng còn có thể được mấy trang. Vậy triệu ly nông sau này có thể làm nghiên cứu viên rồi. Trong đám người có người đột nhiên nói một câu, phòng công cụ bỗng nhiên yên tĩnh lại, nghiên cứu viên là một chức vị xa tầm với mà bọn họ luôn khao khát. Người người đều khao khát nhưng ai ai cũng biết là không thể. Triệu ly nông mới vừa từ thị trường giao dịch trở về, trên tay cầm một túi hạt giống hành lá, còn chưa đến gần phòng công cụ nông học Hà Nguyệt Sinh quay đầu nhìn thấy cô liền nhanh chân chạy tới. Bạn học Tiểu triệu, Hà Nguyệt Sinh một bộ dáng lên án cậu lại là thế hệ sau của nghiên cứu viên đấy, đưa cho đồng đồng vài trang tư liệu thậm chí không gửi cho tôi một tin nhắn nào. Cậu muốn tài liệu nông học nào trên bản tư liệu đều có tôi có thể nói cho cậu biết triệu ly nông sở dĩ không chờ đến hôm sau mới xé tư liệu đưa cho Hà Nguyệt Sinh, một là tâm tư của cậu không nằm ở trên lĩnh vực nông học, hai là cậu có thể không như đồng đồng trực tiếp chia sẻ tư liệu ra bên ngoài. Quên đi Hà Nguyệt Sinh xua tay, nếu cậu có tư liệu thì cứ chồng trọt thật giỏi vào, sau đó để tôi đến ôm bắp đùi. Triệu ly nông nghe vậy thì cười một tiếng, không mang theo chút ngạc nhiên nào. Bất quá chỉ trong một ngày, thông tin triệu ly nông có bản tư liệu đã truyền ra bên ngoài, cô cũng không có che giấu bất cứ điều gì, thậm chí xế chiều hôm đó còn gửi thêm một tin nhắn vào trong nhóm của lớp nông học ban C. Ây, ây, ây nông dân tiểu triệu, tôi thấy ở trong tư liệu có cái một lý thuyết gọi là thực vật cộng sinh nghe nói nếu như trồng hành và dưa cùng một hố có thể giảm bệnh hại cho dưa và thúc đẩy quá trình sinh trường. Mảng sống quan trọng được tôi nghe bồ tát vậy thì đi mua hạt giống hành thôi. Mật thám hà tổng, hạt giống hành lá đã mua đắc ý JPG. a a a nông dân tiểu triệu, hôm qua tôi đọc nhiều tư liệu quá, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết qua mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu thực vật cộng sinh, xong sẽ gửi lên trên nhóm, mọi người cứ thủy ý xử lý. Tin nhắn này của cô chưa qua một đêm, đều đã được sao chép và lan truyền khắp căn cứ nông học số 9. Hôm sau trong nhóm của tân sinh viên đột nhiên có thêm mấy ngàn người. Hầu như đều là những sinh viên cũ trà trộn vào nhóm của tân sinh viên, ngay lập tức cố gắng truyền tiếp tài liệu nông học của Ban C đi. Thậm chí còn có rất nhiều cán bộ trồng trọt và giáo sư giả mạo sinh viên chui vào nhóm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ nông học số 9 rơi vào một trạng thái quỷ dị, tất cả mọi người là lặng lẽ, là huyên náo. Bọn họ ở trong nhóm tân sinh viên lặng lẽ cất giữ tài liệu của triệu ly nông, lại điên cuồng lén lút nhắn tin riêng với những người khác. Tất cả mọi người đều muốn biết Triệu Ly Nông đã gửi những nội dung gì. Về phần người trong cuộc là Triệu Ly Nông thì lại giả vờ không biết cô vẫn như trước ban ngày đến chăm sóc hạt giống vừa mới được phát trong học kỳ mới, ban đêm thì lại viết tài liệu. Bất quá có một ngày sau giờ học Khang An như đã gọi cô đi ra ngoài. Em làm như vậy có thể sẽ đắc tội người khác vẻ mặt của Khang An như đầy phức tạp chỉ chỉ phía trên các nghiên cứu viên nông học ở căn cứ Trung ương hàng năm sẽ nhận được rất nhiều điểm trong việc hỏi đáp trước đó em đã phá hỏng một vấn đề tạm thời vẫn chưa có nghiên cứu viên phát hiện sau này em phải làm sao. Chặt đứt con đường tài lộ của người khác chẳng khác nào như G s cha mẹ của người ta vậy từ xưa đến nay mãi cho đến tận thế giới dị biến như ở hiện tại vẫn là đạo lý giống như vậy. Tại sao nghiên cứu viên muốn ôm lấy và cất giấu những tài liệu này chẳng phải là vì lợi ích và quyền lực tác động hay sao? Căn cứ trông ương hẳn cũng không có luật nào quy định em không thể chia sẻ tư liệu của mình phải không chịu ly nông chậm rãi nhưng kiên định nói, huống hồ, nếu tư liệu của nhà em mà có thể giao động địa vị của một nghiên cứu viên, nói vậy bọn họ cũng nên tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu những thứ khác thay vì chỉ ôm lấy phần tài liệu mà chỉ trệ không cầu tiến. Khang An như trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nhắc nhở, đã như vậy em tạo mối quan hệ với Ngụy Lệ nhiều một chút đi. Triệu ly nông không đáp lại, Ngụy Lệ ở trong mắt cô chỉ là một cái nickname trên mạng tên Bình Khí Xui Xẻo, là một học tỷ thích nuôi gà và thích ăn gà. Còn những điều khác cứ thuận theo tự nhiên, trường 31, canh tác cây trồng cộng sinh, hai ngày nay trên thị trường giao dịch giá cả hạt giống hành lá đột nhiên bán rất chạy. Nghiêm tĩnh Thủy đang đứng sờ tay trước bồn trong phòng công cụ, cô ấy quay đầu lại nhìn đám bạn học ban A xung quanh, bất giác nhíu mày. những người này không biết tại sao từng người từng người đều có cử chỉ lén lén lút lút che giấu ánh mắt người khác. Các cậu đang làm gì vậy? Nghiêm tĩnh Thủy xoay người đi tới phía sau một người bên cạnh hỏi. Âm thanh của cô ấy không hề lớn, nhưng không ngờ người kia lại chuột dạ tay run run trực tiếp làm đổ chiếc cốc ngâm hạt giống, cũng may hạt giống được bọc trong vải thưa nên không đổ ra ngoài. Trong nháy mắt phòng công cụ trở nên rất yên tĩnh, mọi người đều liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó nhanh chóng xoay người đi tiếp tục lén lén lút lút ngâm hạt giống. Hành giống sao, nghiêm tĩnh Thủy đưa tay sờ một hạt giống nhỏ bé quay đầu quét về phía những người khác tại sao các cậu đều ngâm cái này. Học kỳ này phân phát hạt giống khổ qua và cải thảo, không có hành. Cái đó chỉ muốn thử một chút thôi vị nam sinh kia nhặt cái nhíp lên, cẩn thận gắp hạt giống trên tay của nghiêm tĩnh thủy về, nghe mấy người ở ban C nói trồng hành và khổ qua cùng nhau có thể ước chế côn trùng gây hại. Sinh viên ban A đều có tiền, nhưng tiền cũng không phải tự nhiên mà có hơn nữa, xác suất thực vật dị biến sau khi bị bệnh sẽ tăng cao lên rất nhiều, bọn họ cũng muốn chăm sóc tốt những thứ trong tay mình. Mọi người đều nằm trong nhóm tân sinh viên, sau khi xem xong tin tức họ ngầm hiểu ý mà làm theo cách làm của lớp nông học Ban C. Thử xem mà thôi, hành giống đối với bọn họ cũng không đắt. Nghiêm tĩnh Thủy sưỡng sở, Ban C triệu ly nông. Bạn học nghiêm cậu không có xem tin nhắn bên trong nhóm sao? Nam sinh kinh ngạc, nghiêm tĩnh Thủy không hiểu hỏi trong nhóm có tin nhắn gì. Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi gia nhập nhóm chính là chặn tất cả các tin nhắn lại, nếu không có chuyện gì thì từ trước đến nay cô ấy cũng không mở ra xem. Triệu Ly Nông ở Ban C nói cậu ấy sẽ biên soạn một tài liệu liên quan về cây trồng cộng sinh trong mắt nam sinh đầy vẻ háo hức chờ mong, ai mà không thích miễn phí đâu. Mấu chốt nhất chính là không biết tại sao Triệu Ly Nông Ban C lại khiến cho người khác có cái cảm giác rất đáng tin cậy cây trồng cộng sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy ngay lập tức nhận ra được lý do tại sao bạn học ở Ban A lại mua hành giống. Cô ấy thân là con gái của Nghiêm Thắng Biến, đương nhiên biết khái niệm cây trồng cộng sinh, chỉ có điều cô ấy không đem cái khái niệm này để ở trong lòng, cây trồng mắc bệnh cứ dùng thuốc trị là được. Nam sinh thấy ngày hôm nay Nghiêm Tĩnh Thủy đã chịu nói rất nhiều lời với mình, không nhịn được bắt đầu bát quái, nghe nói trước kia trong nhà của Triệu Ly nông từng có nghiên cứu viên. Kết quả Nghiêm Tĩnh Thủy lại quay đầu đi ra khỏi phòng công cụ. Liên quan tới tư liệu về triệu ly nông, nghiêm tĩnh Thủy đã xem qua rất lâu, xuất thân từ căn cứ trung ương ở tại khu tái định cư phía dưới nội thành, gia đình đơn thân, mẹ tên là Phong Hòa. Trong nhà trước kia có nghiên cứu viên sao, nghiêm tĩnh Thủy lái xe đi về phía nội thành, cô ấy nhớ tới hành vi trước đây của triệu ly nông, trong lòng lại không thấy có gì bất ngờ. Nghe nói trong số những nghiên cứu viên trước đây bỏ đi quả thật có không ít người kiêu ngạo, không thể nào chấp nhận được việc phải chịu sự điều phối của căn cứ trung ương. Triệu Ly Nông xuất thân từ gia đình như vậy, vậy thì tại sao còn phải tốn tiền vào xem đáp án của cán bộ chồng trọt và nghiên cứu viên? Trước khi Triệu Ly Nông công bố tài liệu, một số người ở căn cứ nông học số 9 đã đào lại thông tin tư liệu về cô, nhưng bất quá lần này, họ đã đào được thông tin về trưởng bối trong nhà cô. Cha của Triệu Phong Hòa là Triệu Hiền đã từng là thành viên cốt cán trọng yếu của ngành nông học trong những ngày đầu thành lập căn cứ Trung ương, nhưng sau đó vì bị bệnh mà nghỉ việc không bao lâu thì qua đời chỉ để lại một số tư liệu cho Triệu Phong Hòa. Triệu Phong Hòa vốn dựa vào sự cống hiến của cha mà có tư cách tham dự cuộc sát hạch tiêu chuẩn nghiên cứu viên, nhưng trước kỳ thi thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã là Phong Hòa sống tại khu tái định cư nội thành và có một cô con gái. Tư liệu này quả thật không chê vào đâu được. Nếu như không phải những năm trước đây căn cứ Trung ương đã sửa chữa quy định về sát hạch tiêu chuẩn của nghiên cứu viên thì hiện tại Triệu Ly Nông lập tức có thể dựa vào công hiến của Triệu Hiền, một lần nữa lấy lại tư cách từng thuộc về Triệu Phong Hòa để tham gia cuộc sát hạch tiêu chuẩn này. Sau khi nghiêm tĩnh Thủy điều tra rõ ràng mọi chuyện, cô ấy đã cân nhắc cả buổi tối, sau đó ghi lại sự tình về Triệu Ly Nông vào trong nhật ký hàng tuần, lại gửi cho nghiêm thắng biến. Không nhận được tin nhắn hồi âm, nghiêm tĩnh thủy cũng không quan tâm cha của cô ấy có quá nhiều việc phải làm, mặc dù được ông ta yêu cầu đều đặn gửi nhật ký hàng tuần, nhưng không phải tuần nào ông ta cũng sẽ trả lời tin nhắn của cô ấy. Nghiêm tĩnh thủy thoát ra khỏi giao diện và lướt vào mạng nội bộ của nghiên cứu viên để học tập cô ấy không giống với những người khác, cô ấy có một tài khoản được cấp cho nghiêm thắng biến, có thể nhìn xem tất cả các đáp án về các vấn đề của nghiên cứu viên. Ở một nơi khác, phòng ngủ 11111 ở vòng ngoài, nội thành. Triệu ly nông vẫn còn đang viết tài liệu liên quan đến vấn đề cây trồng cộng sinh cô cần nắm bắt ở một góc độ thích hợp vừa có thể khiến cho các bạn học cùng lớp hiểu rõ, nhưng cũng không thể vượt qua bản tư liệu của phong hòa quá nhiều. Bằng không trong tương lai nếu lan truyền ra ngoài, một khi phong hòa biết về nó tất sẽ dẫn đến sự nghi ngờ. Tuy nhiên, phong hòa đang ở căn cứ trung ương, một số kiến thức vượt qua phạm vi này cô có thể nói cô đã học được ở căn cứ nông học số 9. Đối với những lời nhắc nhở của giáo sư Khang An như triệu ly nông đều đặt ở trong lòng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu như việc chia sẻ tư liệu được coi là động vào chiếc bánh của nghiên cứu viên, vậy tương lai cô chỉ có thể động phải càng ngày càng nhiều. Cũng may với các quy định của căn cứ Trung ương, chỉ ít thì ngoài mặt các nghiên cứu viên đó sẽ không động vào cô, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể lén lút động tay động chân. Sau này, chỉ cần cô cứ tiến bước đi lên, đi tới một vị trí đủ cao, những thủ đoạn đen tối đó tự nhiên sẽ biến mất. Hiện tại điều cô muốn làm nhất chính là viết xong phần tài liệu này. Ở đoạn đầu của tài liệu về canh tác cây trồng cổng sinh, Triệu Ly Nông đã giải thích rõ khái niệm này. Cây trồng cộng sinh sử dụng các phương pháp trồng sen canh, luân canh hoặc đa canh, lợi dụng tác dụng tương hỗ của cây trồng để giảm thiểu sự phát sinh của bệnh trạng và sâu bệnh gây hại, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau. Tiếp theo Triệu Ly Nông giải thích chi tiết một số phương pháp canh tác. Hệ thống cây trồng cộng sinh được chia thành cây trồng chính và cây trồng phụ, cây trồng chính là cây có mục đích chính, cây trồng phụ hoặc là tỏa ra mùi đặc biệt để đẩy lùi sâu bệnh, hoặc là tự dẫn dụ sâu bệnh có hại ở cây trồng chính đến loại trước là cây trồng cộng sinh, loại sau là cây trồng có ích. Triệu Ly nông gõ xong đoạn văn này, sau đó tô đậm một đoạn màu đỏ ở phía sau. Bởi vì có thể phát sinh dị biến, nên đề cử chọn dùng cây trồng cộng sinh, không sử dụng cây trồng có ích để phòng ngừa cây trồng phụ gây ra dị biến. Sau đó cô liệt kê một loạt các loại cây trồng có thể được sử dụng trong hệ thống cây trồng cộng sinh. Cô không liệt kê những loại cây hiếm, chỉ viết ra những loại cây trồng cơ bản. Triệu Ly nông viết xong, lại kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề, sau đó gửi vào trong nhóm nông học ban C. AAA nông dân tiểu triệu canh tác cây trồng cộng sinh. mạng sống quan trọng, sau một phút trong nhóm lớp nông học ban C đã nhảy ra vô số tin nhắn. 10 phút sau tài liệu này không biết lúc nào đã được chuyển sang nhóm tân sinh viên. Nửa đêm, trong phòng ngủ ở Trung Quyền và nội quyền tại nội thành, những ngọn đèn vốn đã tắt lại được bật sáng lên từng người từng người một ngồi dậy khỏi giường. Một đêm này, căn cứ nông học số 9 lại lần nữa nganh đón một tập thể không ngủ đêm. Nghiêm tĩnh thủy vào trong nhóm tân sinh viên thấy được phần tài liệu này đã là ngày hôm sau, đầu tiên cô ấy chỉ nhìn sơ qua, đùng một cái tắt quang não đi qua gần 10 phút mới một lần nữa mở ra nhìn thêm hồi lâu. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã xem qua rất nhiều tài liệu do các nghiên cứu viên viết tầm mắt cực kỳ cao. Cũng không thể không thừa nhận tài liệu này của triệu ly nông viết rất có trật tự trôi chảy các từ ngữ suy luận cũng không có sai sót nào. Theo lời của cha cô ấy là nghiêm thắng biến mà nói có người trời sinh thích hợp làm nghiên cứu viên. Sắc mặt của em khó coi thật đó. ngụy Lệ sáng dậy sớm, vừa mở cửa liền nhìn thấy nghiêm tĩnh Thủy đang đứng ở đối diện, sắc mặt nặng nề, liền có lòng tốt nhắc nhở ăn nhiều gà vào, sẽ bổ máu Nghiêm tĩnh thủy chậm rãi ngước mắt lên đánh giá ngụy lệ thật lâu sau đó hỏi trước đây vì sao chị lại kết bạn với triệu ly nông lẽ nào ngụy lệ đã sớm biết triệu ly nông có phần bản lĩnh này hay là đã sớm tra được ông ngoại của triệu ly nông là triệu hiền ngụy lệ có bệnh hay quên từ lâu đã quên rằng mình đã cho nghiêm tĩnh thủy vào danh sách đen cũng cho vào danh sách không được tương tác nữa ngụy lệ chăm chú suy nghĩ nửa ngày cuối cùng tay phải đập vào lòng bàn tay trái vô cùng chắc chắn nói bởi vì chị bán phân gà giá rẻ Không muốn nói thì đừng nói. Nghiêm tĩnh Thủy đùng một cái, dùng sức đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt của ngụy Lệ đầy vẻ mê man, những gì mình nói đều là sự thật mà nếu không phải mình bán phân gà giá rẻ, làm sao mà quen với triệu ly nông chứ? chậc chật nghiêm tĩnh Thủy này tính khí thật kém, chẳng giống cha cô ấy một chút nào. ngụy Lệ vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, lại đi đến chuồng nuôi gà. Phòng học lớp nông học ban C. Hà Nguyệt sinh liên tiếp ngáp dài, cậu giơ tay khều vào triệu ly nông bên cạnh, bạn học tiểu triệu thương lượng chút đi. Triệu ly nông nghiêng đầu, chuyện gì? Lần sau cậu đăng tài liệu có thể đừng chọn nửa đêm canh ba được không? Hà Nguyệt sinh dơ lên hai ngón trỏ lên, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, thấy không, cả một buổi tối hưng phấn không ngủ được. Triệu ly nông không lên tiếng, Hà Nguyệt sinh ngón tay lại xoay một cái, hướng về bốn phía chỉ một vòng, xem đi toàn bộ sinh viên trong lớp đều buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài ngáp liên tục hiển nhiên là tối qua sau khi nhận được tài liệu đều không có ngủ lúc này khang an như đi vào mặc dù vội vàng dùng tay ngăn lại nhưng hà nguyệt sinh và triệu ly nông vẫn nhìn thấy rõ ràng là khang giáo sư cũng đang đánh ngáp vì sức mạnh giấc ngủ của thầy và cho hà nguyệt sinh hạ thấp giọng bạn học tiểu triệu cậu nhớ buổi tối đừng gửi tài liệu nhé triệu ly nông giơ nắm tay lên khụ một tiếng lần sau tôi sẽ chú ý thời gian Trước đây bởi vì nhiệm vụ quá nặng, giáo sư hướng dẫn thường nửa đêm khuya khoát mới tìm đến cô Triệu Ly Nông đã quen với việc viết xong luận văn sẽ lập tức gửi bài cho giáo sư, xưa nay vẫn không hề để ý đến thời gian là sớm hay muộn. Khang An như vẫn đến lớp như trước, nhưng trong tâm trí của giáo sư và sinh viên đều có chút bay bổng tài liệu đó không chỉ mang đến những kiến thức mới, mà còn có một loại cảm giác chấn động. Bọn họ chấn động vì Triệu Ly Nông thật sự đã biên soạn tài liệu đàng hoàng rồi gửi đi, một chiếc bánh rơi xuống quá dễ dàng, trong lúc nhất thời khiến cho người khác có cảm giác khó tin. Tâm tư của Triệu Ly Nông cũng không hoàn toàn ở trong lớp, nhưng cô không phải bởi vì chuyện tài liệu, mà là đang suy nghĩ về chiếc máy bay trực thăng đã bay đi từ căn cứ nông học số 9, đến hiện tại vẫn chưa bay trở về. Người rời đi chắc chắn là Chu Viện Trường. Không biết có quan hệ gì với video mà ngụy Lệ đã gửi cho cô hay không? Chu Thiên Lý là nghiên cứu viên chăn nuôi, đột nhiên rời khỏi căn cứ nông học số 9, hơn phân nửa chính là do động vật dị biến. Đáng tiếc vẫn chưa xem kỹ video kia. Trong lòng Triệu Ly Nông thở dài, anh họ của ngụy Lệ xuất hiện quá nhanh. Nếu sớm biết thì khoan mở cái video kia cũng được cảm giác chỉ mới xem được một nửa mà không xem được hết đối với một người quen nghiên cứu và suy nghĩ như Triệu Ly Nông mà nói thật sự thống khổ. Triệu Ly nông một tay chống đỡ một bên mặt nghĩ thầm, không biết sau này khi trở thành nghiên cứu viên có phải có thể xem những video tuyệt mật kia hay không? Giờ khắp này trong tự thành trong doanh trại đang đóng quân tạm thời, nghiêm thắng biến đứng ở trước màn hình lớn với vẻ mặt biểu hiện khó coi. Ông ta đã kiến nghị đến căn cứ Trung ương để các nghiên cứu viên quan sát lại các thực vật dị biến cấp A, ngoại trừ muốn xác nhận sự kiện về cây long trào hòe ở tự thành long có phải là một trường hợp độc lập hay không, mặt khác ông ta còn muốn mấy người nghiên cứu viên quanh năm chỉ chờ ở trong viện nghiên cứu kia phải vận động. Không ngờ tới thực vật dị biến cấp A thật sự đã xảy ra vấn đề. Nghiêm thắng biến khẩn trương nhìn chằm chằm cái không trên màn hình lớn. Báo cáo tình hình hiện tại. Cây tuyết tùng dị biến cấp A ở núi Thạch Hoàng đã biến mất. Cây mặt người dị biến cấp A ở Khâu Thành đã biến mất. Cây thủy liễu dị biến cấp A ở Vân Thành đã biến mất. Từ tin nhắn này đến tin nhắn khác được truyền tới, vẻ mặt ôn hòa thường ngày của nghiêm thắng biến chỉ còn lại một tầng băng giá lạnh lùng và trầm mặc. Trong tình huống không nằm trong sự hiểu biết của bọn họ đã có phát sinh biến hóa. chương 32, đàn dê của Chu Viện trưởng Triệu Ly Nông đã mua một chiếc mô tô 3 bánh màu đỏ. Cô đã bỏ ra 7260 điểm để mua một chiếc mô tô đã qua sử dụng trên thị trường giao dịch sinh viên cuối cấp sắp tốt nghiệp, học kỳ cuối cùng về cơ bản đã ổn định, có người bán dụng cụ đi. Đồng Đồng không mua xe cô ấy nói không dám lái. Hà Nguyệt Sinh mang đến một chiếc xe bán tải màu đen đã qua sử dụng, còn đặc biệt chờ Triệu Ly Nông và Đồng Đồng đi vài vòng, cuối cùng tình cờ gặp được Ngụy Lệ trên đường xe của ngụy lệ đã rất nổi tiếng trong toàn căn cứ chiếc xe kia như loại xe tải toàn bộ xe đều được cải tạo lại nhìn từ xa giống như một con gà nhỏ màu vàng cô ấy còn thay cả còi chỉ cần ấn vào nó sẽ kêu một tiếng gà gáy cạch cạch mọi người mua xe à ngụy lệ từ bên trong thò đầu ra đưa chị đi với học tỷ chị không phải có xe à đồng đồng ngồi ở ghế sau ngẩng đầu nhìn ngụy lệ ở trong xe khó hiểu hỏi Ngụy Lệ nhảy xuống xe, mở cửa xe bán tải, chen vào băng ghế sau và nói như thường lệ tiểu hoàng của chị hỏng rồi. Hà Nguyệt Sinh quay lại và hỏi, chị muốn đi đâu? Ngụy Lệ đưa tay gãi gãi mặt, mọi người đi đâu chị cũng đi cùng. Tụi em chỉ là đi dạo một chút thôi đồng đồng nhếch miệng cười, đã đi một vòng rồi. Vậy chị dẫn mọi người đi dạo ở khu chăn nuôi, chỗ đó rất thú vị. Ngụy Lệ nghĩ một chút nói, còn có một thảo nguyên nhỏ và một đàn dê. Quả nhiên cả ba người trong xe nhìn sang một phút sau chiếc xe bán tải màu đen quay đầu và hướng về khu đông trên đường đi triệu ly nông hỏi ngụy lệ trên thảo nguyên nhỏ nhiều cỏ như vậy có thể xuất hiện cỏ dị biến hay không theo như cô biết hiện nay chăn nuôi dê bò trong ngành chăn nuôi chuyên nghiệp thức ăn đều phải tự cung mà không phải cỏ tự nhiên thuần túy dù sao thì chị cũng chưa từng nhìn thấy cỏ dị biến trong thảo nguyên nhỏ đó ngụy lệ hạ giọng thật ra dê ở đó đều do chu viện trưởng nuôi ba người còn lại trong xe vẫn đang suy nghĩ Không hổ là chu viện trưởng, ngay cả cỏ mà dây ăn cũng là cỏ thí nghiệm, dù sao ông đến cùng cũng là một nghiên cứu viên. Mãi đến tận khi bọn họ đến chỗ cần đến, sau khi bước xuống xe nhìn bức tường cao, và cùng nhau im lặng. Nơi này có thảo nguyên nhỏ sao? Hà Nguyệt sinh quay đầu hỏi ngụy Lệ. Đồng đồng đưa tay sờ bức tường, tôi chỉ nhìn thấy bức tường thôi. ngụy Lệ không đợi triệu ly nông lên tiếng, lập tức khoanh tay làm biểu thị dừng lại. Thảo nguyên nhỏ ở bên trong bức tường, chúng ta đi đường vòng một chút là có thể vào. Mấy người họ đi theo cô ấy dọc theo bức tường trong gần 10 phút cuối cùng dừng lại ở một cái lỗ bên bức tường. Triệu Ly nông liếc mắt nhìn lỗ chó dưới bức tường, hiếm khi trầm mặt. Cái này hình như là lỗ chó đồng đồng cuối người nghiêm túc nhìn. Không phải hình như chính là nó hạ nguyệt sinh khoanh tay, dù sao tôi cũng không chui lỗ chó. Cuối cùng, với lời hứa đảm bảo không tiết lộ tin thức của ngụy Lệ, một nhóm bốn người vẫn chui vào. Bên trong bức tường đúng là có thảo nguyên, mà cách bức tường xa xa, có một đàn dê trắng đang ung dung gặm cỏ, gió vừa thổi qua cỏ xanh liền đung đưa, bức tranh hài hòa và yên bình. Triệu Ly nông đứng người tại chỗ, nhìn từ khoảng cách xa như vậy, trong giây lát cô còn tưởng mình vẫn ở thế giới ban đầu. Thỉnh thoảng chu viện trưởng sẽ cho thủ vệ quân đi vào tuần tra, nhưng gần đây khi chu viện trưởng đi vắng, thủ vệ quân cũng ít đến hơn ngụy lệ dẫm lên bãi cỏ hơi úa vàng, đắc ý nói, lúc đầu vẫn là chị đuổi theo con gà mái sổng ra ngoài, sau đó mới phát hiện được cách thức đi vào đây. Đôi mắt của triệu ly nông rũ xuống, chu viện trưởng vẫn chưa quay lại. Đi thôi, để chị nói cho mấy đứa biết, phía sau sườn đồi kia có một con suối nhỏ ngụy lệ kinh nghiệm phong phú nói chị còn ở đó nướng gà ăn nữa. ba người Không ngoài ý muốn con gà đó chạy vào đây nên đã bị Ngụy Lệ nướng lên và ăn. Ngụy Lệ không cảm thấy có vấn đề gì, bĩu môi nói, sớm biết trước khi vào đây, chị nên vào chuồng gà lấy hai con gà rồi mới vào. Bốn người vừa nói chuyện vừa đi về phía sườn đồi, có vài con dê đang đứng yên gặm cỏ, lặng lẽ quan sát những người khách xa lạ. Nhìn kiệp phía dưới có một dòng suối, Ngụy Lệ vội vàng lao xuống, dòng suối uốn khúc chảy thẳng đến bức tường phía xa. Triệu ly nông đi theo kho người vươn tay vớt lấy làn nước trong suốt trong lòng bàn tay, sau đó mở bàn tay ra, để dòng nước lạnh lẽo từ giữa kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống. Đồng đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng học theo cách của cô, ngồi xổm xuống nước chơi đùa. Rốt cuộc vẫn là những người trẻ tuổi ở độ tuổi 20, mặc dù ở trong thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thực vật dị biến, thỉnh thoảng cũng sẽ bị say mê với cảnh sắc do thiên nhiên mang lại. Ly nông, dưới suối có cỏ đồng đồng chỉ vào ngọn cỏ đông đưa trong suối. Là trong đó Triệu Ly Nông đứng dậy nói. Hà Nguyệt Sinh nhìn con dê trắng đang đứng uống nước cách đó không xa, nuốt nước bọt nghe nói thịt dê ăn rất ngon. Cơm thịt dê tay cầm rất ngon ngụy lệ ở bên cạnh nhất thời hăng say, sau đó lại uể oải, chỉ có ở căn tin số 1 mới có. Trong quãng thời gian rất dài, cô ấy vẫn chưa đến căn tin số 1. Lần sau chị mời mọi người đi tin số 1 ăn cơm ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông và Hạ Nguyệt Sinh thầm nghĩ chính mình muốn đi đến tin số 1 ăn cơm, dẫn theo bọn họ xin một chút vận khí may mắn. Xùi, Triệu Ly Nông đột nhiên bảo bọn họ im lặng, Đồng Đồng và ngụy Lệ vẫn ngồi sổm bên suối, ngơ ngác nhìn cô cũng không nói nữa. Hạ Nguyệt Sinh nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông thấy rằng cô đang nhìn một con dê đang uống nước ở thượng nguồn. Trên thảo nguyên nhỏ đột nhiên không có tiếng người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dê kêu và tiếng suối dóc sách. chương 33, lưới vây lông dê. Bên bờ suối, bốn người đang đứng hoặc ngồi sổm, nhưng không ai phát ra tiếng động. Con dê đang uống nước không biết từ lúc nào ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt kèm theo một tia ớn lạnh khó hiểu. Sau tiếng là ó của triệu ly nông, toàn bộ thảo nguyên dường như chỉ còn lại tiếng gió và vài con dê kêu be be ở phía xa. Mọi người đột nhiên cảm thấy rằng họ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương bị chật khớp. Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Ngụy Lệ trầm giọng hỏi. Đồng Đồng không dám nói, chỉ gật đầu với Ngụy Lệ tỏ ý mình cũng nghe thấy. Loại âm thanh này kỳ quái quỷ dị, mấy người họ không thể xác định được. Hà Nguyệt Sinh nhìn con dê trắng, chậm rãi cau mày, cũng hạ giọng cực kỳ thấp, nó nó đang lớn hơn sao? Cơ thể của con dê trắng đứng trên thượng nguồn có thể nhìn thấy béo lên một vòng, đặc biệt là quanh bụng. Chạy đi, triệu ly nông đột nhiên quay người nói với đồng đồng và ngụy Lệ còn đang ngồi sổm bên suối. Âm thanh này giống như một tín hiệu, bốn người họ liền quay đầu chạy về hướng ngược trở lại. ngụy Lệ thò mò quay lại nhìn con dê kia đang quay đầu sang, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không di chuyển, còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, bộ lông của nó đã nhanh chóng dãn dài ra và lao về phía bọn họ. Lông của nó đang dài ra. Lông trên toàn thân của con dê trắng đều đang dài ra thân thể cũng lớn gấp đôi, nhìn kỹ sẽ thấy có thứ gì đó lờ mờ bơi lội ở phần da gần lông dê nhất. ngụy Lệ sợ tới mức tóc gái dựng đứng, cô ấy luôn cảm thấy bản thân mình xui xẻo, không chạy trốn sẽ xảy ra chuyện cho nên tốc độ chạy trốn lại tăng nhanh còn không quên kéo theo đồng đồng đến chỗ lỗ chó. Chỉ là đồng đồng không theo kịp tốc độ của cô ấy, trực tiếp bị kéo xuống đất. Ngụy Lệ lập tức dừng lại, xoay người vươn tay kéo đồng đồng lên, sự dừng lại này tạo ra khe hở khiến cho lông dê đang duỗi dài ra chấp lấy cơ hội, một sợi lông trắng trong nháy mắt cuốn lấy quanh chân đồng đồng kéo về phía dòng suối. Nắm lấy chỉ, Ngụy Lệ vội vàng vươn tay ôm chặt đồng đồng. Đồng đồng ngã xuống đồng cỏ bị kéo lê trà sát ngay cả Ngụy Lệ cũng loạn trọng muốn ngã xuống đất đồng đồng thấy vậy miến răng miến lợi đột nhiên buông tay ngụy lệ ra đồng đồng bị mất điểm tựa trong nháy mắt bị sợi lông dê kéo về phía sau một đoạn dài đúng lúc này triệu ly nông từ phía sau lao nghiêng tới ném lên người đồng đồng sức nặng của hai người tạm thời làm chậm tốc độ kéo của lông dê cô dùng cả hai tay nắm lấy sợi lông đang trói chân đồng đồng cố gắng kéo chúng ra ngụy lệ quay lại hai tay ôm lấy nửa thân trên của đồng đồng cũng muốn kéo đồng đồng ra Bọn họ quên rằng, trên người của con dê không chỉ có một sợi lông này. Lúc này, toàn bộ lông trên thân con dê đều duỗi dài tới, giống như một tấm lưới dày đặc trong nháy mắt bao trùm lấy bọn họ. Sợi lông vốn đang quấn quanh chân đồng đồng lại càng dày hơn, chia ra làm hai, phần còn lại đột nhiên quấn quanh eo triệu ly nông, Hà Nguyệt sinh còn chưa kịp chạy tới thì cô đã bị kéo về phía con dê trắng. Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Triệu ly nông vốn muốn nhào vào người của đồng đồng, nhưng cô nhất thời không chú ý từ trên sườn dốc bị kéo xuống 5 mét tay và đầu gối của cô bị cọ sát trên cỏ. cô cố gắng với lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể phí công với lấy ngọn cỏ trên mặt đất trong dây lát ngọn cỏ khô héo đã bị cô kéo đứt. Học muội triệu ly nông. Hà Nguyệt sinh thấy triệu ly nông trượt xuống trước mặt mình, một tay trống trên cỏ trượt xuống lao về phía triệu ly nông, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, không biết trong tay khi nào lại có thêm cây chùy thủ, dùng sức cắt mạnh vào phía bên hông của triệu ly nông. Đứng dậy nào, Hà Nguyệt sinh đứng dậy trước, sau đó kéo triệu ly nông lên. Cả hai liều mạng chạy lên sườn dốc, lúc này tấm lưới lông dê đã gần như che kín đường đi của bọn họ, thậm chí còn có một số con dê trắng khác bị lông của con dê trắng dị biến này cuốn theo. Nó đang ăn đồng loại của nó. ngụy Lệ nửa ôm nửa tha đồng đồng đi. Hà Nguyệt Sinh quay lại ngồi xổm xuống, dùng chùy thù cắt lông dê dưới chân đồng đồng. Triệu ly nông người đầy bùn đất trộn với vụn cỏ vàng khô héo. Cô nhìn xuống chất dịch màu xanh lục chảy từ bộ lông dê bị cắt đứt vẫn đang từ từ nhúc nhích và tái sinh, giống như một loài thực vật dị biến. Sau đó cô chạm vào eo mình, cũng có một chất lỏng màu xanh lục cô đưa tay lên và ngửi thấy mùi cỏ non. Triệu ly nông giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn con dê trắng dị biến. Con dê trắng dị biến đang bắt lấy một con dê khác cúi đầu cắn cầu con dê trắng bình thường, bắt đầu nghiền nát máu thịt vừa ăn vào thân thể lại lớn hơn. Trong quá trình nuốt chửng con dê trắng bình thường, vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ dường như tấm lưới rệt bằng lông dê ngăn cản đường đi của bọn họ đã bắt đầu tập hợp lại cố gắng giảm phạm vi chạy trốn của bọn họ đem bọn họ tiến lại gần miệng dê. Triệu ly nông nắm chặt tay, cô biết động vật cũng sẽ dị biến, nhưng cô không ngờ rằng động vật dị biến mà cô tận mắt nhìn thấy lại quái dị như vậy. Đồng đồng được đỡ đứng dậy, cuốn cuồng bật quang não, chúng ta cần phải liên lạc với thủ vệ quân, ở đây có động vật dị biến. Đã muộn rồi Hà Nguyệt sinh nhìn chiếc lưới lông dê đang tiến lại ngày càng gần hơn, âm thanh nặng nề. Họ không có đường lui, trước sau trái hay phải, tất cả đều là những lông dê thật dài đang vung lên. Bang, bang bang. Đột nhiên, trên sườn dốc vang lên mấy tiếng súng, nhắm thẳng vào đầu con dê trắng dị biến, viên đạn đi vào trong cơ thể, tất cả lông dài phất phơ đều giống như thực vật dị biến, sau khi chúng đạn sẽ mất đi toàn bộ hoạt tính. Ba người đều sừng sốt cùng nhau quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng, chỉ thấy ngụy Lệ đang cầm một khẩu súng lục bỏ túi, nòng súng thậm chí còn có mùi thuốc súng. Những viên đạn bên trong súng là những viên đạn mà thủ vệ quân sử dụng có thể lập tức hờ yêu ta chết thực vật dị biến cấp A trở xuống đây là món quà sinh nhật của Đan Vân cho ngụy Lệ. Chết rồi, chết rồi hả? ngụy Lệ bắn liên tiếp ba phát lửa giận trong người lập tức tiêu tan. Có lẽ vậy triệu ly nông mặc dù tò mò chuyện con dê trắng dị biến, nhưng vẫn không chút luyến tiếp nhanh chóng xoay người, rời khỏi nơi này trước đi. Bốn người cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, một vật giống như con rắn lục từ dưới thân con dê dị biến đang ngã bên cạnh con suối chui ra, nó lẳng lặng bơi vào dưới đáy suối. Ánh nắng vàng ống chiếu xuống mặt suối lấp lánh, những thực vật thủy sinh dưới đáy suối đông đưa chập chờn vạn vật như trở về với khung cảnh tĩnh lặng yên bình vốn có, ngoại trừ con dê trắng dị biến đã chết bên dòng suối. Từ lỗ chó chui ra ngoài, có bức tường cao ngăn lại, ngụy Lệ thở vào nhẹ nhõm, đặt tay lên đầu gối và thở hồn hền, cô ấy nhìn sang thì thấy dáng vẻ chật vật của triệu ly nông và đồng đồng bên cạnh ngựa ngùng mà xin lỗi, chị không ngờ dê trắng trong đó lại dị biến được đàn dê của chu viện trưởng đã nuôi được 5-6 năm, chị cho rằng nó an toàn, nếu sớm biết sẽ không giật dây mọi người đến đây. Trên đầu triệu ly nông đều có cỏ khô cô phủi phùi tóc quay đầu lại hỏi ngụy Lệ, đạn trong súng của chị giống đạn của thủ vệ quân sao? Hà! Ngụy Lệ ngây người nói, "Hẳn là giống nhau, mẹ chị nói lấy nó từ quân đội của căn cứ trung ương." Triệu Ly Nông, em nhớ rằng đạn của bọn họ chỉ có tác dụng với thực vật dị biến. Vậy hẳn có thể là do chị bắn trúng điểm trọng yếu của con dê trắng dị biến đó?" Ngụy Lệ nói, mặc dù những thứ bên trong viên đạn đã thay đổi, nhưng nó vẫn có uy lực của viên đạn bình thường cho dù là động vật dị biến, chỉ cần trúng vào đầu thông thường đều sẽ chết. Triệu Ly Nông không nói gì nữa, tâm trí của cô lại nhớ về những điều khi nãy vừa thấy. Cô đã thấy rõ ràng phát súng bắn ra viên đạn đầu tiên của ngụy Lệ đã bắn trúng cầm con dê dị biến đó, không đủ để gờ yêu ta chết nó ngay lập tức nhưng khi phát súng thứ hai bắn ra, toàn bộ lông dài của con dê trắng đã rụng hết. Thiếu mẫu để kiểm chứng, cô không biết động vật dị biến bình thường phải có những đặc điểm gì. Các người ở chỗ này làm gì? Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của thủ vệ quân đang ở xung quanh, bọn họ rất nhanh đã tụ tập chạy tới, không ngờ nhìn thấy phía sau có một cái lỗ chó bốn người họ ngay lập tức bị thủ vệ quân dơ súng chĩa vào chúng tôi là sinh viên nông học ở đây chúng tôi chỉ muốn nhìn trộm đàn dê của chu viện trưởng ngụy lệ dơ hai tay lên và sốt sắng nói đừng bắn chu viện trưởng biết mẹ tôi hà nguyệt sinh dơ tay và nước mắt trắng ngó lên trời xưa nay cậu chưa bao giờ thấy một người thẳng thắn khoe mẹ của mình ra như vậy Mặc dù trong thủ vệ quân có người do dự, nhưng vẫn không hạ súng xuống, đội trưởng của thủ vệ quân nói thẳng, không cần biết mẹ của cô là ai. Anh ta một tay cầm súng, một tay muốn đoạt lấy khẩu súng trên tay của ngụy Lệ. Triệu Ly nông đột nhiên nói, bên trong có dê trắng dị biến. Lời này vừa nói ra, đội trưởng thủ vệ quân quả thực ngừng động tác, nhưng ngay sau đó anh ta vẫn đoạt lấy khẩu súng của ngụy Lệ quay đầu lại nói với thủ hạ, mang bọn họ đi. Sau đó anh ta nói với vào quang não ở trên cổ tay, yêu cầu hỗ trợ có thể có một con dê trắng bị biến bên trong bức tường trắng ở khu đông. Rất nhanh, các giáo sư của căn cứ nông học số 9 đã biết rằng con dê của chu viện trưởng đã bị dị biến, còn bị một sinh viên dùng súng bắn chết. Sinh viên này lấy súng ở đâu ra? Không phải, sinh viên này làm sao lại chạy vào địa bàn của viện trưởng? Nghe nói là bọn họ chui lỗ chó mà vào. Sinh viên kia là ngụy lệ, có súng là chuyện bình thường. Dê của chu viện trường đột nhiên bị dị biến, lại còn bị bắn chết. Cả bốn đang ở bên trong phòng thẩm vấn kể đi kể lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Lần này, triệu ly nông không che giấu những gì cô nhìn thấy, kể lại toàn bộ chi tiết cô cũng đoán rằng con dê trắng dị biến có thể có liên quan đến một loại thực vật dị biến nào đó, hy vọng rằng bọn họ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mảnh thảo nguyên nhỏ này. Chất dịch màu xanh lục. Người thẩm vấn nhìn vết bẩn trên người triệu ly nông, cô xác định không phải là lăn trên cỏ nên bị dính chứ? Không, những người khác cũng nhìn thấy triệu ly nông nhìn tấm kính đối diện mọi người có kiểm tra xác của dê trắng dị biến đó chưa? Kiểm tra thi thể hay không không phải việc của cô người thẩm vấn thô bạo nói, sau đó mới nhớ tới đối phương gần đây là sinh viên đã chia sẻ tài liệu nông học mấy lần, lại cố gắng làm dịu ngữ khí xác của con dê trắng không có gì bất thường, hơn nữa sau khi động vật dị biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi động vật dị biến thì còn có thể xảy ra chuyện gì? Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ điều gì xảy ra sau khi thực vật dị biến, nhưng động vật và thực vật dị biến trên thế giới này không thể được đánh giá bằng các nguyên tắc thông thường. Triệu ly nông rơi vào trầm tư, nghi ngờ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, có biên bản thẩm vấn thông thường, đan trần từ bệnh viện của căn cứ đến đón ngụy Lệ, với sự có mặt của ông, cuộc thẩm vấn diễn ra suôn sẻ hơn, cuối cùng cũng nhân tiện dẫn mấy người bọn họ đưa xuống lầu. Cả ngày chỉ chạy lung tung trên mặt của Đan Trần vẫn còn đang tức giận, cháu đang khiến các bạn khác gặp nguy hiểm đấy, Ngụy Lệ, cháu càng ngày càng có tiền đồ. Ngụy Lệ cúi đầu thành thật chịu mắng, chính mình thật sự thích vui chơi, lần này còn mang theo học đệ học muội còn suýt chút nữa khiến bọn họ gặp nguy hiểm, cháu sai rồi. Kỳ thật lần này là nhờ có học tỷ dùng súng bắn chết con dê trắng dị biến đó đồng đồng ở bên cạnh nói tốt cho cô ấy. Đạn đầy rồi đấy, nhớ luôn mang theo súng bên người Đan Trần trả lại súng cho Ngụy Lệ ấn vào giữa lông mày, cuối cùng ông thở dài, chỉ cần cháu không bị thương là được, cậu sẽ nói với Chu viện trưởng chỗ cháu, nếu lần sau cháu thật sự muốn đi du ngoạn thì phải mang theo thủ vệ quân. Căn cứ nông học số 9 có thể dùng tiền để thuê thủ vệ quân. Cháu hiểu rồi, Ngụy Lệ thành thật gật đầu. Đan Trần vừa rời đi, Ngụy Lệ lập tức hồi máu, Sinh Long hoạt hổ nói, lần này là lỗi của chị, lần sau chị mời mọi người ăn tối. Tạm biệt Hà Nguyệt Sinh từ chối, lần trước chị mời Ly Nông ăn cơm, đụng phải bạc Hà dị biến, lần này cùng đi du ngoạn, lại đụng phải dê trắng dị biến nếu có lần sau nữa, sợ tụi em khó giữ được tính mạng. ngụy Lệ kiên trì nói, vậy thì chị sẽ đóng gói và gửi nó đến phòng ngủ của mọi người. Mấy người hướng về phía bên ngoài nội quyền, triệu Ly Nông quay đầu nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh bên cạnh cây trùi thủ đó của cậu ở đâu mà có. Hà Nguyệt sinh sững sốt một chút, sau đó nhún vai, sau chuyện lần trước ở canteen số 1 tôi đã lén lút mua nó, bởi vì tôi sợ sẽ động phải động thực vật dị biến nào đó. Cậu hách cầm chỉ vào ngụy lệ bên kia tuy rằng không mua được súng, nhưng vẫn có thể kiếm được một con cây chùy thủ tốt có điều hơi đắt một chút. Triệu ly nông đi mấy bước, sau đó nói với cậu tôi cũng muốn một cây chùy thủ, cậu có tin tức thì nói cho tôi biết. Ngoại trừ dao phay và dao trái cây, những dao cụ khác đều bị kiểm soát, cũng không thể mua trực tuyến được. Được Hà Nguyệt sinh không chút do dự đồng ý cậu cứ chuẩn bị tiền đi, khi nào kiếm được cây chùy thù tốt thì sẽ nói cho cậu biết. chương 34, không có mối vua. Tự thành, Chu thiên lý đang đứng bên cạnh cây hố khổng lồ đã bị nổ bom, có một nhánh quân đội đang bao quanh cây hố. Bọn họ đã phải mất một khoảng thời gian để đào hết những đất đá bị sụp lún vào trong cây hố khổng lồ, để lộ ra tổ mối trước đây ở dưới lòng đất và bên trong góc còn sót lại phần xác của những con mối khổng lồ bị bao phủ bởi một lớp bùn đất dày đặc. Sau khi chiếc thang dài tạm thời được đưa xuống bên dưới cây hố khổng lồ trên lưng của Chu thiên lý cõng theo chiếc túi và trèo xuống, ông chụp ảnh lại tất cả những sắc mối mà ông bắt gặp trên đường đi, lấy ống nuôi cấy từ bên trong ba lô ra, đeo găng tay, sau đó cạy dọc theo đường nối từ đầu con mối, cạy ra một khối da thịt của con mối, sau đó cho vào trong ống nuôi cấy. Sau khi làm như vậy, ông bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thi thể của những con mối dị biến, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì, đối với loài mối bình thường mà nói, loài mối dị biến đã lớn hơn những chi tiết biến hóa của tế bào phải chờ đến khi quay lại rồi làm các hoạt động đo lường. Chu Thiên Lý một đường đi vào bên trong tất cả những nơi tối tăm xung quanh đều đã được thắp sáng. Cứ một nghìn mét lại có hai thủ vệ quân đứng đó. suốt dọc đường ông cũng chỉ kiểm tra xác của những con mối. mãi đến tận gần tổ mối, cơ thể của mối chúa đã bị nổ tan nát tan. ông không thể nhìn ra cái gì cả. Chu Thiên Lý khom lưng, nôn nóng tìm kiếm tới lui cố gắng tìm kiếm một số xác vụn của mối chúa. Khi đó tình thế cấp bách, để phòng ngừa đàn mối chui ra hại người, chúng tôi chỉ còn cách lựa chọn đánh bom chôn vùi âm thanh của thanh niên ở phía sau vang lên. Chu Thiên Lý quay lại thì thấy Diệp Trường Minh và Nghiêm Thắng biến. Ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Tôi hiểu cậu đã ghi lại rất nhiều video tư liệu về mối chúa, khi đó mối dị biến nhiều như vậy, ném bom chôn vùi chúng là biện pháp tốt nhất." Chu Thiên Lý cao mày, dọc theo đường đi, những sắc mối dị biến này đều giống nhau, xem ra có vẻ như quá trình dị biến là phát sinh đồng loạt. Thực vật dị biến có tính dị biến theo hệ động vật có thể cũng có khả năng đó hay không? Nghiêm Thắng biến hỏi, ông ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng đã không còn chỉnh tề, góc áo nhăn nhúng trên ngực còn dính vài giọt cà phê tin tức nhận được mấy ngày nay đã khiến Nghiêm Thắng biến mất ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đôi mắt của Chu thiên lý cũng có màu đen và xanh lam, ông chậm rãi nhướng mày suy đoán, loài mối luôn sống theo đàn và có kích thước nhỏ, có lẽ chúng dị biến đồng loạt như vậy là do xuất hiện một tình huống nhất định nào đó. Chu viện trưởng, vấn đề loài mối dị biến lần này, tôi sẽ giao nó cho ngày nghiêm thắng biến nghiêm túc nói, đã 41 năm kể từ khi bắt đầu dị biến, bất kỳ sự thay đổi nào dù rất nhỏ cũng đủ để lật đổ thế giới. Việc này nằm trong phận sự của tôi chu thiên lý thẳng lưng nói mặc dù hai người họ bằng tuổi nhau nhưng ông luôn tôn trọng nghiêm thắng biến không chỉ vì nghiêm thắng biến tôn trọng ông. Ông ông, quang não của chu thiên lý bị chấn động cúi đầu nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng bấm vào trên màn hình liên lạc đối diện nhìn thấy khuôn mặt người chủ nhiệm của căn cứ nông học số 9. Viện trưởng bên trong bức tường trắng ở khu phía đông có một con dê dị biến. Chu Thiên Lý vừa mới buông lỏng mi tâm thì lại nhíu chặt thành một chữ xuyên có ra ngoài hại người hay không. Ở chủ nhiệm ngừng một chút, sau đó giọng nói trầm xuống một chút, đúng là không có thương vong. Vốn dĩ tự thành đang điều tra về loài mối dị biến, đối với động vật dị biến đang rất mẫn cảm, nghe thấy câu nói đầu tiên của chủ nhiệm ở trong màn hình thì Nghiêm Thắng Biến ở đối diện đã nhìn về phía Chu Thiên Lý. Chu Thiên Lý cũng nghe thấy hàm ý của chủ nhiệm, còn có chuyện gì phát sinh nữa sao? Có một sinh viên năm hai chuyên ngành chăn nuôi mang theo ba tân sinh viên, bọn họ trôi qua cái lỗ bí mật ở trên tường, tận mắt nhìn thấy con dê trắng đó dị biến đôi mắt của chủ nhiệm trôi đi nhẹ nhàng, con dê trắng đó của ngài đã bị một sinh viên dùng súng bắn chết. Thông tin trong câu nói này có chút trọng lượng, chu Thiên Lý ban đầu rất ngạc nhiên vì ông không biết có lỗ hồng trên bức tường trắng, sau đó rất khó chịu vì các sinh viên kia lại chạy lung tung như vậy, câu cuối cùng của chủ nhiệm nói ông có chút hiểu rõ, sinh viên đó thuộc người nhà nào. Sinh viên lấy được súng nhất định phải có người nhà làm trong quân đội, địa vị không thấp, hoặc có người trong nhà là nghiên cứu viên, nếu không sẽ không lấy được súng kỹ thuật trồng trọt của căn cứ nông học số 9 còn rất kém, vốn không có nhiều đại Phật như vậy, một bàn tay có thể đã đếm hết. Chu Thiên Lý đầu óc xoay chuyển một cái, thêm câu chuyên ngành chăn nuôi và sinh viên năm 2 ông gần như ngay lập tức hiểu ra sinh viên cầm súng đó là ai. Quả nhiên, chủ nhiệm đáp là Ngụy Lệ. Diệp Trường Minh ở cách đó không xa đột nhiên quay đầu nhìn sang. Ba sinh viên còn lại là ai? Chu Thiên Lý hỏi lại, Ngụy Lệ, một sinh viên đã quen làm ra những việc hoang đường, cho nên không khiến ông ngạc nhiên chút nào, nhưng ông không biết những sinh viên còn lại từ đâu đến. Đồng đồng bên ngành làm vườn ban B, Hà Nguyệt sinh bên ngành nông học ban C chủ nhiệm dừng lại và nói, còn có Triệu Ly nông bên ngành nông học C. Bối cảnh của cô ta là xuất thân từ gia đình nghiên cứu viên, ông ngoại của cô ta là Triệu Hiền. Triệu Hiền. Nhiềm thắng biến và Chu Thiên Lý không quá quen thuộc với cái tên này, nhưng cũng không xa lạ gì bởi vì bọn họ đã từng nghe nói qua. Nhiềm thắng biến có trí nhớ tốt hơn, tôi nhớ con gái của Triệu Hiền, Triệu Phong Hòa, năm đó là người đã vắng mặt trong bài sát hạch tuyển chọn nghiên cứu viên. Ông ta là người đã bộc lộ tài năng xuất sắc trong bài sát hạch tuyển chọn nghiên cứu viên năm đó, đạt được tiêu chuẩn trở thành nghiên cứu viên của căn cứ Trung ương. Trong kỳ thi đó, thứ thực của Triệu Phong hỏa đứng trước nghiêm thắng biến cũng là người duy nhất vắng mặt trong số 300 thí sinh. Đã xác nhận chỉ có một con dê bị dị biến sao? Con dê dị biến đó có gì bất thường hay không? chu Thiên Lý bị ảnh hưởng bởi đàn mối dị biến nên đã hỏi thế. Chỉ có một con chủ nhiệm trần chờ một chút con dê trắng dị biến có tính là bất thường hay không? chu Thiên Lý. Nếu không có thương vong, hơn nữa dê trắng cũng bị gờ yu taết, không cần phải truy cứu thêm Chu Thiên Lý nói, tôi tạm thời không quay lại căn cứ nông học số 9 ông phụ trách đến bức tường trắng ở khu phía đông để kiểm tra, cũng bịt kín cái lỗ hổng đó lại, đừng để cho sinh viên nào đi vào nữa. Chủ nhiệm ngay lập tức đồng ý. Chu Thiên Lý cúp máy, ông biết Ngụy Lệ là em họ của Diệp Trường Minh, vì vậy vô thức nhìn sang Diệp Trường Minh, chỉ thấy anh lặng lẽ đứng bên cạnh Nghiêm Thắng biến với đôi mắt u ám, như thể không có dấu hiệu can thiệp vào chuyện của Ngụy Lệ. Cuối cùng, chu thiên lý không nói gì quay lại và tiếp tục nghiên cứu đàn mối. Phòng ngủ 1111 ở ngoại quyền, triệu ly nông ngồi trên ghế xuất thần cô đang chìm đắm trong suy nghĩ những gì xảy ra bên trong bức tường trắng ở khu phía đông cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không thể tránh khỏi triệu ly nông đã nghĩ đến một loài côn trùng chân đốt dị biến khác. Mối chúa dị biến trong video do ngụy Lệ gửi, thật tiếc là cô đã không xem hết nó. Giữa các ngón tay của triệu ly nông xoay xoay một cây bút nước màu đen, cô muốn quan sát một số lượng lớn thực vật và động vật dị biến, nhưng trong căn cứ ngẫu nhiên mới có động thực vật dị biến. Tương lai nếu có cơ hội đi ra bên ngoài căn cứ thì sẽ rất tuyệt nhưng cần phải thuê thủ vệ quân mong muốn trở thành nghiên cứu viên của triệu ly nông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để thoát khỏi những suy nghĩ khiến cô phân tâm, cô đã mở quang não để điều chỉnh tích hợp các tài liệu đã học. Có lẽ là bởi vì hôm nay gặp phải động vật dị biến cho nên cô đã nghĩ đến loài mối dị biến. Triệu Ly nông nhấn bàn phím, gõ một trang tiếp theo liên quan đến bàn phát thảo về đại cương bệnh trạng của cây trồng. Tổng cộng liên quan đến 12 loại bệnh trạng chính bị côn trùng gây hại như sâu hại dưới lòng đất, sâu hại lúa, lúa mì, mũ cốc, khoai tây, cây có dầu, thuốc lá và cây thuốc. Nếu ai đó nhìn thấy phần đại cương này, nhất định sẽ kinh ngạc với phần đại cương đã bao hàm hầu như tất cả các loại bệnh trạng côn trùng gây hại tại các căn cứ. Phần tài liệu này thực ra là từ môn côn trùng nông nghiệp mà Triệu Ly Nông đã học được ở thế giới ban đầu. Thành tích của cô từ trước đến giờ vẫn luôn rất cao, học môn nào cũng rất tốt, môn này cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô đã đi theo giáo sư hướng dẫn mà quan sát hết tất cả các loài côn trùng được viết trong cuốn sách. Sách giáo khoa cộng thực hành cô đều làm mọi thứ rất tốt. Triệu ly nông biết quá nhiều tư liệu, sau khi cô viết ra tạm thời không thể gửi ra ngoài, cho nên cô không vội vã viết xong, viết xong phần đại cương thì thấy hơi mê mang, đột nhiên tắt quang não đi. Sau tất cả cô cũng không thể bình tĩnh được, triệu ly nông trực tiếp mở ngăn kéo, lấy quyền nhật ký quan sát thực vật dị biến, đầu tiên viết một trang về những hiểu biết và suy đoán của cô về loài mối dị biến. Mối dị biến côn trùng thuộc bộ cánh bằng. Mối ăn thực vật sống, cây khô, nấm, và căn cứ vào đặc điểm xây tổ mà được chia thành mối đất, mối gỗ và mối lưỡng cư đất và gỗ. Mối đất xây tổ trong đất trong khi mối gỗ xây tổ trong gỗ mà mối lưỡng cư sống trong đất cũng có thể xây tổ trong gỗ, dưới lòng đất hoặc trên mặt đất loại mối này chủ yếu gây hại cho các công trình kiến trúc. Triệu ly nông không tận mắt nhìn thấy tổ mối nên cô chỉ có thể phân tích dựa vào đoạn video ngắn kia, sau khi nhớ lại cô cầm bút viết có thể là một tổ mối đất, màu sắc cơ thể của mối chúa đậm hơn, có mắt kép phát triển, vài cánh vẫn còn ở ngực giữa và ngực sau bụng. Triệu Ly nông dừng bút chợt nhớ rằng cô chưa nhìn thấy mối vua trong video. Mối là loài côn trùng mang tính xã hội đa dạng mối chúa và mối vua giao phối sẽ đẻ ra trứng, sau đó hình thành ấu trùng mối, đến giai đoạn ấu trùng sẽ bắt đầu tiến hóa thành các loại mối khác nhau, chẳng hạn như mối thợ, mối lính, mối sinh sản dự bị, mối sinh sản có cánh. Cuối cùng khi ấu trùng mối phân hóa thành mối sinh sản có cánh, sau là mối sinh sản sau khi dụng cánh, và mối. Chúa chính là mối sinh sản sau khi dụng cánh mà bắt đầu vòng đời sinh sản. Triệu ly nông đặt bút xuống cuối cùng nhớ ra rằng cô không nhìn thấy bất kỳ ổ trứng nào trong bụng con mối. Chúa chỉ có một đống cảnh khô, cô không phải là nhà côn trùng học cô chỉ nghiên cứu côn trùng học để trồng trọt tốt hơn nên nhất thời không nhận ra. Mối chúa có buồng trứng rất lớn, bên trong chứa rất nhiều trứng, thông qua việc sinh sản liên tục một ngày có thể đẻ hàng nghìn đến vạn quả trứng. Sau khi triệu ly nông cao mày, cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với hang động đó, mối quá ít trên mặt đất cũng rất ít ấu trùng. Có phải do dị biến không? Hay máy ảnh không chụp được? Đồng thời, phía bên kia tự thành, chu thiên lý có thời gian rảnh liền quay trở lại doanh trại ông bật quang não để xem toàn bộ video được ghi lại, rất nhanh đã phát hiện ra những điều bất thường này. Những gì ông nhìn thấy chi tiết hơn nhiều so với Triệu Ly Nông. Diệp Trường Minh sắp xếp tất cả nội dung trong máy quay của dị sát đội số không đưa cho Chu Thiên Lý, ông xem một lượt xong, sau đó xem đi xem lại video trong hang động, không thể tin được lẩm bẩm tại sao không có mối vua. Trứng mối đều đi đâu hết rồi? Chương 35, Truy thủ ba cảnh. Đêm khuya, Chu Thiên Lý vội vã chạy đến trung tâm của doanh trại đang đóng quân, nơi đèn vẫn còn sáng. Nhiệm thắng biến và một số nghiên cứu viên đã thử nghiệm tất cả các mẫu thực vật dị biến cấp A trong phòng thí nghiệm cách ly tạm thời tại tự thành. Diệp Trường Minh thì đứng trước xa bàn của trạm chỉ huy trung tâm, một tay di chuyển trên tấm bản đồ đang treo lơ lửng, đánh dấu ký hiệu ở mỗi một nơi thực vật dị biến cấp A biến mất. Diệp đội trưởng Chu Thiên Lý đi tới trước tiên muốn xác nhận tình huống trong video. Diệp Trường Minh vừa thu tay lại, tấm bản đồ hình tròn treo lơ lửng trong nháy mắt biến mất anh quay đầu lại nhìn Chu Viện Trường Chu Thiên Lý cũng không phí lời từ cái hố khổng lồ đến bên trong cái tổ cậu có nhìn thấy mối vua hay không? Vì đề phòng trường hợp Diệp Trường Minh không biết đâu là mối vua trong đàn mối, vì vậy Chu Thiên Lý đã tìm thấy hình ảnh của một con mối vua bình thường từ trong quang não của ông. Không có Diệp Trường Minh liếc nhìn bức ảnh quay đầu lại trong hang động đó phát hiện vấn đề gì sao? Chu Viện Trường có chuyện gì sao? Một nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm phát hiện Chu thiên lý ở bên ngoài, liền quay người sang nói gì đó với nghiêm thắng biến đang tập trung vào việc ghi chép nghiêm thắng biến ngẩn đầu nhìn ra ngoài, đặt bút xuống và bước ra. Chu thiên lý gật đầu với nghiêm thắng biến, đợi ông ta đến gần mới mở miệng nói tôi đã xem tất cả các video và thấy rằng không có mối vua nào trong tổ mối, cũng có rất ít chứng mối dọc đường đi, vì vậy tôi muốn đến để xác nhận tình hình lúc đó. Diệp Trường Minh là người duy nhất ở đó suốt thời gian qua trong tổ có ấu trùng mối diệp trường minh cúi đầu lấy ra bản ghi chép từ trong quang não trên sa bàn nhấc tay lên hình ảnh ngày đó xuất hiện giữa không trung tôi chưa từng thấy qua mối vua chu thiên lý lắc đầu và chỉ vào ấu trùng mối trong video đây là những ấu trùng mối của giai đoạn thứ hai theo tập quán của đàn mối mối chúa đang trong giai đoạn sinh sản hầu như lúc nào cũng có trứng mặc dù bụng của nó trong video có phình lên nhưng xung quanh không có trứng Diệp Trường Minh nghe vậy kéo bản video sang một bên, lại tìm đến một đoạn video khác đó là video khi anh mổ bụng mối chúa. Anh nhìn xem, trong bụng của nó căn bản không có trứng chua thiên lý lập tức đưa tay nhấn tạm dừng, chỉ có một ít cảnh khô, không biết có phải là ảnh hưởng bởi dị biến hay không, nhưng là động vật dị biến thật sự đáng chú ý. Hiện tại chỉ có một quần thể mối dị biến như thế này được tìm thấy, hàng mẫu quá ít, rất khó để thực hiện so sánh. Nghiêm thắng biến cao mày, đột nhiên nói, lúc đó tôi nên theo vào. Sau nhiều năm như vậy, không chỉ những người từ viện nghiên cứu nông học trung ương chỉ có rút trong căn cứ, dường như ngay cả ông ta cũng không dám mạo hiểm nữa. Nghiêm tổ trưởng, sự an toàn của ngài là điều quan trọng nhất. chu Thiên Lý có thể hiểu rằng địa vị của nghiêm thắng biến trong căn cứ trung ương là rất quan trọng. Nghiêm thắng biến liếc nhìn Diệp Trường Minh có dị sát đội số không ở đây, vì vậy sự an toàn của tôi sẽ không thành vấn đề. Chu Thiên Lý nhìn biểu cảm của ông ta, đột nhiên nhớ tới thủ vệ quân trước đây bảo vệ nghiêm tổ trường từng là đội trưởng của dị sát đội số 1, đáng tiếc. Vân Thành xuất hiện một con nhím dị biến Diệp Trường Minh đang đứng trước xa bàn đột nhiên nhận được tin tức ngẩng đầu lên. Lại là động vật dị biến sao? Chu Thiên Lý trong lòng căng thẳng, hai tay chống ở mép bàn có thể kết nối với video giám sát ở hiện trường không? Diệp Trường Minh dơ tay, kết nối màn hình trực tiếp với màn hình trung tâm của doanh trại đóng quân có lẽ là cấp B. Anh quanh năm dẫn đội đi ra ngoài, vì vậy vừa nhìn vào video liền có thể biết phạm vi sức mạnh của động thực vật dị biến. Vị trí con nhím dị biến ở đâu? Có phải nó ở gần cây thủy liễu dị biến cấp A đã biến mất không? Nghiêm thắng biến đặc biệt chú ý hơn đến vấn đề này. Diệp Trường Minh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng gõ lên màn hình tay còn lại cầm lấy tai nghe trên bàn đặt lên tay trái, lắng nghe báo cáo của thủ vệ quân bên kia. Một lúc lâu sau, anh nói, không, khoảng cách giữa hai nơi là khác nhau, khoảng cách là 154 km, con nhím dị biến đang ở dìa biên giới Vân Thành. Ai ở bên kia Vân Thành? Nghiêm Thắng biến hỏi, Đan Vân, Nghiêm Thắng biến và Chu Thiên Lý nhìn vào màn hình ánh sáng giữa không chung, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ cuốn khăn tràng màu đỏ đang đứng ở một góc. Căn cứ nông học số 9, mọi thứ vẫn như thường lệ, không ai biết khắp nơi đang xảy ra chuyện gì. Tháng 9 chính thức ngay đón vụ thu, những cây con vừa nảy mầm lần lượt được gieo xuống đất sinh viên các cấp tất bật với nhiệm vụ của học kỳ mới. Hạt giống của triệu ly nông đã nảy mầm, trong những ngày qua đã mọc thêm lá cô bắt đầu cấy trúng xuống đất. Khi Nghiêm Tĩnh Thủy đến, cô đang ngồi xổm dưới đất đào một cái hố, đặt gọn gàng những cây khổ qua đã bọc rễ trong bùn vào hố, sau đó lấp đầy hố, cầm bình tưới nước ấm bên cạnh phun vào đất xung quanh cây khổ qua từng chút một. Sau khi Triệu Ly nông trồng được hai cây, cô nhận thấy có người đến, quay lại và thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng phía sau cô. Nghiêm Tĩnh Thủy không phát ra âm thanh, như thể cô ấy chỉ đi ngang qua, nhưng lại không rời đi, đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn vào người cô. Triệu ly nông gật đầu với nghiêm tĩnh thủy quay lại lần nữa và tiếp tục trồng cây khổ qua của mình, đồng thời đem hạt giống hành lá trồng xuống ruộng. Làm xong, cô đứng dậy đi ra bờ ruộng nhặt mấy nhành cây khô. Cái giàn gỗ dựng vào học kỳ trước đã bị triệu ly nông tháo ra để trồng những thứ khác trong kỳ nghỉ hè, vì vậy hôm nay cô đến phòng công cụ để lấy khung gỗ ra, muốn đem dựng lại trên cánh đồng. Những chiếc lá khổ qua đã mọc ra, không lâu sau có thể sẽ leo lên cái dàn này. Triệu ly nông dựng nó rất nhanh chóng, khi làm loại việc này nhiều lần thì cô đã trở nên thành thạo những không gỗ và nhánh cây khô chất thành đống, trong một thời gian ngắn đã hợp quy hợp cách được dựng gọn gàng vào lòng đất. Nghiêm tĩnh Thủy không biết tại sao mình lại đến lớp nông học cây giống của cô ấy đã được gieo xong, hôm nay cô ấy chỉ đến đây để kiểm tra thực địa nhưng bất chi bất xác lại chạy đến nơi này. Cô ấy nhìn triệu ly nông, người luôn chia sẻ tài liệu miễn phí, lại đang cắm đầu vào ruộng tuy rằng cây giống đều giống nhau, nhưng một số người dường như khi làm mọi chuyện đều tốt hơn người khác. Nghiêm tĩnh Thủy cũng đóng một cái ràn, vẫn là loại thành phẩm được bán và cô ấy phải đi mua chỉ cần dựng lên bằng cách gắn các bộ phận chính lên những chỗ đã được cố định, nhưng cô ấy đã mất một ít thời gian để dựng loại dàn đó, miễn miễn cưỡng cưỡng mới coi như là thiết lập xong. Từ xa nhìn lại, nó trông giống như một cái giá nhựa cỡ lớn đột ngột cắm xuống đất cực kỳ đột ngột. Rõ ràng triệu lệ nông đã dùng một đống cành cây mục nát để làm giàn đỡ, nhưng trông nó gọn gàng sạch sẽ, như thể nó đã hòa nhập với mặt đất. Vốn tưởng rằng nhìn lâu như vậy, đối phương sẽ không nhịn được hỏi cô ấy đến đây làm gì, không ngờ triệu ly nông sau khi gật đầu liền coi cô ấy như không tồn tại. Nghiêm tĩnh thủy, người đã bị bỏ qua một lúc lâu. Không thể không lên tiếng tôi nghe nói rằng cậu đã bị tóm vào lúc nửa đêm do ăn trộm dê của viện trưởng phải không? Triệu ly nông đang múc nước trong thùng để rửa tay, nghe thấy nghiêm tĩnh Thủy nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên cái gì. Bọn họ trộm dê của viện trưởng khi nào? Căn cứ nông học số 9 đã lan truyền tin này từ lâu sắc mặt của nghiêm tĩnh Thủy bình tĩnh, mang theo ý vị thuyết giáo thiên phú của cậu rất khá, đừng đi theo ngụy lệ mà bị lạc lối, chỉ cần trồng cho thật giỏi, các cậu không giống nhau. Triệu Ly Nông trầm mặc cầm lấy miếng vải khô bên cạnh cái thùng, lau tay rồi nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng đây là việc của riêng tôi." Nghiêm Tĩnh Thủy ngay lập tức thất vọng khi nghe điều này, nhìn Triệu Ly Nông bằng ánh mắt có chút đau lòng, sau đó vung cánh tay lên, xoay người đi còn buông lại câu sau, không biết cầu tiến. Triệu Ly Nông không hiểu cô đã làm gì mà không biết cầu tiến. Trên đường đi, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng tình cờ gặp Hà Nguyệt Sinh, Ngụy Lệ và Đồng Đồng, ánh mắt cô ấy rơi vào trên tay ba người bọn họ, cô ấy hít một hơi thật sâu, đi ngang qua rồi nhanh chóng phun ra một tràng câu chữ, không làm việc đàng hoàng, du thủ du thực, không biết tiến thủ. Đồng Đồng ngơ ngác xoay người, không hiểu chuyện gì. Hà Nguyệt Sinh quay đầu chỉ vào lưng Nghiêm Tĩnh Thủy, hỏi Ngụy Lệ cậu ta đang mắng chị à? Ngụy Lệ tốt tính cười cười, rồi quay sang Hà Nguyệt Sinh sửa lời, em ấy mắng chúng ta. Hãy xem chúng tôi mang gì đến đây. Triệu ly nông vừa nhấc thùng nước và các dụng cụ trồng trọt khác lên, đã nhìn thấy ba người mang gà ôm nồi và sách cùi đi về phía bên này. Mọi người đây là... ngụy Lệ đang cầm một con gà đã bị gỡ yêu ta và nhổ lông xong, tay kia vỗ vỗ vào đồng đồng đang cầm cái nồi. Hà Nguyệt Sinh nói đông trùng hạ thảo của cậu ta có thể hầm canh, chị nghĩ canh gà hầm là ngon nhất. Kể từ lần trước đi thử nghiệm ăn uống dã ngoại ngoài trời, ngụy Lệ đã nhớ mãi không quên. Học tỷ triệu ly nông bất đắc dĩ nói, chị không sợ ăn hết gà sao? Trong chuồng nhiều gà như vậy ngụy Lệ rất đắc ý, đề tài nghiên cứu của chị chính là nghiên cứu sản xuất gà thịt hiệu suất cao và hiệu quả. Ngành chăn nuôi nuôi trồng so với nông nghiệp khá hơn một chút giải quyết được vấn đề thức ăn, tỷ lệ dị biến không quá cao, nhưng đến cùng cũng không bằng trước khi dị biến. Mặc dù ngành chăn nuôi có thể giải quyết được vấn đề khó về thực cung thực cấp thức ăn, nhưng tỷ lệ tử vong và sinh bệnh của những con da cầm vật nuôi cũng tăng lên tương ứng, có một số là những căn bệnh mới cũng không thể giải quyết bằng thuốc thông thường. Bốn người bọn họ ban ngày ban mặt ở trên đồng ruộng bắt đầu nổi lửa hầm gà. ngụy Lệ quay đầu hỏi Triệu Ly Nông bên cạnh vừa rồi có phải nghiêm tĩnh Thủy tới gặp em không? Có lẽ vậy Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút nói, đi ngang qua. Nghiêm tĩnh Thủy có nói gì không? ngụy Lệ đối với nghiêm tĩnh Thủy không có hào cảm, không hiểu vì sao cô ấy bỏ lại mình mà đi lên tàu trước còn đột nhiên mắng mỏ mình. Triệu Ly nông thêm một khúc củi vào chậm rãi nói, cậu ta nói chúng ta nửa đêm đi trộm dê của viện trường. Hà Nguyệt Sinh đang uống nước thì bị sặc đồng đồng tốt bụng đưa khăn giấy cho cậu. Khó trách hôm nay ánh mắt của những người đó nhìn tôi rất kỳ quái Hà Nguyệt Sinh lau mặt kinh ngạc hỏi, là ai truyền tin? Tôi cũng không biết nghiêm tĩnh Thủy cũng là nghe người ta nói triệu ly nông quay đầu lại và hỏi ngụy Lệ có điều tra ra được gì trong bức tường trắng ở khu phía đông không. ngụy Lệ lắc đầu chỉ đã hỏi cậu hai, nhưng cậu lại nói không nhận được bất kỳ tin tức nào hình như chỉ có một con dê dị biến mà chúng ta đụng phải. Kỳ thật ngụy Lệ cảm thấy bản thân mình quá xui xẻo, dê trắng dị biến kia, sớm không dị biến, muộn không dị biến, mà lại một mực trọn lúc bọn họ đi vào thì dị biến. Điều tốt là tất cả họ đều không có chuyện gì. Để ăn một con gà hầm, mấy người bọn họ đã ở lại từ sáng đến chiều, sau khi tàn tiệc Hà Nguyệt Sinh một mình đi đến bên cạnh triệu ly nông. Tôi có một cây chùy thù ba cạnh Hà Nguyệt Sinh bật quang não lên và cho cô xem hình ảnh đầu của con dao bị hỏng và hơi cũ, nhưng có thể sửa chữa được nếu cậu muốn sửa luôn thì tổng cộng chỉ tốn 9,800 điểm. Triệu ly nông nhìn về phía quang não, chùy thù ba cạnh này dài không quá 25cm và chui dài khoảng 8cm lưỡi dao có hình lăng trụ và có rãnh trên ba mặt. Loại chùy thù ba cạnh này rất thuận tiện, cũng có thể thêm độc tố vào khe cắm dao Hà Nguyệt Sinh chỉ vào hình ảnh, nhược điểm duy nhất là nó dài hơn đầu chùy thù của tôi một chút nhưng cậu cũng có thể mang nó theo bên người. Tôi lấy cái này sau khi triệu ly nông truyền điểm cho Hà Nguyệt Sinh, lại hỏi, nếu bị người khác nhìn thấy nó thì sao? Không sao cả, Hà Nguyệt Sinh nhún vai, cây chùy thủ này thuộc về nội bộ của thủ vệ quân và đã được báo hỏng, huống hồ tuy nói là đao cụ đều bị quản chế, nhưng lén lút lấy vài cây chùy thủ cũng sẽ không đặc biệt bị truy cứu, hơn nữa đây cũng không phải là súng. Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở cây chùy thủ này từng được gọi là vua hút máu, nếu bị nó đâm vào sẽ bị lủng một lỗ, sẽ rất khó cầm máu. Triệu Ly Nông Kỳ thật cô chỉ muốn một cây chùy thủ hơi hơi sắc bén một chút, có thể dùng khi khẩn cấp thứ này thì giống với đoạn mã tấu ngắn hình như không quá thích hợp với nông dân cho lắm. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 36, người vắt sữa bò. Sau khi gieo trồng xong, lớp nông học Ban C tạm thời không có nhiệm vụ gieo trồng, lại bắt đầu lo lắng về điểm số. Sau khi phúc lợi dành cho tân sinh viên kết thúc bọn họ phải tự trả tiền ăn cho dù ăn một suốt ăn rẻ tiền, một ngày bọn họ cũng phải tiêu ít nhất 300 điểm. Thế là sinh viên Ban C dồn dập lên diễn đàn nhận nhiệm vụ. Triệu ly nông cũng không ngoại lệ, bởi vì cô mua rất nhiều thứ chất lượng cũng là loại tốt học kỳ trước cô kiếm được nhiều điểm hơn những người khác, nhưng chi tiêu cũng cao sau khi chuyển 50.000 điểm cho phong hòa, cô lại mua hạt giống hành lá, nông cụ và một chiếc mô tô ba bánh, một thanh trùy thủ ngắn, nếu không tiếp nhận nhiệm vụ cô có thể không có cơm ăn. Vụ gieo trồng mùa thu vừa mới bắt đầu, có rất ít người lớp nông học và lớp làm vườn đăng nhiệm vụ, lớp lâm học bên kia vừa mới đăng lên đều đã bị cướp lấy hết, còn lại nhiệm vụ của các chuyên ngành khác cũng bị theo dõi chặt chẽ. Nhóm lớp nông học ban C, mật thám Hà Tổng, tin tức ngầm, 2 giờ chiều nay có học trưởng học tỷ lớp chăn nuôi phát nhiệm vụ, mọi người nhớ tới cướp. Mảng sống quan trọng, cảm ơn Hà Tổng. AAA nông dân tiểu triệu, cảm ơn Hà Tổng. Một nhóm người đang vuốt màn hình, sau khi triệu ly nông nhận được tin tức cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào diễn đàn, không ngừng làm mới nó chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Còn 3 phút là 2 giờ, học trưởng học tỷ lớp chăn nuôi đã phát hành nhiệm vụ trước thời hạn, các sinh viên lớp nông học ban C đã ngồi thủ sẵn trong một thời gian dài ngay lập tức bắt đầu chế độ click điên cuồng, triệu ly nông cũng không ngoại lệ, lấy tốc độ cướp khóa học tại đại học năm đó cuối cùng nhận được một nhiệm vụ. Tuyển nhân viên vắt sữa thời hạn trong một tuần, mỗi ngày 3 lần vào lúc 5 giờ, 12 giờ và 19 giờ tại trang trại bỏ sữa 615 ở khu phía đông, tổng thù lao là 19.999 điểm. Triệu ly nông nhìn nhiệm vụ đã tiếp nhận trên diễn đàn chừng nửa ngày, nhiệm vụ này cô vẫn chưa từng làm qua. Trước đây cô cũng có đến thăm một trang trại bò sữa lớn cùng với giáo sư hướng dẫn của mình, nhưng vào thời điểm đó, hầu hết bò đều được vắt sữa bằng máy, lao động thủ công rất tốn thời gian và công sức nhưng vào thời điểm đó bởi vì đề tài về đồng cỏ cho nên cô đã không chú ý đến những con bò sữa. Mật thám Hà Tổng, cậu đã nhận nhiệm vụ gì? a nông dân Tiểu triệu, vắt sữa trong một tuần. Mật thám Hà Tổng, sao đều là cái này thế? Tôi cũng vậy, A.A.A. nông dân tiểu triệu, cậu cũng nhận nhiệm vụ này à? Mật thám Hà Tổng, có tiền mà không kiếm tiền là ngốc từ. Nó gần 20.000 điểm, cũng không phải là thực vật. A.A.A. nông dân tiểu triệu, nhưng sáng phải thức sớm. Mật thám Hà Tổng, chỉ là dậy sớm mà thôi, ngày mai cậu ngồi xe tôi đi. Vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, Hà Nguyệt sinh lái chiếc xe bán tải của mình và đợi triệu ly nông ở ngoại quyền. Đi thôi sau khi triệu ly nông ngồi vào ghế phụ, Hà Nguyệt sinh đạp chân ga và lái xe về phía khu đông. Trang trại chăn nuôi bò sữa không nhỏ, ít nhất phải lớn gấp đôi chuồng ga của Ngụy Lệ, bên trong có mấy học trưởng học tỷ cũng vừa mới đến. Đa số đứng chờ bên ngoài là sinh viên lớp nông học ban C. Lần này, những người đến vắt sữa trong trang trại ra súc về cơ bản đã bị ban của bọn họ bao trọn. Trước tiên chúng tôi sẽ nói về công việc cần thiết cho việc vắt sữa một học tỷ đứng trước mặt mọi người nói, các bạn cần rửa sạch nhũ của bò sữa, sau đó xoa bóp cuối cùng là mau mau vắt sữa thật nhanh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lượng sữa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm một lần học tỷ dơ lên một thông tin mã quét mã để vào nhóm, ghi chú tên và lớp làm xong sẽ thanh toán. Mọi người từng người một tiến vào nhóm trang trại vắt sữa bò. Học thì cúi đầu nhìn ghi chú tên và lớp thì thầm với đồng học ở bên cạnh tại sao tất cả đều là tân sinh viên lớp nông học ban C thế. Là ban của triệu ly nông à? Ai thế cậu quen à? Không quen, chỉ nghe qua tên, là tân sinh viên chia sẻ tài liệu ấy. Học thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lướt tên các thành viên trong nhóm chỉ vào một cái tên có phải cô ta không? Đồng học bên cạnh nhìn sang chính là cái tên này, vừa rồi cậu có thấy cô ta trông như thế nào không? Có thấy, một cô gái khá gầy và cao trông không giống sinh viên ban C học tỷ nói, lúc đầu tôi còn tưởng là người phía trên đến kiểm tra. Vì vậy, cô ta còn nhìn tên của Triệu Ly Nông thêm vài lần. Nói đến đây, đồng học bên cạnh cũng nhớ tới khi mình vừa đi ra thì nhìn thấy người đó có phải là nữ sinh dịu dàng kia không? Triệu Ly Nông thật sự không giống nông dân, ngôn hành cử chỉ của cô ông Dung thong thả, không nhanh không chậm mang một luồng hơi thở nho nhã, phảng phất như trời sinh thích hợp để trở thành một nghiên cứu viên. Bên kia, Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông đã vào trang trại bò sữa, phía hai bên đều là đàn bò nối đuôi nhau, bên trong có tiếng nhạc êm dịu. Mọi người chia thành nhiều tổ đi theo các học trưởng học tỷ ở phía trước quan sát học tập cách phát sữa bò. Đầu tiên dùng nước ấm làm ướt khăn lao nhũ, sau đó xả sạch vắt khăn cho khô, nhất định phải giặt thật sạch tránh cho trong quá trình vắt sữa bị nhiễm bẩn học trường ngồi xổm ở bên cạnh bỏ sữa vừa nói vừa làm, sau đó tiến hành xoa bóp, hai tay có thể dùng lực nhất định, sau khi kích thích xong thì có thể lập tức bắt đầu vắt sữa, sữa hai lần đầu tiên không cần lấy, sau đó thì có thể. Anh ta làm lại một lần, sau đó để những người trong tổ bắt đầu học cách làm bởi vì cơ giới hóa việc vắt sữa bò không dễ kiểm soát sức mạnh, nó sẽ gây tổn thương cho bò sữa, ở một mức độ nhất định còn có thể làm tăng xác suất dị biến của bò sữa, vì vậy hiện nay chủ yếu sử dụng lao động thủ công. Sinh viên nông nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thường còn nhiều nghiên cứu khác để làm, bởi vì có chu thiên lý ở đây, bọn họ so với sinh viên lớp nông học được học chuyên sâu hơn, bởi vì công việc vắt sữa này là một công việc bận rộn, cho nên bọn họ chỉ trực tiếp phát hành nhiệm vụ Được rồi, mọi người tự mình làm đi, nhớ kỹ một ngày phải tới ba lần, lần này cũng không làm lỡ thời gian. Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt sinh ở chung trong một tổ, còn có hai sinh viên khác cùng cùng chung tổ, tất cả bọn họ đều quen biết nhau, cho nên mọi người chào hỏi nhau xong thì bắt đầu làm việc. Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh con bò, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, rồi do dự đi lấy khăn ướt, sau đó bắt đầu lao chùi. Mặc dù triệu ly nông giỏi về các phương diện làm nông, cả về lý thuyết lẫn thực hành, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với động vật như vậy. Cô hiếm khi bối rối. Ngược lại, Hà Nguyệt sinh bên cạnh cô lại rất nhanh nhẹn, cậu đã bắt đầu lau khô bò sữa, đang chuẩn bị bắt đầu xoa bóp, từ phía sau mông bỏ ló đầu nhìn triệu ly nông, sao cậu không làm đi. Triệu ly nông trầm mặc. cô không hiểu sao lại có chút sợ hãi trước sự tiếp xúc nóng hầm hập này. Nhưng Triệu Ly Nông vẫn còn trẻ từ trước đến nay cô đã quen làm một người điềm tĩnh, vì vậy cô bình tĩnh nói, làm ngay đây. Triệu Ly Nông đeo găng tay, nín thở, bắt đầu làm sạch và xoa bóp bỏ sữa với những động tác không quen thuộc cả người cô rơi vào trạng thái hoạt động cơ học. Tay vẫn động, nhưng hồn phách đã sớm rời khỏi thân thể. Triệu Ly Nông không phát hiện rằng trước đây cô vẫn sợ điều này, ít nhất khi đối mặt với thực vật dị biến, cô thậm chí có thể bình tĩnh phân tích thực vật dị biến thuộc họ nào, có giá trị gì. Sau khi vắt sữa một vài con bò, hầu hết các sinh viên lớp nông học dần trở nên thành thạo triệu ly nông vắt sữa cũng không gặp vấn đề gì, từ trước đến giờ cô luôn là người học hỏi nhanh, chỉ có điều khi đứng dậy bước đi tay và chân của cô đều rất nặng nề. Khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng xong và rời đi, Hạ Nguyệt Sinh cuối cùng cũng phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với triệu ly nông. Cậu làm sao vậy? Hạ Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm triệu ly nông tứ chi cứng đờ, hỏi. Triệu Ly nông nhanh chóng tránh xa con bò trong chuồng, bình tĩnh kiếm cớ, không sao, có thể là đói bụng. Hà Nguyệt Sinh lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây cứng và ném cho cô, vị dưa hami. Triệu Ly nông theo bản năng bắt lấy, xòe hai tay ra nhìn thấy viên kẹo được đóng gói bằng giấy nhựa màu xanh la cây có in hình ảnh dưa hami, trông rất là ngọt. Cảm ơn, cô do dự một chút nhưng không ăn ngay. Ăn đi Hà Nguyệt Sinh xòe bàn tay còn lại ra, nhướng mày đắc thắng nói tôi còn này. Cậu tự mình xé giấy ra, đem viên kẹo cứng màu xanh có vị dưa hami bỏ vào miệng. Triệu ly nông thấy vậy, lúc này cũng mở gói giấy, đem viên kẹo cho vào miệng. Hai người sánh vai đi ra khỏi trang trại bò sữa, triệu ly nông động đậy ngón tay, cảm giác đầu ngón tay mềm mại kỳ dị dần dần biến mất, sau đó từ từ thở vào nhẹ nhõm, khôi phục bình thường. Đi canteen ăn cơm trước đi, buổi trưa còn phải lại đây Hà Nguyệt Sinh nói, sáng mai ra ngoài nhất định phải mang theo đồ ăn. Được. Hai người ngồi vào xe bán tải, quay lại xe trở lại, mới vừa rời đi không bao lâu, trên đường liền gặp phải một người đang liều mạng đuổi theo một con mèo hoang, trong miệng hô hào muốn nứt phổi cá của tôi. Điểm tốt nghiệp của tôi, dừng lại triệu ly nông đột nhiên mở miệng, Hà Nguyệt Sinh không hiểu lắm, cứ tưởng cô làm rơi thứ gì đó, lập tức đạp phanh. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, triệu ly nông đã nhanh chóng xuống xe, vừa lúc đụng phải con mèo hoang đang chạy về hướng bên này. Cô cúi xuống chộp lấy cái cầu con mèo hoang, con mèo hoang lập tức vùng vẫy điên cuồng, triệu ly nông nhanh chóng giật lấy một con cá từ trong miệng nó rồi thả con mèo hoang ra. Con mèo hoang hà hơi với triệu ly nông, cho đến khi những người ở đằng xa đuổi tới chỗ nó, nó mới ý thức được sẽ không ăn được cá, vì vậy đã phóng đi xa. Người đuổi theo kia trên người mặc áo mưa một mảnh, chân đi ủng đi mưa khiến thân hình trông rất vụng về, sau khi đuổi tới thì nhìn thấy triệu ly nông đã lấy được cá, lúc này bật một hơi thở vào nhẹ nhõm. Triệu ly nông đưa con cá cho anh ta, nó không chết vảy, có rơi đi một chút. Thật ra, xúc cảm khi cầm con cá lên không thoải mái chút nào, nhưng triệu ly nông không căng thẳng và cứng đờ như khi vắt sữa bỏ lúc trước. Đối phương nhanh chóng đưa tay nhận lấy cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, nếu không có em giúp đỡ, điểm tốt nghiệp của anh sẽ bị hủy bỏ. Triệu ly nông tiện tay thôi. Lúc trước khi thí nghiệm cho luận văn tốt nghiệp của cô cũng bị hủy, vì vậy cô có thể hiểu được cảm giác của đối phương lúc này. Loại tình huống chật vật và kỳ quái đáng xấu hổ này, đối với người ngoài cuộc mà nói, là kiểu khi nói ra sẽ khiến cho mọi người bật cười. Nhưng đối với những sinh viên đại học nông nghiệp phải dựa vào số liệu thực nghiệm để viết luận văn tốt nghiệp như bọn họ mà nói, khoảnh khắc đó có lẽ là ngũ lôi oanh đỉnh ốt ức và hụt. Hẳng, cửa sổ đóng không kỹ, mèo hoang đã nhân cơ hội chui vào nam sinh áo trắng trong lòng vẫn còn kinh hãi nói, may mà cá vẫn còn. Học trưởng cá của anh cần phải thả vào nước nhanh một chút triệu ly nông nhắc nhở. Đúng, đúng, anh lập tức trở về nam sinh mặc áo khoác trắng gật đầu lia lia trước khi đi còn nói, học muội lần này rất cảm ơn em. Đi nhé, không biết lúc nào, Hà Nguyệt sinh đã xuống xe, đứng bên cạnh chờ triệu ly nông. Triệu ly nông lấy lại tinh thần, đi thôi. Cô trở lại lên xe. Hà Nguyệt sinh ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn cô một lúc, sau đó lấy một chai nước từ bên cạnh đưa cho cô, tay cậu bị chảy xước, cậu rửa nước trước đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Cảm ơn triệu ly nông mở cửa xe, nhưng người sang một bên để xử lý vết chảy xước trên mờ u bàn tay. Cảm ơn cái gì tương lai cậu có thể trở thành nghiên cứu viên Hà Nguyệt sinh chập lưỡi, tôi đây chỉ là ôm bắp đùi trước thôi. Triệu ly nông đóng cửa xe và mỉm cười. Trên đường đi cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đồng ruộng bên ngoài xe. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Triệu Ly Nông nhớ lại những gì đã xảy ra ở thế giới ban đầu. Khi đó, cô đứng trên sườn núi nhìn đồng ruộng thí nghiệm bừa bộn cây trồng bên trong đều đổ nát cuối cùng hung thù chỉ để lại một đống phân bò. chương 37, bệnh đốm lá ở Lê, bệnh viện căn cứ, Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh đang đợi số của họ được gọi khi đan trần đi ngang qua phòng chờ, đi được nửa đường rồi quay lại. Các cháu làm sao vậy? Đan Trần nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới tứ chi đều còn nguyên vẹt, nhìn dáng vẻ cũng không giống như bị thương nặng. Hà Nguyệt sinh chỉ vào Mu bàn tay phải của triệu ly nông, cậu ấy bị mèo hoang cao. Mèo hoang à, Đan Trần kinh ngạc, sau đó nhìn xuống Mu u bàn tay của triệu ly nông, chảy máu rồi, cần phải tiêm ngừa. Ngay sau đó tên của triệu ly nông được gọi, Đan Trần yêu cầu bọn họ đi theo ông vào. Thực vật dị biến và động vật dị biến không làm cháu bị thương, nhưng cháu lại bị một con mèo hoang cào đan trần tiếp nhận kim tiêm vaccine và yêu cầu triệu ly nông đưa tay ra, loại kim tiêm này trong căn cứ không còn nhiều, may mắn cho cháu là vẫn còn kịp dùng số hàng cuối cùng. Căn cứ sao lại có mèo hoang nhỉ? Hà Nguyệt sinh ở bên cạnh tò mò. Đan Trần mỉm cười, khu vực của căn cứ nông học số 9 trước khi xảy ra dị biến có diện tích tương đương một thành phố đừng nói là mèo hoang, mấy năm trước đây căn cứ còn có sự cố lợn rừng sông vào nội thành hại người. Lợn rừng dị biến, triệu ly nông theo bản năng ngẩng đầu lên hỏi. Không phải, nó chỉ là một con lợn rừng bình thường đan trần tiêm xong huyết thanh, sau đó ném ống tiêm vào thùng rác y tế tháo găng tay ra và nói, động vật dị biến không phổ biến lắm. Ông nói rồi bắt đầu lấy phiếu thanh toán, đưa cho triệu ly nông. Triệu ly nông cúi đầu và nhìn im lặng một lúc. Sau khi tiêm phòng, số điểm cô kiếm được khi làm công việc vắt sữa trong một tuần đã mất đi một nửa. Đan trần đoán được nguyên nhân sắc mặt của triệu ly nông không tốt liền giải thích số lượng vaccine này ít hơn nữa cháu còn phải tiêm huyết thanh cho nên quả thực đắt hơn. Vật hiếm sẽ đắt nếu không phải căn cứ nông học số 9 có chuyên ngành chăn nuôi có lẽ còn phải đi căn cứ trung ương để lấy vaccine và huyết thanh. Điểm nhiệm vụ còn chưa được nhận cho nên Triệu Ly Nông chỉ có thể lấy điểm từ tài khoản của mình trước, sau khi chuyển xong, điểm trong tài khoản cũng không còn bao nhiêu. Sau khi rời bệnh viện, Triệu Ly Nông vẫn đang âm thầm tiêu hóa vấn đề. Có ý tốt đi giúp đỡ, bị thương thì phải tốn điểm Hà Nguyệt sinh tạc lưỡi khi nhìn thấy cảnh này, hỏi cô cậu có hối hận không? Chuyện đã qua Triệu Ly Nông không nghĩ tới việc có hối hận hay không, cô đi ra phía ngoài bệnh viện căn cứ, nên đi ăn rồi. Hà Nguyệt Sinh đuổi theo, nhiệm vụ buổi trưa cậu vẫn đi chứ? Đi triệu ly nông trả lời cô đã nghĩ được một cách khác để tiếp tục kiếm điểm. Buổi tối, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ triệu ly nông trở về phòng ngủ, đồng đồng đang ngồi ở bàn học nghiên cứu những trang sách về trồng hoa cô cũng không quay giày cô ấy, sau khi tắm rửa xong cũng ngồi vào bàn học. Triệu Ly nông nhấp vào trang web chính thức của căn cứ Trung ương vào bên trong diễn đàn hỏi đáp nơi mà trước đây cô đã chi 20 vạn điểm để xem đáp án của các cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên. Trong diễn đàn này, ngoài việc sinh viên nông học bình thường có thể xem câu trả lời, họ cũng có thể trả lời câu hỏi. Bởi vì không phải vấn đề nào cũng có thể tìm thấy cho nên khi gặp một số tình huống nan giải các cán bộ trồng trọt thợ trồng trọt cùng với sinh viên nông học có tiền sẽ có thể trực tiếp công bố treo giải thưởng cho các vấn đề cần giải đáp. Triệu Ly Nông vốn muốn tiến hành từng bước một từ từ thể hiện những hiểu biết của mình, nhưng thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả cơm cô sẽ không có để ăn, vì vậy cô chỉ có thể thay đổi cách thức. Ngoài ra cô còn muốn đến căn cứ Trung ương một chuyến. Trong cuộc gọi video đêm đó, tình trạng sức khỏe của Phong Hòa có vẻ không được tốt. Triệu Ly Nông không yên tâm lắm. Mặc dù triệu ly nông không biết rằng liệu cô sẽ bộc bạch hết mọi vấn đề ra hay không, nhưng cuối cùng đối phương vẫn là mẹ của cơ thể này cho nên cô có trách nhiệm chiếu cố cho phong hòa. Chi phí đến căn cứ trung ương bằng sẽ tốn rất nhiều, vì vậy cô phải chuẩn bị trước. Tuy nhiên, sau khi trả lời những câu hỏi này, sẽ không nhận được tất cả số điểm ngay lập tức mà chỉ có thể nhận được một năm số điểm ít nhất phải chờ người treo giải thưởng xác nhận lại là có chính xác hay không, khi đó mới có thể nhận được điểm. Triệu ly nông dơ tay vẫy giữa không chung, các câu hỏi trên diễn đàn được hiển thị trên màn hình ánh sáng, giống như những hình ảnh treo lơ lửng. Cô hơi ngẩn đầu lên, xem lướt qua những câu hỏi này một cách đại khái, đồng thời nhớ lại bản tư liệu của phong hòa cuối cùng là khoanh vùng phạm vi câu hỏi cô có thể trả lời. Câu hỏi số 34 của cán bộ trồng trọt hàng năm, lá cây lê có những vết sần màu nâu vàng ở mặt sau lá, xin hỏi phải giải quyết như thế nào? Picture JPG, 140.000 điểm Cán bộ trồng trọt số 83 hỏi, trên mặt quả đào đều có lấm tấm đốm nhỏ màu đen, xin hỏi phải giải quyết như thế nào? Picture JPG, điểm 2800. Thợ trồng trọt số 491 hỏi, cây khế trồng quả, hai bên lá vàng úa chỉ có ở giữa là xanh, đây là bị bệnh gì? Picture JPG, điểm 18888. So với điểm xem đáp án, điểm thưởng của những người này thấp hơn rất nhiều triệu ly nông sau khi duyệt qua đại khái, phát hiện câu hỏi càng gấp thì điểm càng cao. Cô chọn những câu hỏi trong phạm vi của bản tư liệu và chậm rãi từ từ suy nghĩ về câu trả lời. Bây nông dân tiểu triệu trả lời thợ trồng trọt số 491 cây bị thiếu sắt có thể bổ sung phân bón sắt. Bây nông dân tiểu triệu trả lời cán bộ trồng trọt số 83 côn trùng vải gây ra những đốm nhỏ trên quả đào có thể ngăn chặn bằng thia me thô AAA, nông dân tiểu triệu trả lời cán bộ trồng trọt số 34 bệnh đốm lá ở lê. Ở phụ cần có trồng cây bách cho nên nó sẽ lây nhiễm chéo cho lê táo táo gai và các loại cây ăn quả khác cần phải chặt bỏ những cây bách gần đó để cắt đứt nguồn lây nhiễm nếu không thể chặt bỏ cây thông và cây bách có thể được phun cho cây bách bằng hỗn hợp lưu huỳnh vôi vào những ngày đầu tiên và giữa tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của bệnh khuẩn. Ngoài ra cần phun 20% chia đi mê phồng pha loãng 1.500 lần lên mặt trước và sau lá, nếu hiệu quả không tốt thì phun 20% muối đồng procloras và thuốc diệt nấm chia tô pha loãng 800 lần. Triệu Ly Nông phải hạn chế câu trả lời, không nói rõ nguồn gốc của vi khuẩn và quy luật phát bệnh của nó, chỉ có thể trả lời đại khái về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bằng thuốc. Đại khái cô đã trả lời hàng trăm câu hỏi cùng một lúc có một số người treo phần thưởng đang trực tuyến, trực tiếp chấp nhận đáp án của Triệu Ly Nông. Tài khoản của cô có thêm một năm số điểm, cũng có không ít người tạm thời không chấp nhận câu trả lời cho nên một điểm cũng không lấy được. Ở căn cư số 4, trong phòng ngủ của chủ nhân một căn nhà nào đó, người ở trên giường đang ngủ. U. Có tin nhắn sao? Nữ chủ nhân ở bên giường nghe thấy âm thanh thì mơ mơ màng màng hỏi. Để anh xem Kim Hải ở bên kia đứng dậy cầm quang não bên cạnh bàn lên, phát hiện đó là tin nhắn trả lời cho câu hỏi được treo phần thưởng trên diễn đàn của căn cứ Trung ương. Ông ta là cán bộ chồng trọt số 34. Muộn như vậy còn có ai trả lời câu hỏi sao? Vợ Kim Hải bị đánh thức nên đứng dậy bật đèn, dựa vào vai Kim Hải ngái ngủ nói có mấy người trả lời. Anh đưa ra số điểm cao kim hải không ngạc nhiên, ông ta có một vườn lê ở căn cư số 4 và kiếm sống từ nó, nhưng những năm gần đây, lá của cây lê luôn có những vết sần mờ màu nâu vàng ở mặt sau, giống như một bông hoa nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, ông ta còn tưởng rằng mình gặp phải một cây lê dị biến, sợ chết cây S.I.O. ép nên lập tức bỏ tiền ra chặt cây lê đem tiêu hủy sau đó lại gặp thêm vài cây như thế thì thấy không có dị biến gì, nhưng chắc chắn là bị bệnh. Cuối cùng, ông ta đưa ra một cái giá rất đắt để hỏi một nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, đối phương đã đưa cho ông ta một danh sách các loại thuốc trị liệu. Sau khi Kim Hải làm theo, cũng có chút tác dụng, nhưng thứ này vẫn xuất hiện hàng năm trong vườn lê, khiến năng suất giảm sút chất lượng quả kém. Lần này thông báo treo giải thưởng chỉ là tiện tay, căn bản không ôm hy vọng nhiều, ông ta đã dự định năm sau sẽ tìm đường ra, đi gieo trồng những thứ khác. Mặc dù nhận được đáp án, nhưng Kim Hải lại lựa chọn không tiếp nhận, sau đó đưa ra lý do, điểm vẫn còn ở đó. Nói chung, bình thường sẽ không ai dám làm chuyện mờ ám, nếu bị bại lộ toàn bộ diễn đàn sẽ phản ứng với người đó. Kim Hải kiên nhẫn đọc đáp án, định từ chối từng câu một. Trước đây ông ta đã từng mời nghiên cứu viên, đáp án của các cán bộ chồng chọt bình thường căn bản không có ý nghĩa tham khảo nào cả. Ồ, Kim Hải dừng động tác nhấp từ chối. Có chuyện gì vậy? Người vợ bên cạnh hỏi. Kim Hải chỉ vào màn hình ánh sáng, một nghiên cứu viên đã trả lời câu hỏi của anh các loại thuốc được liệt kê không giống với nghiên cứu viên trước đây. Nghiên cứu viên số 40 trả lời người chồng chọt số 34, đây là bệnh đốm lá ở lê thời kỳ ban đầu phát bệnh xuất hiện một năm thì xịt Siddifernoconazole, cũng có thể dùng Flucilazole hoặc Tebuconazole. Nghiên cứu viên trước kia cũng nói là bệnh đốm lá ở quả lê, nhưng nghiên cứu viên này đã đưa ra các loại thuốc khác với nghiên cứu viên kia. Kim Hải đột nhiên mừng rỡ như điên, một nghiên cứu viên cương nhiên lại trả lời câu hỏi của anh. Mặc dù sinh viên nông học xem câu trả lời của cán bộ chồng trọt có giá 10 vạn điểm, nhưng phân phối bình quân cho mỗi cán bộ chồng trọt về cơ bản là không nhiều cho nên 14 vạn điểm đối với những cán bộ chồng trọt bình thường mà nói, đó cũng là một khoản đáng kể. Nhưng phần thưởng 14 vạn điểm đối với một nghiên cứu viên mà nói, là quá ít. Do việc treo phần thưởng cũng chú ý vào các mục tiêu các nghiên cứu viên trả lời trên diễn đàn với giá khởi điểm ít nhất là 50 vạn điểm, đây chỉ là mức giá chung, đôi khi còn chưa chắc là có nghiên cứu viên chịu tiếp nhận. Sau khi nghiên cứu viên trả lời, nếu ông ta chọn đồng ý cho những người khác xem câu trả lời, ông ta có thể tiếp tục kiếm tiền, lúc này giá sẽ thấp hơn, nhưng sẽ không dưới 10 vạn điểm. Kim Hải muốn đưa tay ra chấp nhận, lại bị người vợ bên cạnh giữ lại, chờ đã còn có một đáp án, chúng ta xem trước đi, có lẽ hôm nay là ngày có nghiên cứu viên trả lời. Nào có chuyện tốt như vậy, Kim Hải không nhịn được cười nhưng vẫn nghe theo lời vợ, di chuyển ngón tay, bấm vào đáp án tiếp theo. Ông ta vừa nhìn thấy cái tên liền không nhìn nổi nữa, Diễu Cật nói, hiện tại thật sự là người nào cũng dám đưa ra đáp án hết. Người vợ bên cạnh ông ta không hiểu gì về nông học cho nên không hiểu ý của ông ta lắm, tại sao anh lại nói như vậy. Kim Hải chỉ vào đầu cái tên, xem người tên là AAA nông dân tiểu triệu này đi, không có đánh số, có nghĩa là cô ta vẫn là sinh viên nông học trong diễn đàn, nghiên cứu viên, cán bộ chồng chọt và thợ chồng chọt đều có số cố định của riêng họ mặc dù không rõ con số đại diện cho ai, nhưng phía sau cũng có một danh sách thân phận thật sự ví dụ như nghiên cứu viên số 1, em có biết đó là ai không? Số 1 Vợ của Kim Hải do dự một lúc đoán, chẳng lẽ là nghiêm thắng biến? Ừ Kim Hải gật đầu, chúng ta đều biết nghiên cứu viên số 1 là ông ta, 10 chữ số đầu tiên của nghiên cứu viên đều là bằng tiếng chung kỳ thực mọi người căn cứ vào 10 vị trí đầu của nghiên cứu viên đều có thể đoán được nhưng phía sau nghiên cứu viên lại không rõ là ai. Vợ Kim Hải trầm ngâm, ngày hôm nay có lẽ là anh gặp may mắn, lại có một nghiên cứu viên đồng ý trả lời câu hỏi mà anh treo thưởng giá thấp như thế, mấy loại thuốc này anh phải thử một chút Kim Hải nói, quay đầu định từ chối câu trả lời cuối cùng. Nhưng vợ Kim Hải đột nhiên đè tay ông ta lại, sinh viên nông học này có câu trả lời giống nghiên cứu viên số 40. Cái gì, Kim Hải sững sờ, lại nhìn về phía câu trả lời trên quang não lần nữa quả nhiên nhìn thấy aaa nông dân tiểu triệu nói chính là về bệnh đốm lá ở lê. Sau đó Kim Hải mới xem đáp án cuối cùng, đọc từng chữ một trong đầu chỉ có một ý nghĩ aaa nông dân tiểu triệu làm sao biết được ở gần đó có trồng cây bách. chương 38, dùng thuốc là bước cuối cùng. Sinh viên nông học này giải đáp có vẻ chi tiết cạn kẽ hơn vợ của Kim Hải nói khi nhìn đáp án của AAA nông dân tiểu triệu. Kim Hải nhìn chằm chằm câu đáp án cuối cùng mà không phát ra âm thanh ông ta đã làm cán bộ chồng trọt nhiều năm như vậy, bất kể là giải đáp câu hỏi hay là xem đáp án câu hỏi ông ta hiểu rõ không phải nói nhiều là nói đúng. Chỉ là câu trả lời của người này quá logic. Cho dù ông ta tạm thời không biết đáp án của đối phương có đúng hay không, nhưng riêng đáp án này xem ra rất đáng tin cậy từng chi tiết đều sát với thực tế huống chi, đối phương cũng đoán được gần vườn lê có chồng bách đây là điều mà hai nghiên cứu viên kia đều không đề cập tới. Người vợ hỏi anh đã quyết định chọn đáp án nào chưa? Kim Hải vẫn trầm mặc. Chỉ cần treo phần thưởng 14 vạn điểm là có thể có được một đáp án của nghiên cứu viên, nó giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu ông ta dành 14 vạn điểm để chọn một câu trả lời từ một sinh viên nông học thì đó là một canh bạc lớn. Anh không biết cuối cùng Kim Hải nói, người tên nông dân tiểu triệu này nên là sinh viên của căn cứ nông học số 9 theo lý nếu như sai, 14 vạn điểm sẽ không còn nữa. Nghiên cứu viên, cán bộ chồng chọt cùng thợ chồng chọt trên diễn đàn căn cứ Trung ương đều có đánh số, những người không đánh số đều là sinh viên của căn cứ nông học số 9, ấn theo đó mà để ý thì sẽ thấy bọn họ không có nhiều kiến. Tức, người vợ suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng đáp án của nghiên cứu viên và sinh viên nông học được đặt cạnh nhau, anh lại đang do dự không biết chọn cái nào, điều đó có nghĩa là trong lòng của anh đã thiên về đáp án của sinh viên nông học. Tại thời điểm do dự này, ông ta đã muốn chọn đáp án của AAA nông dân tiểu triệu vậy thì chấp nhận đáp án từ sinh viên nông học Kim Hải thở ra một hơi dài, tệ nhất, anh sẽ trả thêm điểm để chấp nhận đáp án từ nghiên cứu viên số 40. Người treo giải thưởng sau khi tiếp nhận đáp án, liền dựa theo các phương thức của đáp án này đi làm, mặt khác cần phải quay video lưu giữ lại, khi có tranh cãi thì có thể cung cấp để điều tra nếu có vấn đề với câu đáp án đã chọn thì vẫn có thể quay lại và chọn đáp án của người khác. Nếu đáp án được chọn lần thứ hai là chính xác thì tất cả số điểm thưởng mà người treo giải thưởng đã treo cùng với 4 phần 5 số điểm còn lại của đáp án thứ nhất đều cấp hết cho người có đáp án thứ hai, xem đó như là bồi thường. Nó gần như có nghĩa là người treo giải thưởng phải tuyên bố nhiệm vụ mà treo thưởng thêm lần nữa. Kim Hải nguyện ý đánh cực một lần, dù sao đối với việc đổi chủng loại cây ăn quả cùng với mọi thứ ông ta phải làm lại từ đầu cũng sẽ tốn không ít điểm. Ông ta nhấn nút chấp nhận đáp án của AAA nông dân Tiểu Triệu rồi quay sang hỏi vợ anh tình cờ nhớ ra cây bách của Tiểu Đông sắp chặt đem bán phải không? Vợ của ông ta gật đầu là thứ 6 tới. Tiểu Đông là con trai của bọn họ có chồng rừng cây bách ở cánh rừng bên cạnh chuẩn bị đem bán cho căn cứ Trung ương. Nói với nó một tiếng, ngày mai bảo nó chặt đi Kim Hải đứng dậy mặc quần áo anh đi đến thị trường giao dịch một chuyến để mua thuốc sáng mai sẽ đi phun Gấp như vậy sao? Vợ ông ta cũng đứng dậy theo em đi gọi tiểu đông Tất cả đèn trong ngôi nhà hai tầng đều được bật sáng Vân Thành tạm thời đóng quân ở trung tâm doanh trải Một nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi mặc áo khoác trắng đứng trước bàn thí nghiệm Nhìn quang não một cách kỳ lạ cô ta nhận được tin nhắn từ chối Đây là lần đầu tiên Làm sao vậy? Đàn Vân từ bên ngoài đi vào Sững sờ nhìn la phiên tuyết mệt rồi sao? Cháu đi nghỉ ngơi trước đi cô ở đây trông chừng Lần trước nghiêm thắng biến yêu cầu các nghiên cứu viên ra ngoài ghi chép quan sát thực vật dị biến cấp A, là phiên tuyết được chỉ định ở bên cạnh đan vân và làm việc với bà. Là phiên tuyết có thiên phú tốt nhưng cô ta còn trẻ thiếu kinh nghiệm ở nhiều phương diện nghiêm thắng biến cố ý yêu cầu cô ta học hỏi từ các nghiên cứu viên khác. Không mệt là phiên tuyết lắc đầu thu màn hình ánh sáng xuống. Vừa rồi cô ta rảnh rỗi nên đi trả lời một số câu hỏi trên diễn đàn căn cứ Trung ương, cô ta không để ý đến số điểm, chỉ muốn giải đáp câu hỏi. La Phiên Tuyết nhận được tin nhắn rung nhẹ từ quang não, nghĩ rằng đó là thông báo điểm đã được ghi vào tài khoản như thường lệ, nhưng cô ta không ngờ đó là tin diễn đàn thông báo đáp án của cô ta bị từ chối, người treo giải thưởng đã chọn người khác. Đối với La Phiên Tuyết thì đây là lần đầu tiên, cô ta không tức giận, chỉ là có chút hiếu kỳ. Khi đàn vân đi sang bên cạnh để nói chuyện với thủ vệ quân, La Phiên Tuyết lặng lẽ bật quang não lên tiến vào diễn đàn căn cứ trung ương và thấy rằng câu hỏi của người treo giải thưởng đã bị khóa. Trên diễn đàn không thể xem đáp án của người khác, chỉ có thể nhìn thấy tên của những người có đáp án đã được chọn. A.A.A. Nông dân tiểu triệu. Là phiên tuyết rất ngạc nhiên, đây là một sinh viên nông học từ căn cứ nông học số 9. Người treo giải thưởng đã từ chối đáp án của cô ta thay vào đó là chọn đáp án của một sinh viên nông học. Tất nhiên, là phiên tuyết không tự tin xem đáp án của mình là hoàn hảo, nhưng tình huống này vẫn khiến cho sự hiếu kỳ của cô ta tăng cao. Rất nhanh, La Phiên Tuyết nhớ ra đã từng nghe được cuộc đối thoại giữa Chu Viện Trưởng và Diệp Trường Minh trong phòng thí nghiệm ở căn cứ nông học số 9 rằng trong số sinh viên năm nhất có một người của nghiêm gia. Đàn tổ trưởng, cô có biết ai là người của nghiêm gia đã đến căn cứ nông học số 9 không? Một lúc sau, La Phiên Tuyết đi đến trước mặt Đan Vân và hỏi. Nghiêm gia. Nghiêm tĩnh thủy năm nay đã đến đó cô bé học lớp nông học ban A Đan Vân tự nhiên biết là bởi vì cô con gái xui xẻo của mình đã nói xấu nghiêm tĩnh thủy trước mặt bà tại sao cháu đột nhiên hỏi điều này. Cháu đã từng nghe nói, nhưng không biết đó là ai la phiên tuyết nói đơn giản. Đan Vân đã quá bận rộn để giải quyết vấn đề về con nhím dị biến, vì vậy bà đã không đi sâu vào chuyện này. Là phiên tuyết bước sang một bên, cô ta có thông tin liên lạc của nghiêm tĩnh thủy, nhưng nghiêm tĩnh thủy bình thường cũng không giao du với ai, trong vòng bạn bè cũng sạch sẽ không có gì, rất giống nghiêm thắng biến. Là phiên tuyết tĩnh thủy, cô sử dụng thuốc trị đốm lá như thế nào? Mặc dù đêm đã khuya nhưng nghiêm tĩnh thủy ở đối diện vẫn chưa ngủ, khi nhận được tin nhắn của la phiên tuyết thì gần như trả lời ngay lập tức. Nghiêm nỗ lực có một số phương pháp dùng thuốc có gì sai? Hai người không quen thân lắm, nhưng nghiêm tĩnh Thủy sẵn sàng chào đón ai đó thảo luận về nông học với mình. Là phiên tuyết nếu là cô cô sẽ sử dụng như thế nào? Nghiêm tĩnh Thủy nói với la phiên tuyết về loại thuốc khi mình sử dụng. Là phiên tuyết cao mày là cùng một câu trả lời với cô ta tại sao người treo phần thưởng lại chọn một sinh viên nông học. Cô ta không quan tâm đến việc mình không được chọn nhưng chỉ tò mò về lý do tại sao người treo tiền thưởng lại đưa ra lựa chọn như vậy. Là phiên tuyết cũng nói như vậy với nghiêm tĩnh thủy, tôi không biết tại sao cán bộ chồng trọt số 34 lại chọn câu đáp án của cô tĩnh thủy, cô có cách trả lời nào khác không? Nghiêm nỗ lực, nghiêm nỗ lực cán bộ chồng trọt số 34, cô nói về điều gì? Là phiên tuyết sừng sốt, a nông dân tiểu triệu không phải là cô sao? Nghiêm nỗ lực, nghiêm tĩnh Thủy đang ngồi ở bàn học đột nhiên không thở không ra hơi, mặt không có chút cảm xúc bấm vào bàn phím quang não trả lời La Phiên Tuyết nickname trên mạng của tôi là nghiêm nỗ lực, a a a nông dân tiểu triệu đó là Triệu Ly Nông. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa tạm biệt, La Phiên Tuyết không hiểu nổi, nhìn cái tên xa lạ trong tin nhắn chậm rãi nói Triệu Ly Nông. Cái tên này cô ta chưa từng nghe qua. Một bên kia ở trong phòng ngủ ngoại quyền của căn cứ nông học số 9, triệu ly nông không nhìn thấy tài khoản của mình có thêm 28.000 điểm, cô đã giải đáp một loạt các câu hỏi, nhưng cô không nhớ số lượng, nhìn thời gian chênh lệch không nhiều lắm, đồng đồng đã tắt đèn đi ngủ trước. Khi cô thức dậy lúc 3 giờ, vừa ngáp dài vừa lên xe của Hạ Nguyệt Sinh. Cậu ngủ không ngon à? Hạ Nguyệt Sinh nghiêng đầu nhìn cô. Tối hôm qua 12 giờ tôi mới đi ngủ Triệu Ly Nông dựa vào lưng ghế lái phụ tôi ngủ trước một tiếng, sau đó đến lượt tôi lái xe. Không cần, tôi ngủ sớm, có thể lái thẳng đến trang trại bò sữa hà Nguyệt Sinh nói. Triệu Ly Nông chưa kịp nói gì, đột nhiên nhận được một cuộc gọi video từ ngụy Lệ. Triệu Ly Nông kinh ngạc, lúc này ngụy Lệ lại liên lạc với cô. Triệu Ly Nông đưa tay bấm nhận cuộc gọi, nhưng người cô nhìn thấy không phải ngụy Lệ, mà là nghiêm tĩnh thủy. Ngụy Lệ ngồi bên giường còn đang ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng mở mắt ra, trong mắt tràn đầy oán hận em ấy nửa đêm có cửa muốn gọi điện thoại cho em. Nếu không phải thấy cô ấy là con gái của Nghiêm Thắng Biến, Ngụy Lệ chắc chắn sẽ liều mạng với cô ấy. Tôi đã thêm bạn bè với cậu, nhưng cậu đã phớt lờ tôi Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Triệu Ly Nông ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Ly Nông, tôi đang ngủ, cậu có chuyện gì vậy? Mặt Nghiêm Tĩnh Thủy đột nhiên đỏ bừng, không thể phân biệt được là kích động hay xấu hổ. Dạng sáng cô ấy nhận được một tin nhắn không thể giải thích được từ La Phiên Tuyết sau khi phản ứng một hồi, cô ấy liền tiến vào diễn đàn căn cứ Trung ương để tìm câu hỏi treo thưởng của cán bộ chồng chọt số 34, thấy hàng loạt tên của người giải đáp trong đó. Cán bộ chồng chọt số 34 không khóa câu đáp án của nghiên cứu viên số 40, mà thay vào đó, khóa đáp án của AAA nông dân tiểu triệu. Nhiềm tĩnh Thủy rất ngạc nhiên tuy không ngạc nhiên như La Phiên Tuyết nhưng cô ấy vẫn cảm thấy băn khoăn bởi những gì triệu ly nông trả lời. Cô ấy căn bản không thể ngủ được cũng không học tập được. Vì vậy, khi không thể đợi Triệu Ly Nông thông qua bạn bè của mình, cô ấy đã chọn cách liên lạc với Ngụy Lệ, nhưng cô ấy không ngờ rằng không thể gửi tin nhắn được, cô ấy đã bị chặn. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể gõ cửa phòng Ngụy Lệ ở đối diện. Nghiêm Tĩnh Thủy biết rằng mình đã sai và hứa với Ngụy Lệ rằng cô ấy sẽ thực hiện một điều kiện trong tương lai, Ngụy Lệ đã đồng ý và đưa cô ấy ra khỏi danh sách đen. Đáp án của cậu cho câu hỏi của cán bộ chồng trọt số 34 là gì? Nghiêm tĩnh Thủy cuối cùng cũng hỏi. Triệu Ly nông buông tay đặt ở trên chân, mặt không chút thay đổi, làm sao vậy? Cô chỉ giải đáp câu hỏi ban đêm, Nghiêm tĩnh Thủy lập tức biết cô đi giải đề. Cô rất chú trọng phạm vì đáp án của mình, chắc không có gì sai sót. Trong khoảnh khắc này, Triệu Ly nông nhớ lại tất cả đáp án của mình, nhưng cô vẫn không biết điều gì khiến họ chú ý, mặc dù có gây chú ý thì cũng sẽ không nhanh như vậy. Tôi ánh mắt nghiêm tĩnh thủy lơ đẩy một lúc tôi muốn biết tại sao cán bộ trồng chọt số 34 không chọn câu trả lời của nghiên cứu viên, mà là của cậu. Lúc này, Triệu Ly Nông mới phát hiện tài khoản của cô có thêm 28.000 điểm từ cán bộ trồng chọt số 34 gửi tới, cũng thấy đáp án của cô bị khóa chặt. Hóa ra là có một nghiên cứu viên tham gia nên đã thu hút sự chú ý. Nghiêm tĩnh Thủy vẫn đang nói chuyện cô ấy kể tất cả các phương pháp để điều trị bệnh đốm lá ở quả lê, sau đó hỏi Triệu Ly Nông rằng cô đã sử dụng phương pháp nào. Điều trị bằng thuốc vĩnh viễn là bước cuối cùng Triệu Ly Nông yên lặng lắng nghe cô ấy, sau đó chậm rãi nói, phương pháp quan trọng nhất là phòng ngừa thông thường, cây bách được trồng gần cây lê theo tư liệu của Triệu ra, điều này rất dễ lây lan telepore, gây ra bệnh đốm lá. Nghiêm tĩnh Thủy rất chăm chú lắng nghe, sau đó nhìn Triệu Ly Nông nghiêm túc nói, về phương diện này, cậu hiểu biết hơn tôi rất nhiều, rất đáng để tôi học hỏi. Các nghiên cứu viên ở tầng cao nhất của căn cứ Trung ương đều có tư liệu riêng, bệnh gì hợp với thuốc đó, rất rõ ràng và đơn giản, cũng cực kỳ hiệu quả. Đối với các nguyên lý, có nhiều người sẽ không đi sâu vào nó một là tư liệu bị thiếu, hoặc là có người giữ riêng, hai là phương thức này rất thích hợp với thế giới sau dị biến. Nhiêm tĩnh Thủy từng tập trung nhiều hơn vào các phương pháp điều trị, điều này khiến cha cô ấy phải dạy thêm một số nguyên nhân, nhưng cô ấy không nhớ hết. Nếu cậu đồng ý thì hãy thông qua vòng bạn bè của tôi Nghiêm tĩnh Thủy vội vàng nói xong, sau đó đồng một cái tắt quang não. Dù là như vậy, Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nghiêm tĩnh Thủy và cười cậu ta khá thú vị. Triệu Ly nông ngừng cuộc gọi, thêm bạn bè với Nghiêm Tĩnh Thủy, sau đó đến diễn đàn căn cứ trung ương để lướt qua, ngoại trừ cán bộ trồng trọt số 34, những người treo giải thưởng khác cũng không có động tĩnh gì. Chương 39, ai đi phiên bản tàn sát, căn cứ số 4, Kim Hải đã yêu cầu con trai của ông ta chặt bỏ tất cả các cây bách gần vườn lê, sau đó phun các loại hóa chất khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh dựa theo đáp án của AAA nông dân tiểu triệu. Những phương pháp điều trị này đều được ông ta ghi lại, sau đó gửi lên nền tảng của diễn đàn tương lai có thể lấy ra đối chiếu. Trên thực tế về phương diện nông học, nếu muốn nghiệm chứng một đáp án có phải là chính xác hay không, thời gian ngắn phải mất vài ngày, lâu là phải vài tháng, thậm chí vài năm cũng có. Kim Hải vốn muốn thay đổi chủng loại cây ăn quả vào mùa thu tới, nhưng bây giờ đã chấp nhận đáp án từ AAA nông dân tiểu triệu, không chỉ đánh cực treo gấp đôi điểm thưởng mà còn đánh cực vào chi phí để thay đổi cây ăn quả. Phôn thuốc trong vườn lê xong ông ta đứng ở cửa nhìn những cây lê mình trồng trong mấy năm trong lòng cảm thấy phức tạp rất khó để nói là có hối hận hay không. Nhưng bất quá bây giờ mọi thứ đều đã làm xong, không còn chỗ cho sự hối hận vì vậy chỉ có thể vùi đầu tiếp tục. Dưới các câu hỏi treo giải thưởng khác nhau trên trang web diễn đàn căn cứ Trung ương, mặc dù không thể nhìn thấy đáp án nhưng có thể thấy ID của người đã giải đáp câu hỏi đó. Vì vậy mấy ngày nay sau khi xử lý xong tất cả các phương pháp trị liệu kim hải không chút do dự chạy lên diễn đàn căn cứ trung ương tìm tung tích của AAA nông dân tiểu triệu hy vọng có thể tra cứu được đối phương trước kia đã giải đáp những vấn đề gì. Kết quả là khi nhìn thấy thì ông ta đã bị sốc. IDAAA nông dân tiểu triệu xuất hiện dưới nhiều câu hỏi treo giải thưởng khác nhau, hơn nữa tất cả chỉ tập trung trong một buổi tối. Đây là sinh viên nông học kiểu gì vậy? Kim Hải nghi hoặc nhất thời không biết nên hoài nghi đối phương đi giải đắc câu hỏi bừa bãi, hay là đang che giấu thân phận đặc biệt nào đó. Kim Hải có một sự cây ế tiêu ta ép đảm không tên, quay đầu lại nhìn vườn lê của mình, người ông ta chọn đáp án chắc không phải của một sinh viên nông học thích quấy rối đúng không? Ông ta dùng ngón tay liên tục lướt qua màn hình ánh sáng, ánh mắt thoáng thấy thứ gì đó thì động tác dừng lại. Vẫn là ID của AAA nông dân tiểu triệu xuất hiện dưới đề câu hỏi treo giải thưởng của một cán bộ chồng trọt mà ông ta quen. Câu hỏi treo giải thưởng chuyển sang màu xám tức là người treo giải thưởng cho rằng đáp án đã đúng, lựa chọn cấp phát hết số điểm. Kim Hải ngay lập tức thoát khỏi diễn đàn, gọi video riêng tư với cán bộ chồng trọt kia, hỏi thử xem người này đã chọn câu trả lời nào cho câu hỏi treo thưởng. AAA nông dân tiểu triệu có chuyện gì vậy? Kim Hải nói tôi cũng chọn cô ta. Trùng hợp thế à? Cán bộ chồng trọt đã không chú ý rằng với các câu hỏi treo giải thưởng ID của AAA nông dân tiểu triệu đã trải rộng khắp mọi vấn đề. Kim Hải nói rõ từng chữ từng chữ một tôi đã từ chối đáp án của nghiên cứu viên và chọn đáp án của nông dân tiểu triệu. Đối phương lập tức phản hồi, vấn đề của anh đã được nghiên cứu viên trả lời sao? Tôi không chọn đáp án của nghiên cứu viên Kim Hải lặp lại. Cán bộ chồng chọt ở phía đối diện sừng sốt A. Anh điên à! Vậy tại sao anh lại chọn đáp án của AAA nông dân tiểu chiều? Cán bộ chồng chọt gãi đầu tôi cảm thấy khá đáng tin cậy nên cũng muốn thử xem dù sao điểm cũng không quá cao. Hiệu quả thế nào? Kim Hải cảm thấy mình hỏi lung tung, dù sao ông ta cũng đã lựa chọn giải quyết vấn đề. Nói đến đây, cán bộ chồng chọt ở phía đối diện giơ ngón tay cái lên, hiệu quả tức thì. Không ngờ các sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 thật sự có tài. Kim Hải, anh đi xem thử ai đi dưới câu trả lời của những người treo giải thưởng câu hỏi xem. Có gì thú vị, cán bộ trồng trọt ở phía đối diện nói thế, nhưng vẫn tách ra để lướt qua phần diễn đàn. Kim Hải nhìn tay của cán bộ trồng trọt ở phía đối diện lướt càng lúc càng nhanh, đôi mắt cũng dần mở lớn, hồi lâu sau, động tác trên tay mới chậm rãi dừng lại. Đây là cái gì, cán bộ trồng trọt đối diện thậm chí còn lộ ra một tia kinh hãi, người này là ai? Tại sao vấn đề nào cũng giải đáp hết? Không biết tôi cũng chọn AAA nông dân tiểu triệu Kim Hải nói một cách máy móc. Chờ đã để tôi đi hỏi những người khác cán bộ trồng trọt ở phía đối diện cũng quen biết không ít người, hơn nữa cũng có câu hỏi treo giải thưởng do AAA nông dân tiểu triệu giải đáp. Cuộc tán gẫu giữa hai người, đến cuối cùng đã trở thành một cuộc trò chuyện nhóm giữa các cán bộ trồng trọt của mỗi căn cứ. Khi mọi người tập hợp lại với nhau, bọn họ phát hiện ra rằng khá nhiều người trong số họ đã chọn đáp án do AAA nông dân tiểu triệu đưa ra, cũng từ chối đáp án của những cán bộ trồng trọt khác. Trong số đó, phạm vi lựa chọn của Kim Hải là phóng đại nhất, ông ta trực tiếp từ chối đáp án của nghiên cứu viên số 40. Các cán bộ trồng trọt của mỗi căn cứ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cuộc thảo luận trong nhóm đang diễn ra với khí thế ngất trời. Người này sẽ không phải là vị kia đến bí mật giải đề chứ? Vị nào? Nghiên cứu viên số 1, không thể nào đâu nhỉ, người này là một sinh viên nông học từ căn cứ nông học số 9. Chỉ bằng cách nhìn vào ID không có số thì cũng có thể nhìn ra, nhưng nếu đó là vị kia ông ta có quyền không hiển thị số. Tôi chắc chắn AAA nông dân tiểu triệu là một sinh viên nông học bởi vì cô ấy là sinh viên trong ban C của tôi. Cả nhóm trong nháy mắt liền trầm mặt, khang an như vươn tay tắt quang não, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới triệu ly nông lại như vậy. Xuyết chút nữa cô đã quét sạch sành xanh giải thưởng trong một đêm. Đương nhiên Khang An như biết trong tay Triệu Ly Nông có một bản tư liệu, nhưng mới có bao lâu mà cô đã tiêu hóa hết rồi. Trong nhóm lại bắt đầu gửi tin nhắn và thảo luận không ngừng, Khang An như không thèm nhìn, sau khi đặt quang não vào chế độ yên tĩnh thì mở cửa bước vào lớp ánh mắt quét qua hàng ghế sau của lớp học. Triệu Ly Nông vẫn ngồi đó, không khác gì với thường ngày, vẫn lướt quang não trước khi vào lớp. Khang An như đứng trên bục giảng, nhìn Triệu Ly Nông thu hồi màn hình ánh sáng, không khỏi tự hỏi có phải rằng cô vừa lướt xem trang web diễn đàn của căn cứ Trung ương hay không. Trên thực tế, Triệu Ly Nông chỉ nhìn vào tài khoản của mình, lại có thêm khoản điểm nữa. Cô đã giải đáp quá nhiều câu hỏi vào đêm hôm đó, một số câu hỏi đã được giải quyết trong thời gian ngắn, vì vậy rất nhanh nhận được toàn bộ số điểm, bây giờ theo thời gian hàng ngày trôi qua, đáp án của cô đã được xác nhận thường thường sẽ có điểm chuyển đến. Giáo sư vừa rồi nhìn cậu mấy lần Hạ Nguyệt Sinh bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông ngẩn đầu lên, nhưng cô không nhìn vào mắt Khang An như. Cô cũng không để ý. Mãi đến tận sau giờ học Khang An như lại gọi cô ra ngoài. Cán bộ chồng trọt số 174 chính là tôi Khang An như nói. Triệu Ly Nông không phản ứng lại. Tôi hỏi một vấn đề liên quan đến bệnh hại ở lúa Khang An như lại nhắc nhở, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa. Lúc này Triệu Ly Nông mới nhớ ra rằng mình đã giải đáp câu hỏi này trên trang web diễn đàn của căn cứ Trung ương còn đã nhận được tất cả số điểm. Cô vẫn chưa giải quyết xong bệnh hại ở lúa sao? Triệu Ly Nông ngập ngừng hỏi. Đã giải quyết xong rồi Khang An như nói, nhưng có một số chuyện tôi không hiểu em có thể giải thích thêm được không? Cô hỏi đi Triệu Ly Nông nói thêm, nếu như em biết. Khang An như vẫn hỏi vấn đề về phương diện bệnh hại ở lúa. Không vượt ngoài phạm vi câu hỏi đó Triệu Ly Nông nhanh chóng sắp xếp đáp án trong đầu, sau khi xác định không có sai sót gì mới chậm rãi nói ra. Khi Triệu Ly Nông đang giải thích Khang An như vẫn ở bên cạnh quan sát cô. Bình tĩnh, sắp xếp đâu vào đấy? Đây không phải là một người lứt qua tư liệu, sau đó máy móc trả lời các câu hỏi. Khang An như xác nhận rằng Triệu Ly Nông chắc chắn đã tiêu hóa tất cả tư liệu. Em đã trả lời quá nhiều câu hỏi trên trang web diễn đàn căn cứ Trung ương, bây giờ hầu như tất cả các cán bộ trồng trọt của căn cứ đều đã nghe đến tên của em Khang An như nói, không bao lâu nữa, họ sẽ biết em là tân sinh viên của căn cứ nông học số 9. Việc này thậm chí cô ta cũng không nhắc đến trong diễn đàn. Có bao nhiêu con em của cán bộ trồng trọt ở căn cứ nông học số 9, cái tên AAA nông dân tiểu triệu này, chỉ cần để tâm nhiều một chút đi hỏi thì sẽ biết là ai. Triệu ly nông sừng sốt nhưng cô không quá ngạc nhiên, khi cô giải đáp nhiều câu hỏi như vậy cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Em khang an như nhìn cô, mấy lần muốn nói cuối cùng chỉ vỗ vai cô em nhất định có thể rời khỏi căn cứ nông học số 9 tiến vào viện nghiên cứu nông học trung ương. Nói xong câu này, khang an như liền thua tay về, xoay người rời đi, bóng lưng có chút gầy guộc. Ai mà không muốn có được tài nguyên như một bản tư liệu với nhiều cách giải quyết vấn đề, Khang An như cũng sẽ ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của Triệu Ly Nông khi đột nhiên trong nhà gửi đến một phần tư liệu như thế nhưng mặt khác cô ta tự hỏi bản thân, sau khi nhận được bản tư liệu đó, cô ta có thể hoàn toàn tiêu hóa hết nó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không? Câu trả lời là không. Nồng học cũng không đơn giản như vậy, bệnh trạng cây trồng quá nhiều tỷ lệ của các loại thuốc cũng quá phức tạp, người bình thường không có cách nào nắm hết trong thời gian ngắn. Nhưng Triệu Ly Nông có thiên phú này, là một cán bộ trồng trọt kiêm giáo viên nông học bình thường, Khang An như có một cảm xúc phức tạp hơi tranh lệch trong lòng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn sẵn lòng chúc phúc cho Triệu Ly Nông tiến xa hơn. Khang lão sư Triệu Ly Nông đột nhiên gọi cô ta thấy Khang An như quay đầu lại tiếp tục nói căn cứ nông học số 9 chưa bao giờ là chướng ngại vật. Là cơ sở bồi dưỡng sinh viên nông học, căn cứ nông học số 9 hẳn phải là một cái nôi mới đúng triệu ly nông chưa bao giờ nghĩ đến việc vội vàng thoát ly khỏi căn cứ nông học số 9. Khang An như bắt gặp ánh mắt của triệu ly nông, lần lượt nhớ lại những tài liệu mà cô đã chia sẻ miễn phí ở căn cứ, sững sốt một lúc lâu, cuối cùng Khang giọng nói tôi tin là như vậy. Gần đây thật náo nhiệt Đan Vân dựa vào ghế ngồi trong phòng họp, bà cúi đầu lứt qua quang não, một bên lông mảy nhướng lên, giải thưởng của trang web diễn đàn căn cứ Trung ương thật sự đã bị tàn sát bởi một sinh viên nông học từ căn cứ nông học số 9. Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn sang bà. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Đan Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, các người nhìn tôi làm gì? Đó không phải là do tôi tàn sát, Lý Trân Trương ở đối diện. Bọn họ vừa mới từ bên ngoài căn cứ quay trở về, dẫm trên đường ranh giới sinh tử, đang chuẩn bị tổng kết kết quả, xem xét kế hoạch tiếp theo của căn cứ trung ương, Nghiêm Thắng Biến vừa đến, Đan Vân thì quang minh chính đại đào ngũ. Tuy nhiên, Nghiêm Thắng Biến dường như không bận tâm đến việc Đan Vân đào ngũ, thậm chí còn hỏi, "Đã phát sinh chuyện gì?" Có một sinh viên nông học đã giải đáp tất cả các câu hỏi treo thưởng đêm qua Đan Vân cũng cảm thấy thú vị, đem màn hình ánh sáng chiếu trước bàn hội nghị. Hiện tại cũng qua mấy tháng, về căn bản tất cả đáp án của các câu hỏi đều đã được nghiệm chứng, tất cả đều đúng. Căn cứ của tôi sao? Chu Thiên Lý rất ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này ông đã đi ra ngoài, người gầy hốc hác đi cũng trở nên đen hơn rất nhiều. Đàn Vân giang hai tay ra, bọn họ nói cô ấy là sinh viên của căn cứ nông học số 9, ID của cô ấy là AAA Nông Dân Tiểu Triệu. Toàn bộ phòng họp chật kín các nghiên cứu viên của căn cứ nông học Trung ương, hầu hết biểu hiện trên mặt bọn họ hơn phân nửa là hoài nghi, chỉ có la phiên tuyết ở bên cạnh đột nhiên dương mắt lên. Cô ta chỉ biết rằng đối phương đã trả lời câu hỏi của cán bộ chồng trọt số 34, nhưng không biết rằng có chuyện đi tàn sát giải thưởng. Không thể Lý chân Trương nói thẳng, trừ khi sinh viên này là con gái của nghiêm tổ trưởng, không thì ai có thể tàn sát giải treo thưởng như thế. Đàn Vân lật lại lịch sử trò chuyện của mình, sinh viên này là Triệu Ly Nông, một sinh viên năm nhất của lớp nông học ban C. Lớp nông học ban C, Lý Trân Trương lập tức cười nhạo tôi sợ rằng sinh viên này nhận được thứ không nên có cũng không biết cách che đẩy. Sau khi vào trong phòng họp, Diệp Trường Minh đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, đột nhiên lại mở miệng, đó là đồ vật của cô ấy. Nghe vậy, không chỉ có đám người Lý Trân Trương, mà ngay cả nghiêm thắng biến cũng nhìn anh thêm vài lần. Diệp Trường Minh biết Triệu Ly Nông này. Trường 40, sát hại cán bộ trồng trọt. Cậu biết cô ta sao? Ngữ khí của Lý Trân trương có chút nhu hòa, dù sao đối phương hiện tại cũng là người có uy tín nhất trong thủ vệ quân, càng không cần nói ra thế ở phía sau lưng anh. Diệp Trường Minh không trả lời, chỉ rũ mắt xuống nói, nghiêm tổ trưởng và chu viện trưởng hẳn là biết cô ấy. Triệu Ly Nông tôi nhớ rồi chu Thiên Lý cảm thấy cái tên có chút quen tay, nghe anh nói như thế cuối cùng cũng nhớ tới ông ngoại của cô ấy là Triệu Hiền, là một trong những thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên. Nhiềm thắng biến, người đang ngồi vị trí chủ trì trong phòng họp đã đăng nhập vào trang web diễn đàn căn cứ Trung ương, sau khi lướt qua tất cả các câu hỏi treo thường mà Triệu Ly Nông đã giải đáp ngẩng đầu nhìn lên Lý Trân Trương, con cháu của nghiên cứu viên Triệu có thể giải đáp những câu hỏi này là điều bình thường. Lý Trân Trương rất bức bối trong lòng, cô lại thật sự là đời sau của một nghiên cứu viên. Mặc dù cái tên Triệu Hiền không đặc biệt nổi tiếng, nhưng vì ông ta là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, điều đó có nghĩa là thực lực của ông ta nhất định rất giỏi chu Viện trưởng, chúng ta hãy xem các câu hỏi mà sinh viên của ông giải đáp xem nào nghiêm thắng biến dơ tay lên, hàng chục màn hình chia nhỏ treo lơ lửng ở giữa bàn hội nghị, tạo thành một vòng tròn để các nghiên cứu viên trong phòng học nghiên cứu. chu Thiên Lý chỉ nghiên cứu động vật hiểu biết của ông về thực vật không sánh bằng các nghiên cứu viên khác, nhưng Triệu Ly Nông là sinh viên nông học tại căn cứ nông học số 9, vì vậy xác thực là sinh viên của ông. Ông không ngừng lật xem những màn hình ánh sáng kia trong lòng chấn động sinh viên này cuối cùng một đêm đã giải đáp hết bao nhiêu câu hỏi chứ. Những nghiên cứu viên khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có biểu cảm kỳ lạ tay bọn họ sắp trở nên đau xót chẳng trách đan vân nói rằng sinh viên này đã tàn sát tất cả các giải treo thưởng Một buổi tối không ngủ thức khuya ở trên diễn đàn điên cuồng giải đề. Phạm vi đáp đề của sinh viên này rất rộng nghiêm thắng biến đọc nhanh hơn những người khác nhưng nền tảng rất vững chắc. Quyền truy cập diễn đàn của nghiên cứu viên đặc biệt hơn người bình thường một chút nghiêm thắng biến đã không mở quyền hạn đó trên nền tảng, đó là tuy không thể nhìn thấy đáp án, nhưng có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án mà người treo giải thưởng đã tuyển chọn. Hầu hết các nghiên cứu viên khác đều chỉ nghiêng về một phương diện, cho nên không nhạy cảm như vậy, chỉ có nghiêm thắng biến nhìn thoáng qua là có thể biết rằng những câu hỏi mà Triệu Ly Nông đã giải đáp đều thuộc những nền tảng của từng chủ đề. Ông ta chắc chắn rằng đây là một sinh viên nông học xuất sắc nghiên cứu viên số 40, đàn vân đang ủi oải dựa vào lưng ghế, lật đến một trang treo thưởng, đột nhiên nhìn thấy ID trên đó kinh ngạc quay sang nhìn La Phiên Tuyết ở bên cạnh tiểu La Cháu cùng với sinh viên đó cùng giải đáp một vấn sao. La Phiên Tuyết sững sờ, gần như ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm đó, một lát sau cô ta gật đầu, vâng cán bộ chồng trọt số 34 đã không chọn câu trả lời của cháu. Không chọn câu trả lời của cô sao? Lý Trân Trương nhất thời hiếu kỳ. Không chỉ có ông ta, mà toàn bộ nghiên cứu viên khác trong phòng họp đều rất hiếu kỳ. Là phiên tuyết là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất ở đây, gần như đều là do bọn họ nhìn thấy trưởng thành thiên phú của cô ta không cần phải nói, có thể hiện tại trình độ không đủ sâu, nhưng chỉ cần cho cô ta thời gian 2 hoặc 3 năm, khi đó cô ta có thể trưởng thành và độc lập. Mặc dù trên diễn đàn không tiết lộ danh tính, nhưng cán bộ chồng trò từ chối đáp án của nghiên cứu viên, chuyện này đối với bọn họ thật sự là chuyện khó tin. Nghiêm thắng biến cất các màn hình chia nhỏ khác đi, chỉ phóng to phần câu hỏi trước mặt Đan Vân để mọi người có thể nhìn thấy. Sau khi đọc xong câu hỏi treo thưởng, ông ta hỏi La Phiên Tuyết cô đã trả lời như thế nào? La Phiên Tuyết lặp lại đáp án một lần nữa, kỳ thật buổi tối ngày hôm đó cô ta đã định hỏi nghiêm tĩnh thủy về thông tin liên lạc của Triệu Ly Nông, nhưng sau lưng cô ta là đội công tác của Đan Vân cho nên không có thời gian để bận tâm đến. Đáp án này không có vấn đề lý chân chương cao mày, thuốc dược đều trình bày rõ ràng. Nghiêm thịnh biện nhìn La Phiên Tuyết cô cảm thấy đáp án của đối phương là gì? Có thể là trình bày hết tất cả các loại dược phẩm phối hợp. La Phiên Tuyết đôi khi sẽ suy nghĩ về vấn đề này trước khi đi ngủ, cô ta hối hận vì đã lúc đó tùy ý đáp đề cô ta nên chăm chút hơn. Như vậy à nghiêm thắng biến nhìn Chu thiên lý bên cạnh Chu viện trường, ngài có thể liên lạc với sinh viên triệu được không? Hãy xem thử cô ấy đã trả lời những gì. Chu thiên lý sững sốt nhất thời hiểu được là nghiêm thắng biến muốn chỉ điểm cho La Phiên Tuyết. Chu Thiên Lý liên lạc với chủ nhiệm, sau đó chủ nhiệm bên kia lại liên lạc với Khang An như cuối cùng mới có được tất cả phương thức liên lạc với Triệu Ly Nông, nhưng ông không chọn gửi tin nhắn để hỏi, mà sử dụng quang não công cộng trong phòng họp để gọi video trực tiếp cho Triệu Ly Nông trước mặt mọi người. Ông có tâm tư riêng của mình, ông muốn sinh viên từ căn cứ nông học số 9 có thể lộ diện trong phòng họp chí ít có thể lưu lại ấn tượng cho những nghiên cứu viên ở đây, đặc biệt là nghiêm thắng biến, đối với sự phát triển trong tương lai của Triệu Ly Nông cũng rất tốt. Tuy nhiên, sau gần một phút chờ đợi mới có thể kết nối với triệu ly nông bên kia. Hình ảnh có chút lay động triệu ly nông vừa mới bán xong đồ ở thị trường giao dịch chạy xe ba bánh được nửa đường thì thấy một cuộc gọi video cho nên cô mới tìm một khoảng trống rồi dừng lại. Sau khi video được kết nối cô thậm chí còn đang phân tâm nhặt những chiếc lá linh tinh trên người. Mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn thấy triệu ly nông xa xa là cánh đồng lúa lớn đông đưa trong gió bên cạnh có một chiếc xe máy ba bánh một nữ sinh trẻ tuổi khẽ cúi đầu quần áo không sạch sẽ mấy trên ống tay hay chiếc ngực đều có vết ố màu vàng xám thậm chí đầu ngón tay của cô còn bám đầy bụi bẩn điều kỳ lạ là khi cô vừa ngẩng đầu lên sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đôi mắt trong veo và trầm tĩnh đến kinh ngạc của cô đan vân nhìn triệu ly nông ở phía đối diện video không biết nghĩ tới điều gì đó sau đó quay lại nhìn nghiêm thắng biến hai người này khí chất khá giống chu Thiên Lý ho một tiếng, nhắc nhở cô và hỏi em là Triệu Ly Nông à? Giờ khắc này toàn bộ mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn thấy tình hình của Triệu Ly Nông bên kia. Là phiên tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Ly Nông. Cô ta vô thức nhìn sang Diệp Trường Minh đang đứng cách đó không xa tự hỏi khi nào thì anh quen biết đối phương. Chỉ là sắc mặt của Diệp Trường Minh vẫn không thay đổi, nhìn không ra dị thường Viện trưởng Triệu Ly Nông nhìn người đang nói chuyện ở phía đối diện ngập ngừng hỏi. Trước đó Triệu Ly Nông ở dưới sân khấu đã gặp qua Chu Thiên Lý một lần, nhưng ông đã thay đổi quá nhiều, nhất thời không nhận ra. Vị này chính là Nghiêm Thắng Biến, là tổ trưởng của Viện nghiên cứu Nông học Trung ương, ngài ấy muốn hỏi em một vấn đề Chu Thiên Lý gật đầu và đi thẳng vào trọng tâm. Triệu Ly Nông nắm lá vụn trong tay, bất động thanh sắc nhìn lại. Trong toàn bộ phòng họp ngoại trừ Chu Thiên Lý, cô chỉ biết ba người, Nghiêm Thắng Biến, La Phiên Tuyết còn có Diệp Trường Minh đứng bên cạnh. Thông thường, một cuộc hội nghị như vậy của các nghiên cứu viên cao cấp đều sẽ được dị sát đội bảo vệ, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giờ khắp này các đội viên khác của dị sát đội đều đang đợi ở cửa, nhưng chỉ có Diệp Trường Minh thân phận đặc thù, vì thế có thể vào bên trong. Lực chú ý của Triệu Ly nông rơi vào nghiêm thắng biến đang ngồi ở giữa, người được coi là nghiên cứu viên hàng đầu của căn cứ Trung ương, cô hơi căng thẳng, không tự chủ mà nghĩ lại mình có hay không đã bị lòi đuôi. Nghiêm Thắng Biến gật đầu với Triệu Ly Nông chiếu màn hình câu hỏi treo thưởng của cán bộ chồng trọt số 34, ôn hòa nói, sinh viên Triệu chúng tôi muốn biết cô đã giải đáp câu hỏi này như thế nào. Ông ta nói thêm, một nghiên cứu viên cũng đã có giải đáp qua vấn đề này, cũng muốn cùng cô thảo luận về nó. Lý Trân chưa ngồi ở bàn hội nghị cảm thấy bất mãn trong lòng, đôi khi cách làm việc của Nghiêm Thắng Biến rất phiền phức chỉ là một sinh viên, chỉ cần trực tiếp mở quyền hạn phía sau nền tảng xem đáp án là được nhất định phải đi một vòng lớn như vậy. Đáng tiếc ông ta không có quyền hạn cao như vậy, bằng không đã sớm lấy ra xem. Triệu Ly Nông ở đối diện đã định thần lại, trung thực nói ra đáp án, lúc đó cô đã hạn chế trong câu trả lời của mình, chỉ dựa vào một số nền tảng cơ bản, chắc sẽ không có vấn đề gì, đa số biểu hiện của những người bên trong phòng họp này chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nội dung trong đáp án của cô không chỉ có một hai hay ba điểm, mà là tất cả đều được sắp xếp rõ ràng một cách có trật tự. Nghiêm thắng biến nghe câu trả lời của triệu ly nông, nhìn cô thật sâu, sau đó hỏi là phiên tuyết đang thất thần, cô nghe rõ rồi chứ? Là phiên tuyết chầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói, tôi chỉ nói về phần thuốc điều trị. Phòng chống, lấy phòng làm đầu tiểu la, cô không thể chỉ biết phương pháp điều trị, muốn hiểu rõ về nguyên nhân sinh bệnh, phải suy nghĩ là tại sao đây cũng là mục đích nghiên cứu thực vật dị biến của nghiên cứu viên trong tương lai nghiêm thắng biến lại có chút tán thưởng với triệu ly nông, đáp án của cô rất tốt. Nghiêm tổ trưởng đang khen ngợi em đó Chu Thiên Lý trong lòng rất sốt ruột khi thấy sinh viên của mình ở đối diện bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Ly nông tỉnh lại cảm ơn, nghiêm tổ trưởng. Cô học lớp chuyên nghiệp ban nào? Nghiêm thắng biến hỏi cô. Trong khoảng thời gian này vì bận rộn với thực vật dị biến, nghiêm thắng biến không có thời gian để đọc nhật ký hàng tuần do con gái gửi tới cho nên không biết rằng tình hình của triệu Ly nông đều được viết trong đó. Sinh viên năm nhất lớp nông học ban C. Mọi người trong phòng họp đều sửng sốt, đan vân dơ tay kéo lại chiếc khăn choàng màu đỏ tươi đang trượt xuống, lên tiếng trước sao cô lại học ban C. Nếu trong bối cảnh trong nhà có nghiên cứu viên con đường nông học không quá khó, dù muốn xuất phát điểm là sinh viên nông học thì cũng nên học ban A. Không tham gia khảo thí sao? Nghiêm thắng biến lại hỏi triệu ly nông. Triệu ly nông hoàn toàn không nhớ gì về chuyện của thân thể này, nhưng khi đó phong hòa đã không cung tư liệu cho nguyên thân, có lẽ nguyên thân cũng không có cách nào tham gia khảo thí. Vì vậy cô lắc đầu, không có. Lý viện trưởng nghiêm thắng biến đột nhiên nhìn về phía Lý Trân Trương, có phải có cuộc sát hạch cán bộ chồng trọt vào cuối năm không? Sau khi tốt nghiệp căn cứ nông học số 9 trở thành thợ trồng chọt thì sẽ được phân công đến các căn cứ, hàng năm vào thời điểm cuối năm, bọn họ có thể đến căn cứ Trung ương để tham gia cuộc sát hạch trở thành cán bộ chồng trọt bất quá số lượng cũng không lớn, bình thường có mấy ngàn thợ chồng trọt tham gia sát hạch cuối cùng có chừng được 50 người trở thành cán bộ chồng trọt cũng coi như đã nhiều. Lý Trân Trương cao mày có, sinh viên triệu tôi đề cử cô đi thi cán bộ chồng trọt trước vẻ mặt của nghiêm thắng biến nghiêm túc đề nghị. Không được Lý Trân Trương lập tức phụ quyết cô ta còn là sinh viên năm nhất thậm chí còn không phải là thợ chồng trọt dựa theo quy định của Trung ương cô ta không được vượt cấp sát hạch. Phòng họp một mảnh yên tĩnh, đan vân thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi, bà vốn đang dựa vào ghế, lại dùng sức kéo ghế lại gần, lưng ghế dựa lập tức tạo ra một âm thanh cót két chói tai. Sắc mặt nghiêm thắng biến vẫn ôn hòa như trước, mọi người hẳn có thể thấy được một phần năng lực của sinh viên triệu, hiện tại thực vật dị biến có dấu vết bí ẩn, không ai biết tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì. Viện nghiên cứu nông học trung ương cần những nhân tài nông học xuất sắc có thể cùng chúng ta tham gia việc nghiên cứu thực vật dị biến. Tôi đồng ý Đan Vân nói theo. Bà cái gì cũng đồng ý Lý chân Trương tức giận chừng mắt nhìn Đan Vân, sau đó nhìn nghiêm thắng biến, kìm nén sự bất mãn, nghiêm tổ trưởng, năm đó ông là người đề xuất không thể vượt cấp khảo thí tất cả mọi người ít nhất đều phải bắt đầu tư thợ trồng trọt, tất cả mọi người đều phải tham gia sát hải cán bộ trồng trọt mới có thể tiếp thăng lên, bây giờ lại muốn tạo ra một ngoại lệ Trong những năm qua, không ít người của các gia tộc ở căn cứ Trung ương đã bất mãn với nghiêm thắng biến, bản thân ông đã thông qua các tiêu chuẩn của gia tộc để vượt cấp tham gia sát hạch nghiên cứu viên, nhưng quay lưng đi lại ngăn chặn những người khác đi theo con đường này. Thời điểm đó người của gia tộc nào cũng không có ngoại lệ. Nếu nói bọn họ cam thù thì đã còn rất nhẹ. Giọng điệu của nghiêm thắng biến vẫn ôn hòa, hiện tại thực vật dị biến đã có những biến hóa mới, chúng ta cũng cần phải điều chỉnh tương ứng kiến thức của sinh viên triệu rất tốt, tương lai có thể có nhiều cống hiến cho căn cứ. Tôi không đồng ý Lý Trân Trương nói, nghiêm tổ trưởng, viện nghiên cứu nông học trung ương không phải chỉ có lời của ông. Lý viện trưởng muốn như thế nào? Nghiêm thắng biến hỏi, bỏ phiếu đi Lý Trân Trương nói, tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều tiến hành bỏ phiếu. Tôi đồng ý một số nghiên cứu viên trong phòng họp sơ tay đan Vân nói thẳng, bỏ phiếu cũng được. Hiện tại, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương có 9 vị nghiên cứu viên cao cấp tức là nghiên cứu viên từ số 1 đến số 9 còn vị trí nghiên cứu viên số 10 hiện đang bỏ trống Trong phòng họp, chỉ có nghiêm thắng biến, đan Vân, Lý Trân Trương và Chu Thiên Lý là nghiên cứu viên cao cấp. Những nghiên cứu viên cao cấp khác đang ở bên ngoài căn cứ làm nghiên cứu thực nghiệm ở các thành phố khác nhau, đã lâu không trở lại. Hãy để họ bỏ phiếu qua video Lý Trân Trương lần lượt liên hệ với các nghiên cứu viên cao cấp bên ngoài. Mấy phút sau, ngoại trường nghiên cứu viên cao cấp số 2 và nghiên cứu viên cao cấp số 5, thì các nghiên cứu viên cao cấp số 7, số 8 và số 9 đều đang trực tuyến. Đàn Vân là người đầu tiên dơ tay, tôi đồng ý cho phép triệu ly nông vượt cấp sát hạch. Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý đều bỏ phiếu đồng ý. Tôi không đồng ý Lý Trân Trương trước sau không đổi ý. Nghiên cứu viên cao cấp số 7 Diêu Hứa Chí tôi không đồng ý. Nghiên cứu viên cao cấp số 8 Bành Bác Bình tôi không đồng ý. Nghiên cứu viên cao cấp số 9 Tào Văn Diệu tôi cũng không đồng ý. Bốn phiếu không đồng ý, ba phiếu đồng ý. Lúc này, đường dây liên lạc với nghiên cứu viên số 2 đã được kết nối, một người đàn ông anh tuấn chạc 40 tuổi mặc quân phục xuất hiện trước mặt mọi người, có chuyện gì vậy? Nghiêm Thắng biến lặp lại đề nghị của mình. Đầu dây bên kia gọn gàng rứt khoát nói, đồng ý. Sau đó thì lóc ao, Lý Trân Trương trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt không dám lộ ra còn có một phiếu. Mọi người nhìn về phía La Phiên Tuyết ngồi ở cuối bàn hội nghị. Nghiên cứu viên cao cấp số 5 là La Liên Vũ, bà ta ở phòng thí nghiệm bên ngoài căn cứ vài năm, đã lâu không trở lại. Kể từ năm ngoái, nếu có đề xuất biểu quyết gì, bà ta không kịp thời nhận được thông báo thì đều do con gái của bà ta chính là nghiên cứu viên sơ cấp La Phiên Tuyết đưa ra quyết định. Tiểu La cô bỏ phiếu cho ai? Nghiêm thắng biến hỏi La Phiên Tuyết, dư quang của La Phiên Tuyết liếc nhìn triệu ly nông ở đối diện với màn hình ánh sáng, cuộc tranh luận rõ ràng là vì cô mà nổ ra, nhưng cô lại cụp mắt xuống, như thể không liên quan gì đến cô. Tiểu La, nghiêm thắng biến gọi tên của La Phiên Tuyết một lần nữa. Nghiên cứu viên La, đừng quan tâm về thể diện không nên đồng ý cũng đừng đồng ý Lý chân Trương Hận không thể bỏ phiếu dùm cô ta. La Phiên Tuyết ngẩng đầu lên, do dự một chút nghiêm túc nói, La ra đồng ý. Xem, cũng không phải Lý Trân Trương trôi chảy nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra La Phiên Tuyết đã bỏ phiếu cho cái gì, khuôn mặt ông ta tái nhợt vì thức giận chỉ vào cô ta, nếu mẹ của cô ở đây, nhất định bà ấy sẽ không đồng ý. La Phiên Tuyết đã bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng nghiêm tổ trưởng nói đúng, chúng ta nên tạo ra một ngoại lệ và cho phép những người yêu tú sớm được sát hạch. Sắc mặt của Lý Trân Trương và một số nghiên cứu viên khác trở nên cực kỳ khó coi. Đừng nói là cán bộ trồng trọt viện nghiên cứu nông học trung ương có thể tạo ra ngoại lệ để tuyển bao nhiêu nghiên cứu viên sơ cấp đều được lại không thể không chứa hết bọn họ, nhưng lúc đó nghiêm thắng biến đã đoạn mất con đường của bọn họ, hiện tại lại muốn tạo ra một ngoại lệ để đưa người vào, sao lại có chuyện đơn giản như vậy? Cuối năm cô có thể tham gia sát hạch lý chân trương đổi giọng nhưng cô nhất định phải đạt tiêu chuẩn ưu tú bằng không thì không thể thăng lên làm cán bộ trồng trọt. Bất quá năm nay câu hỏi đề mục ra khó hơn một chút, đề mục sát hại cán bộ trồng trọt là nghiên cứu viên trung cấp của các gia tộc đưa ra cơ bản đều đến từ bốn gia tộc siêu, Lý, Bành và Tào. nghiêm thắng biến nhìn Triệu Ly Nông ở phía đối diện sinh viên Triệu, nếu cô muốn lấy được giấy chứng nhận và số hiệu của cán bộ trồng trọt cô cần phải đạt được trình độ xuất sắc cô có đồng ý không? Triệu Ly Nông đang nhìn chằm chằm vào đất dưới chân không nói một lời. Chu Thiên Lý không kịp chờ đợi, vì vậy ông đã trả lời trực tiếp thay cho cô, đứa nhỏ này qua cách động, không nói ra lời, em ấy đồng ý. Triệu Ly Nông, mọi người, vậy cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc nghiêm thắng biến đứng dậy và bảo mọi người giải tán. Các nghiên cứu viên trong phòng họp tuân theo và rời đi. Triệu Ly Nông ngẩn đầu lên trong lúc lơ đãng vô tình bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh đang đứng nghiêng ở phía sau nghiêm thắng biến. Hai người không quen biết nhau, một câu cũng không nói, nhưng dù sao anh cũng đã cứu cô một lần. Triệu Ly Nông gật đầu với Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của cô cuối cùng thản nhiên nhìn đi chỗ khác coi như không nhìn thấy. Người trong phòng họp gần như đã rời đi hết là phiên tuyết vẫn chưa rời đi. Cô ta đã chú ý đến hành động của Triệu Ly Nông, cô ta tiến lên một bước đến gần màn hình ánh sáng, nhìn về phía Diệp Trường Minh đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp hỏi Triệu Ly Nông, cô quen biết anh ấy sao? Triệu Ly Nông nói không chút do dự, không quen biết. Hai người không nói lời nào, hôm nay là lần đầu tiên họ chạm mắt nhau, tất nhiên họ không biết nhau. Diệp Trường Minh vốn đã bước ra khỏi phòng họp, nhưng lỗ tai lại rất thính, nghe được rõ ràng lời nói của Triệu Ly Nông, đột nhiên nhớ tới câu nói vâng vâng chiếu lệ mà đối phương đã nói trước đó. Vì thế anh đã xoay người lại, nhìn Triệu Ly Nông trong video và nhắc nhở, đường núi của căn cư tôi đã từng cứu cô. Triệu Ly Nông sững sờ, nguyên lai like là anh vẫn nhớ. Cảm ơn Triệu Ly Nông trịnh trọng nói cảm ơn. Ngoại trừ đụng phải ngụy lệ, đã lâu Diệp trường minh không có cảm giác khó nói nên lời này, anh thu hồi ánh mắt xoay người rời đi. Cuối năm cậu sẽ có thể vượt qua bài sát hạch cán bộ chồng trọt la phiên tuyết thoáng do dự, nhưng cô ta vẫn động viên Triệu Ly Nông, đừng quá lo lắng. Chờ sau khi mọi người rời đi, Chu Thiên Lý ở lại cuối cùng, không hài lòng nhìn về phía Triệu Ly Nông, ngăn cô tắt cuộc gọi video. Em làm sao vậy? Chu Thiên Lý nhìn sinh viên nông học trẻ tuổi cao mày hỏi, nghiêm tổ trưởng đã vì em mà tranh giành một xuất sát hạch vượt cấp sao em lại có thể đờ ra như thế? Ông chỉ lo triệu ly nông sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Chu Thiên Lý vẫn luôn muốn căn cứ nông học số 9 đào tạo ra nghiên cứu viên về phương diện nông học bởi vì La Phiên Tuyết không giống như các nghiên cứu viên khác chỉ khư khư giữ lấy tư liệu của gia tộc, vì thế dù ông là một nghiên cứu viên cao cấp khi đối xử với một nghiên cứu viên sơ cấp như La Phiên Tuyết lại đặc biệt khách khí và coi trọng. Lần trước La Phiên Tuyết đến căn cứ nông học số 9 ông không dám lơ. Là chỉ hy vọng rằng nếu tương lai La Phiên Tuyết có thể trở thành nghiên cứu viên cao cấp số 10 cô ta sẽ sẵn lòng chỉ giáo một ít cho các sinh viên ở căn cứ nông học số 9. Bây giờ triệu ly nông đột ngột xuất hiện còn lọt vào mắt xanh của nghiêm thắng biến lại cho cô ngoại lệ vượt cấp sát hạch. Thật là một cơ hội lớn tuyệt vời. Kết quả sinh viên trước mặt này lại đờ người ra cũng còn may là nghiêm tổ trưởng không quan tâm lắm. Lần này tôi cũng phải cảm ơn nghiên cứu viên La Chu Thiên Lý cảm thấy xác thật La Phiên Tuyết thật sự không giống người của La Gia, cô ta sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình tạo cơ hội cho người khác. Quá kích động Triệu Ly Nông nói, nếu không phải vì âm thanh đều đều không gợn sóng của cô, Chu Thiên Lý sẽ thật sự tin lời cô vừa nói. Nếu em muốn trực tiếp vượt cấp sát hạch nghiên cứu viên, điều đó là không thể Chu Thiên Lý cho rằng Triệu Ly Nông quá tham vọng, ngay cả La Phiên Tuyết cũng phải từng bước vượt qua kỳ thi. Triệu Ly Nông yên lặng lắng nghe giáo huấn của viện trưởng, tâm trí đã sớm bay bổng. Chẳng qua là cô cảm thấy quá thuận lợi, Nghiêm Thắng biến đưa ra quyết định quá nhanh. Chương 41: quyển sách ký họa, vượt cấp tham gia sát hại cán bộ chồng trọt. Sau khi Triệu Ly Nông đột nhiên buông ra một câu nói, Hà Nguyệt Sinh đạp mạnh phanh xe, Đồng Đồng ngồi ở ghế phụ quay đầu lại lớn tiếng hỏi. "Ừm, Triệu Ly Nông theo bản năng giơ tay chống đỡ hàng ghế trước, nhân tiện kéo Ngụy Lệ ở bên cạnh cũng đang đổ nhào về phía trước không thể nào ngụy lệ đang ngồi ghế sau bên cạnh cô sau khi ngồi vững vàng thì trực tiếp phủ nhận vượt cấp sát hạch nghiên cứu viên nghiêm thắng biến là người đầu tiên không đồng ý trước đây có rất nhiều gia tộc nỗ lực muốn vượt cấp sát hạch cuối cùng tất cả đều bị nghiêm thắng biến một đường phủ quyết triệu ly nông liếc mắt nhìn ngụy lệ chậm rãi nói nhẹ đây là kiến nghị của nghiên cứu viên nghiêm thắng biến ngụy lệ chừng nửa ngày mới phản ứng lại sau cùng là vẻ mặt mê man a Cuối cùng vẫn là Hà Nguyệt sinh hỏi đến điểm mấu chốt tại sao nghiên cứu viên nghiêm thắng biến lại biết đến cậu còn đặc biệt yêu cầu cậu tham gia sát hại cán bộ trồng trọt. Chuyện triệu ly nông tàn sát câu hỏi treo thưởng của diễn đàn Trung ương, ngoại trường nghiêm tĩnh Thủy, không có sinh viên nông học nào biết dù sao đây không phải phần mà sinh viên nông học thường hay truy cập. Tôi đã trả lời một số câu hỏi treo thưởng thấy ba người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, triệu ly nông chỉ có thể bổ sung trả lời hơi nhiều. Ba người trong xe lập tức quay lại mang theo vẻ mặt hiểu rõ. Đồng đồng ngồi ở ghế phụ tôi đã trả lời một số câu hỏi. Ngụy Lệ ngồi ở hàng ghế sau tiếp lời, hơi nhiều. Hà Nguyệt Sinh cầm vô lăng tặc lưỡi kết quả đã kinh động đến nghiên cứu viên nghiêm thắng biến, sau đó được đặt cách tham gia sát hại cán bộ trồng trọt. Là tình cờ triệu ly nông không chỉ một lần suy nghĩ qua toàn bộ sự việc là do nghiên cứu viên La Phiên Tuyết và tôi cùng giải đáp một vấn đề, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương muốn biết tôi đã giải đáp như thế nào cho nên mới chú ý đến. Hà Nguyệt Sinh đã tìm đến câu hỏi đó, sau đó nhìn thấy ai là người cuối cùng có đáp án được tuyển chọn cán bộ chồng trọt này thật thú vị ông ta thật sự đã từ bỏ câu trả lời của nghiên cứu viên, lại chọn tiểu triệu của chúng ta. Trên thực tế cán bộ chồng chọt số 34 cho đến nay vẫn chưa xác nhận đáp án cuối cùng cho câu hỏi này, ông ta sẽ chờ đến năm sau cho đến khi vườn lê không bị tái phát bệnh đốm lá nữa, khi đó mới đem tất cả số điểm cấp cho Triệu Ly Nông. Dù sao thì cậu nhất định cũng sẽ được toàn bộ viện nghiên cứu nông học trung ương ghi nhớ ngụy Lệ nói chắc chắn là người đầu tiên được nghiêm thắng biến tạo ra một ngoại lệ, cái mắc này hấp dẫn hơn nhiều so với các nghiên cứu viên bình thường. Triệu Ly Nông Đêm đó khi giải đáp câu hỏi cô nghĩ rằng sẽ thu hút sự chú ý, nhưng không ngờ lại thu hút sự chú ý của người đứng đầu. Mỗi khi nghĩ tới, nếu Triệu Ly Nông biết rằng có một nghiên cứu viên cũng trả lời câu hỏi đó, chắc chắn cô sẽ không bao giờ giải đáp ngay câu đó. Ly Nông, cậu có nắm chắc không? Đồng đồng quay đầu hỏi cô, tạm thời không biết Triệu Ly Nông không quá hiểu rõ phạm vi sát hạch cán bộ trồng trọt. Ngược lại, ngụy Lệ lại tự tin hơn nhiều, nhất định có thể vượt qua cũng không phải là sát hạch nghiên cứu viên. Liên quan đến vấn đề này, Triệu Ly nông có để trong lòng nhưng không quá coi trọng, ngày ngày cô vẫn chăm chút cho vài mẫu đồng ruộng trước đây của mình để chuẩn bị cho thành tích cuối kỳ sắp tới. Nhưng có người lại vô cùng coi trọng, Chu Thiên Lý vẫn chưa trở lại căn cứ nông học số 9, nhưng ông thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho cô. Nghiêm tổ trưởng nói rằng em có một nền tảng cơ sở vững chắc lại đặt cách cho phép em tham gia sát hạch vượt cấp theo lý thì sát hạch cán bộ chồng trọt sẽ không có vấn đề gì nhưng Chu thiên lý không yên lòng, nếu em có bất kỳ vấn đề nào cần vào trang web xem thì cứ mạnh dạn xem đi, nếu không đủ điểm thì cứ tìm đến tôi. Nói thì nói như vậy. Nhưng phần lớn đáp án của các vấn đề mà Triệu Ly Nông muốn xem thì cô cũng không có quyền hạn vào xem, đối với vấn đề có giá đến 50 vạn điểm ít nhất thì cô phải trở thành một cán bộ trồng trọt, sau đó mới có thể thanh toán vào xem. Triệu Ly Nông chỉ gật đầu nói vâng, chu thiên lý mặt đầy phức tạp em cố gắng nỗ lực nắm bắt cơ hội lần này. Đáng tiếc ông không phải nghiên cứu viên về phương diện nông học bằng không căn cứ nông học số 9 sẽ không kém tiềm năng như vậy, đã nhiều năm trôi qua cũng chưa chính thức đào tạo được một nghiên cứu viên nông học. Bởi vì năm đó nghiêm thắng biến đã đoạn mất con đường vượt cấp sát hạch con cái của các gia tộc đều phải vượt qua các bài khảo thí ở mỗi cấp độ căn cứ nông học số 9 trở thành nơi bọn họ bắt buộc phải vượt qua, đáng tiếc những người này sau khi thi đậu nghiên cứu viên thì lặng thinh chưa bao giờ đề cập đến căn cứ nông học số 9. Nói một cách chính xác, từ khi thành lập căn cứ nông học số 9 vào đầu năm dị biến thứ 20 cho đến hiện tại đã là dị biến năm thứ 41, số lượng nghiên cứu viên chính thức rời khỏi căn cứ nông học số 9 không quá một bàn tay, tất cả đều là nghiên cứu viên sơ cấp ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Khoảng 30 nghiên cứu viên được công chúng biết đến kia chính là những nghiên cứu viên trung cấp đến cao cấp có thể có quyền phát biểu trong Viện Nghiên cứu, nhưng không ai trong số bọn họ xuất thân từ những gia đình bình thường. Bình thường nhất có lẽ là Chu Thiên Lý, nhưng gia đình ông vẫn có chút gia sản, cha mẹ ông có sản nghiệp ở căn cứ trung ương, mặc dù là vậy, Chu Thiên Lý vẫn đi theo phương diện chăn nuôi, chuyên nghiên cứu về động vật. Sau khi phát sinh thực vật dị biến, không thể có tiền là có thể mua tư liệu nông học. Chu Thiên Lý đã đạt đến cực hạn của mình, ông trở thành viện trưởng của căn cứ nông học số 9, đó cũng là nhờ vào nghiêm thắng biến cực lực đề cử, bằng không đến hiện tại ông cũng chỉ là nghiên cứu viên cao cấp Sauria trong viện nghiên cứu nông học trung ương. Cho dù ông cũng đã từng có những đóng góp to lớn Mặc dù triệu ly nông xuất thân từ bối cảnh của một nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên Nhưng cô không phải là thành viên của gia tộc ở căn cứ Trung ương Huống hồ Chu Thiên Lý đã nghe chủ nhiệm nói qua Rằng sinh viên triệu này luôn sẵn sàng chia sẻ tư liệu của bản thân Chu Thiên Lý phản phất như nhìn thấy một tia hy vọng Ngoại trừ viện trường Chu Thiên Lý, Khang An như cũng đặc biệt tìm đến triệu ly nông nói chuyện qua Những gì cô ta nói thực tế hơn Sát hạch cán bộ chồng trọt đối với em chắc sẽ không quá khó khăn an như nói tổng cộng có 2 vòng sát hạch. Vòng đầu tiên là kiểm tra kiến thức nông học mất 1 tiếng rưỡi để hoàn thành bài phỏng vấn trên giấy với 16 đề mục chính. Vòng thứ hai là nhận biết bệnh trạng ngay tại hiện trường, có 3 đề mục. Cô ta do dự một chút thậm chí còn nói ra nội dung mà bản thân năm đó đã sát hạch. Sinh viên sẵn sàng chia sẻ tài liệu miễn phí, cô ta thân là một giáo sư cũng không thể không làm được như vậy. Triệu Ly Nông đã ghi nhớ từng vấn đề một cũng nhận lấy phần tâm ý này cảm ơn giáo sư. Vào cuối học kỳ còn có một người khác, khiến Triệu Ly Nông không thể không để ý. Ly Nông, nửa đêm, đồng đồng đột nhiên gọi Triệu Lệ Nông đang nằm ở giường đối diện. Làm sao vậy, Triệu Ly Nông ngủ không sâu, nghe thấy thanh âm liền mở mắt ra. Đồng đồng đang cuốn chăn, thận trọng bỏ dậy âm thanh vẫn không lớn, bên ngoài hình như có động tĩnh, có phải là có thực vật dị biến hay không? Triệu ly nông cẩn thận lắng nghe quả nhiên nghe được một ít thanh âm cô vén chăn lên rời khỏi giường. Không đợi đồng đồng ngăn cản, đèn trong phòng ngủ đã được bật lên. Triệu ly nông mặc quần áo vào, để tôi ra ngoài xem một chút. Cậu cẩn thận đó đồng đồng không còn cách nào khác là nhanh chóng xuống giường, cô ấy đứng tại chỗ xoay người một vòng, cuối cùng nhấc cái ghế lên, chuẩn bị ném tới nếu bên ngoài có động tĩnh. Triệu ly nông đứng ở bên trong cửa nghe một hồi, đại khái nghe ra được bên ngoài có tiếng bước chân đi tới đi lui cũng không phải âm thanh của thực vật dị biến cho nên trực tiếp mở cửa. Đồng đồng kéo cái ghế, sốt sắng đứng phía sau triệu ly nông. Cậu, nhìn gì thế? Triệu ly nông kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa nghiêm tĩnh thủy của lớp nông học ban A đang đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ của bọn họ. Nghiêm tĩnh Thủy không ngờ người bên trong đột nhiên đi ra trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng phần lớn đều bị màn đêm bên ngoài bao phủ. Nhìn thấy là người, đồng đồng thở vào nhẹ nhõm, đặt ghế xuống nói. Nghiêm tĩnh Thủy hơi hét cầm, kiêu ngạo nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Triệu ly nông chỉ mặc một chiếc áo khoác cảm thấy hơi lạnh, vì vậy cô gật đầu, muộn rồi, bạn học nghiêm nên về nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó, muốn cùng đồng đồng trở về phòng ngủ, đợi đã. Nhiêm tĩnh Thủy có chút sốt ruột hô lên, kết quả triệu ly nông vừa quay đầu lại, cô ấy lại trở về dáng vẻ ban đầu, hãy cầm lên tôi, tôi hơi khát nước, có thể vào phòng ngủ của cậu uống chút nước nóng được không? Đồng đồng bên cạnh cảm thấy Nghiêm tĩnh Thủy rất khó hiểu, đang định trực tiếp kéo triệu ly nông trở về, triệu ly nông lại nói, vào đi. Ba người cùng nhau vào phòng ngủ, triệu ly nông tìm một cái cốc giấy, rót nước nóng đưa cho nhiêm tĩnh Thủy nghiêm tĩnh Thủy không nhận cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy trong tay cô chắc chắn nói, đây là chiếc cốc cậu dùng để gây giống. Cốc gây giống thông thường rất đắt, vì vậy sinh viên ở căn cứ nông học số 9 thích mua cốc giấy giá rẻ để gây giống. Rất sạch sẽ triệu ly nông vẫn đang đưa cốc nước nóng, không có thu tay về cậu có muốn uống hay không. nghiêm tĩnh Thủy trầm mặc nửa ngày, đem đồ vật trong LIG ngực ra đặt ở bàn bên cạnh hai tay nhận lấy chiếc cốc giấy từ tay của triệu ly nông. Nhiệt độ của nước nóng xuyên qua cốc giấy truyền đến tay, rất ấm áp, khuôn mày của Nghiêm Tĩnh Thủy giãn ra một chút, bên ngoài quá lạnh. Cô ấy cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó nhìn quanh phòng ngủ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, lại lập tức rời đi chỗ khác, tiếp tục uống nước. Cuối cùng, Nghiêm Tĩnh Thủy uống xong cốc nước nóng, đồng đồng đã bỏ lên giường, quấn chăn ngủ, THIOTA F đi. Trong phòng ngủ, hai người đứng bên dưới đối diện nhau mà im lặng. Cuối cùng, nghiêm tĩnh Thủy cầm cốc giấy quay người rời đi, vội vàng nói uống xong rồi tôi đi đây. Nửa đêm, triệu ly nông cũng buồn ngủ, cô vừa mới định đi theo ra để đóng cửa, dư quang lại phát hiện thứ gì đó trên bàn của mình, theo bản năng kéo lấy quần áo của nghiêm tĩnh Thủy, nhắc nhở cô ấy cậu không lấy đồ về. Nghiêm tĩnh Thủy theo bản năng muốn chạy nhưng cô ấy không ngờ rằng sức lực của triệu ly nông không nhỏ, kết quả khiến cho cô ấy bị cổ áo len siết cổ, suýt chút nữa trợn trắng mắt. Cuối cùng, triệu ly nông cao mày kéo người trở về, một tay cầm lấy thứ đồ được bọc kỹ ở trên bàn, nhét lại cho nghiêm tĩnh thủy, sau đó mới buông ra. Nghiêm tĩnh thủy bóp nát cốc giấy. Bạn học nghiêm, nghỉ ngơi sớm một chút đi triệu ly nông hạ lệnh đuổi khách. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng ngủ không có máy sưởi thật sự rất khó chịu, hơn nữa ngày mai triệu ly nông còn phải dậy sớm. Nghiêm tĩnh thủy lề mề đi ra khỏi phòng ngủ, cô ấy quay đầu lại nhìn triệu ly nông, rõ ràng là có lời muốn nói. Thấy thế, triệu ly nông tốt tính đứng ở cửa đợi một lúc. Tuy nhiên, nghiêm tĩnh Thủy vẫn hách cầm trước sau không lên tiếng, như thể đợi triệu ly nông mở miệng hỏi trước. Cuối cùng, triệu ly nông cũng mở miệng trước ngủ ngon. dây tiếp theo, cửa phòng ngủ 11.111 đóng lại. Nghiêm tĩnh Thủy, chiếc cốc giấy trong tay cô ấy lại bị bóp thành một cục. Nghiêm tĩnh Thủy hít sâu mấy lần tự nói với mình rằng không cần làm quen với triệu ly nông. Nhưng cô ấy không hiểu tại sao triệu ly nông không hỏi cô ấy đến đây làm gì. Chỉ cần triệu ly nông mở miệng hỏi cô ấy chắc chắn sẽ nói rằng bản thân đã đi lòng vòng trước cửa rất lâu, sau đó. Nghiêm tĩnh thủy lặng lẽ quay trở về, những chuyện như vậy cô ấy không thành thạo lắm, rõ ràng là lén lén lút lút đến đây, nhưng cơ thể lại di chuyển cứng nhắc trong bóng tối lộ ra một luồng hạo nhiên chi khí. hạo nhiên chi khí tinh thần chính nghĩa cương trực xuất phát từ mạnh từ. Cô đi tới cửa sổ phòng ngủ của 11111 đột nhiên vươn tay mở cửa sổ, ném đồ trên tay vào trong, sau đó đóng cửa sổ lại đùng một cái quay người bỏ chạy. Đùng, đùng, hai tiếng liên tiếp trực tiếp đánh thức đồng đồng, đồng đồng lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh, sao vậy? Triệu Ly nông bước nhanh đến bên cửa sổ, vừa mở cửa sổ ra chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tay chân đang chạy chối chết. Nghiêm tĩnh kỳ muốn làm cái gì đây? Triệu Ly nông nhíu mày xoay người nhặt đồ dưới đất lên, xé cái bọc vải ở bên ngoài ra, cụp mắt nhìn xuống, khi thấy đồ vật bên trong thì không khỏi sửng sốt. Đây là một quyển sách ký họa, chương 42, kỳ nghỉ cuối kỳ. Quyển sách ký họa to hơn sách thông thường một chút, vẫn còn rất mới. Tay Triệu Ly nông cầm sách ký họa đứng tại chỗ, đồng đồng ở trên giường mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, không thấy được cái gì, lại ngã xuống ngủ. THIOTA F đi. Gần cuối kỳ thần kinh ai cũng căng thẳng, đều thức gần nửa đêm cho nên thật sự rất buồn ngủ. Triệu ly nông cục mi xuống, nhìn vào quyển sách ký họa đã mở ra, vừa nhìn không khỏi ngơ ngác trang đầu tiên là một bức vẽ bằng trì về cùng một loài thực vật có đặc điểm giống nhau nhưng triệu chứng lại khác nhau cô tiếp tục lật xuống trang tiếp theo, mỗi trang đều giống nhau, các cây trồng giống nhau với các loại bệnh trạng khác nhau được vẽ ở bên trái và bên phải, bên trên có ghi tên bệnh. nếu có hai bệnh trạng hơi khó phân biệt thì bên cạnh có phần ghi chú phân tích, giải thích sự khác nhau giữa hai chứng bệnh. cơn buồn ngủ của triệu ly nông biến mất gần như ngay lập tức nhớ tới những gì giáo sư khang an như đã nói. vòng sát hạch thứ hai của cán bộ trồng trọt yêu cầu xác định các triệu chứng bệnh trạng ở hiện trường. nghiêm tĩnh thủy lang thang bên ngoài lâu như vậy là để đưa thứ này cho cô. Quyển sách ký họa không dùng hết, chỉ vẽ khoảng chừng hơn chục bức, tức là có hơn chục loại bệnh trạng, nhưng triệu chứng được minh họa rất rõ ràng và rất dễ nhìn. Triệu Ly Nông nghĩ đến bóng lưng vội vàng bỏ chạy của đối phương, cô đặt quyển sách ký họa lên trên bàn, bật quang não lên tìm số thông tin liên lạc của nghiêm tĩnh thủy, gửi một tin nhắn qua đó. Aa a. a nông dân Tiểu Triệu, bạn học nghiêm quyển sách ký họa về bệnh trạng thực vật dễ mắc phải này là đưa cho tôi sao? Triệu ly nông nhìn đối phương soạn tin chừng nửa ngày cuối cùng trả lời một tin nhắn. Nghiêm nỗ lực chỉ cho cậu mượn xem hai ngày, tôi không muốn nhìn thấy người được cha tôi đề cử lại thi trượt như vậy sẽ khiến ông ấy mất mặt. Bây a nông dân tiểu triệu cảm ơn. Mặc dù quyền sách ký họa này không có tác dụng gì nhiều với triệu ly nông, nhưng cô vẫn cảm ơn lòng tốt của nghiêm tĩnh thủy. Trên đường nghiêm tĩnh Thủy đi về Trung Quyền, nhìn thấy hai từ đơn giản trên quang não khiến khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, cô ấy xoay người tại chỗ vài vòng cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nghiêm nỗ lực sát hại cán bộ chồng chọt nói đơn giản cũng không phải đơn giản, tôi khuyên cậu nên học tập chăm chỉ hơn, đừng lười biếng như ngụy lệ. a a a nông dân tiểu triệu cuốn sách tranh này là gần đây cậu mới vẽ sao? Nghiêm nỗ lực cậu nghĩ rằng tôi cố ý vẽ nó cho cậu à? Đúng là ý nghĩ kỳ lạ chẳng qua là trước đây tôi vẽ lại để nghiên cứu học tập thôi. Triệu ly nông liếc nhìn một nhãn nhỏ được dán ở bên trong tấm bìa cứng cuối cùng của quyển sách ký họa trên đó có ghi ngày sản xuất là hơn 10 ngày trước. Có người ngoan cố triệu ly nông sẽ không vạch trần. A a a nông dân tiểu triệu cậu không sợ tôi đem cho người khác xem sao. Nhiềm nỗ lực tại sao cậu có thể chia sẻ tài liệu với người khác còn tôi thì không thể. Nhiềm tĩnh thủy đứng ở ven đường có chút tức giận. Kỳ thật cô ấy cảm thấy bản thân mình rất dễ nói chuyện, đặc biệt là sau khi cha mình đã từng căn dặn có thể trao đổi cùng với các bạn học cùng lớp. Trước đây nghiêm tĩnh thủy không hoàn toàn hiểu ý của ông ta, chỉ cảm thấy rằng một mình vẫn có thể vùi đầu vào học tập, hoàn toàn có thể giống như La Phiên Tuyết, không cần đến căn cứ nông học số 9, thẳng đến một ngày nào đó thì hoàn thành sát hạch thợ trồng trọt và sát hạch cán bộ trồng trọt năm tiếp theo sẽ tham gia sát hạch nghiên cứu viên. Trên thực tế, La Phiên Tuyết mới là người đầu tiên được nghiêm thắng biến tạo ra ngoại lệ cô ấy là người đầu tiên không đến căn cứ nông học số 9 kể từ khi quy định mới ra đời trực tiếp tham gia vào các kỳ sát hạch. Bất quá, mặc dù cô ấy không đến trường học nhưng tại phòng thí nghiệm của căn cứ trung ương cũng tiến hành trồng trọt dựa theo kết quả của phòng thí nghiệm so sánh với thành tích tốt nghiệp của căn cứ nông học số 9 cô ấy cũng đủ thăng lên cán bộ trồng trọt. Nhưng La Phiên Tuyết không chỉ tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt mà phải tham gia thêm kỳ sát hạch thợ tr Đề mục trong kỳ sát hải thợ trồng trọt là do các giáo sư của căn cứ nông học số 9 đưa ra kết hợp với việc tham khảo những nội dung mà sinh viên nông học đã học trong 4 năm đó. Nghiêm tĩnh Thủy và La Phiên Tuyết một người theo cha, một người theo mẹ từ nhỏ ra vào trong nhiều phòng thí nghiệm khác nhau mà lớn lên, mức độ quen thuộc với thực vật của họ sâu hơn những người khác. Nghiêm tĩnh Thủy cũng có thể đi theo con đường giống như La Phiên Tuyết nhưng nghiêm thắng biến lại để cho cô ấy đến căn cứ nông học số 9. Nhiềm tĩnh Thủy luôn nghe lời cha mình, nhưng sau khi đến đây, cô ấy phát hiện ra rằng các sinh viên ban A chưa bao giờ muốn trao đổi với cô ấy về việc học của họ, thậm chí họ chỉ chọn phát hành nhiệm vụ xưa nay không tự đi làm việc. Cô ấy coi thường những người như vậy có lần cũng muốn quay trở về, giống như là phiên tuyết trực tiếp tham gia sát hạch. Bất quá vẫn có người muốn học tập ở căn cứ nông học số 9 vào học kỳ trước khi nghiêm tĩnh thủy đến lớp nông học ban C để nói chuyện cô ấy còn tưởng rằng sẽ có người đến hỏi mình nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai đến a a a nông dân tiểu triệu tôi biết cậu rất hào phóng nghiêm tĩnh thủy không nén được cong cong khóe miệng giơ tay giả vừa ho khan một tiếng sau đó trọt tròn vào bàn phím màn hình ánh sáng cậu có thể chụp ảnh rồi gửi vào bên trong nhóm để cho những người khác cùng xem a a a nông dân tiểu triệu được rồi Quyển sách ký họa này không có tác dụng đối với Triệu Ly Nông, nhưng nó lại rất quan trọng đối với các sinh viên của căn cứ nông học số 9. Triệu Ly Nông chụp từng bức ảnh đăng trúng trong nhóm tân sinh viên như thường lệ, lại nói với mọi người rằng đây là tài liệu do nghiêm tĩnh Thủy lớp nông học ban A gửi cho. Hơn nửa đêm, sau khi Triệu Ly Nông gửi xong thì đi ngủ, nghiêm tĩnh Thủy trở lại phòng ngủ cũng không xem tin trong nhóm, tắm rửa xong cũng ngủ, THIOTA đi, hoàn toàn không biết bọn họ đã gây ra náo loạn. Có hơn 10 trang so sánh triệu chứng giống nhau của các loại cây trồng, sau khi những bức ảnh này được đăng lên, trong nháy mắt đã lan truyền khắp toàn bộ căn cứ nông học số 9, thậm chí còn chảy sang các căn cứ khác. nghiêm thắng biến muốn thu phục sinh viên kia, Lý chân Trương ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong nhà, sắc mặt không chút lo lắng nói với ba người trên màn hình đối diện tôi nghĩ ông ta muốn triệu hồi tất cả những người có tài năng thiên phú về dưới chướng của ông ta. Bành bác bình hừ lạnh không phải là phiên tuyết cũng do ông ta đưa tới sao? Nhiêm thắng biến có địa vị đặc biệt được giới nông học vô cùng ngưỡng mộ tiểu la hướng về phía ông ta cũng là chuyện bình thường diêu hứa chí lắc đầu, sinh viên kia ở căn cứ nông học số 9 có lai lịch như thế nào? Nghiên cứu viên cấp cao số 9 Tào Văn Diệu gửi cho bọn họ một phần văn kiện không có gì đặc biệt chỉ là đời sau của một nghiên cứu viên đã lụi bại. tôi nghi ngờ rằng trong tay của cô ta chỉ có chút tư liệu thôi chúng ta vẫn phải cẩn thận với nghiêm thắng biến nếu như ông ta lợi dụng con gái mình để chiêu người ở căn cứ nông học số 9. Lý Trân Trương ngắt lời ông ta có thể chiêu mộ được người lợi hại nào ở căn cứ nông học số 9. Không phải tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào ông ta, nghiêm ra ngoại trừ ông ta ra thì còn gì khác. Nếu đó là đan vân thì còn đáng để kiêng kỵ, nhưng thật đáng tiếc khi con gái của bà ta lại là rác rưởi. Mặc dù địa vị của nghiêm thắng biến cao cả quyền lên tiếng lớn hơn so với Lý Trân Trương, nhưng tất cả các thế lực ở căn cứ trung ương đều nằm trong tay những gia tộc khác. Trong tay các nhà đan, là nắm giữ hạt giống, xem như là nắm huyết mạch của mỗi căn cứ. Ngoại trừ Chu Thiên Lý là viện trưởng của căn cứ nông học số 9, những nghiên cứu viên cao cấp khác không có ai mà không có sản nghiệp của gia tộc ở phía sau. Lúc đầu, nghiêm thắng biến chỉ một lòng cống hiến hết cho việc nghiên cứu thực vật dị biến, thậm chí không tự mưu lợi cho gia tộc mình, sản nghiệp duy nhất trong mấy năm qua đã không ổn lắm. Nếu ông ta muốn chiêu mộ người thì cứ để cho ông ta chiêu thôi bành bác bình không quan tâm cho dù tuyển ra một đống nghiên cứu viên thì lại làm sao Mấy người ở đối diện đột nhiên cười rộ lên Người nào không biết nghiên cứu viên yếu ớt nếu gặp phải thực vật dị biến nhất định sẽ chết Từ chuyện quyển sách ký họa mà nghiêm tĩnh Thủy và Triệu Ly Nông dần dần thân thiết hơn Tất nhiên kiểu thân thiết hiếm có này chỉ tồn tại bên trong tin nhắn Mỗi sáng nghiêm tĩnh Thủy đều gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông Nghiêm nỗ lực chào buổi sáng ngày mới, chúc cậu học hành chăm chỉ. Nghiêm nỗ lực chào buổi sáng, học tập giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Nghiêm nỗ lực chào buổi sáng, người trẻ tuổi không làm việc chăm chỉ, người lớn sẽ rất buồn. Mỗi ngày, Nghiêm Tĩnh Thủy đều không ngừng gửi đến những lời động viên tương tự muốn người tiến bộ mỗi ngày. Mỗi lần Triệu Ly Nông đều luôn đáp lại lời chào của cô ấy. Cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Triệu Ly Nông đã lái chiếc mô tô ba bánh đến thị trường giao dịch để bán khẩu qua và cải thảo mà cô đã trồng. Ly Nông, cậu phải trở về căn cứ Trung ương sao? Đồng đồng đang đợi bên ngoài thị trường giao dịch hỏi, khi nào thì kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt bắt đầu. Ngày 31 tháng 12 Triệu Ly Nông đã mua vé xong, bỏ ra số điểm không nhỏ. Đồng đồng suy nghĩ một chút, vậy tôi cũng đi căn cứ Trung ương, tôi muốn xem cậu thi sát hạch. Đi căn cứ Trung ương. Hà Nguyệt Sinh mang theo cái thùng không đầy lắm ló đầu lại đây tôi cũng đi. Cậu không về nhà sao? Triệu Ly nông hỏi cô nhớ tới thế giới này cũng có phong tục đón năm mới. Còn lâu mới đến Tết chúng tôi đi xem cậu thi sát hạch trước Hà Nguyệt Sinh xoa xoa tay, kết quả sát hạch sau một tuần sẽ có khi đó cậu đậu rồi sẽ phải mời chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Triệu Ly nông cười, được. Một ngày trước khi rời căn cứ nông học số 9, triệu ly nông trở lại nội thành và gặp phải vô số người ở trên đường, những người này đã chủ động nói lời cổ vũ với cô còn chân thành chúc phúc cho cô thành công vượt qua kỳ sát hạch. Có người quen biết cô là bạn cùng lớp, cũng có nhiều học trưởng học thì không quen biết, bọn họ đều gửi đến cô những lời chúc giản dị và chân thành nhất mong cô trở thành cán bộ trồng trọt. Bồ Tát cậu nhất định sẽ thi đậu, tương lai sẽ trở thành nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên, nghe thấy cái tiếng gọi quen thuộc đó, triệu ly nông nhướng mày nhìn lên cô vẫn không biết người trong nhóm gọi là mạng sống quan trọng kia là ai. Một nam sinh cực kỳ gầy gò đứng trong đám người, khuôn mặt vô cùng hốc hác là do dinh dưỡng không đủ thậm chí trông hơi giống bộ xương, nhưng đôi mắt lại cực kỳ đen và sáng. Chính là cậu ta, triệu ly nông nhớ được đối phương cậu ta rất ít khi đến tin ăn cơm, luôn là người đến lớp sớm nhất quần áo của cậu ta còn cũ hơn so với cô. Mỗi thành viên của ban C đều có sự khốn khó của riêng mình. Chỉ là sát hạch cán bộ trồng trọt mà thôi tôi vẫn là sinh viên của căn cứ nông học số 9 triệu ly nông nghiêm túc nói tôi sẽ quay lại. Vượt cấp sát hạch đủ gây sự chú ý đến mọi người, nhưng sát hạch của một người không có liên quan gì đến sinh viên bình thường của căn cứ nông học số 9. Chỉ là triệu ly nông khác với những người khác. Các sinh viên nông học tại căn cứ nông học số 9 đã nhìn thấy một loại hy vọng không tên ở trên người cô, bọn họ vô thức hy vọng rằng triệu ly nông sẽ mang lại những thay đổi khác trong tương lai. Mấy người họ đã mua vé trên cùng một đoàn tàu triệu ly nông lên tàu với chiếc xương hành lý giống như khi cô vừa mới đến, nội tâm cảm thấy phức tạp hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thấp thỏm. Trước kỳ thi sát hạch cô phải gặp mẹ của bộ thân thể này. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ úc đọc chuyện.com